Ở sinh ra mười hai, chương ba trăm ba mươi hai ba trăm ba mươi một, bọn họ là phản đồ, không phải nằm vùng, hơn nữa, không ở huyền tiên đại nhân cho trong danh sách trắng, âm dương sư đáy mắt xẹp qua một vệt ngay cả mình đều chưa từng phát hiện tàn nhẫn. cho bọn họ ăn dung nham đi, dung nham cũng không dám ăn, còn nói mình trung tâm, huyện tiên tổ cao nhất người trưởng khống triệu quan lan gần nhất đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dùng đảo quốc lời nói tới nói, chính là ở vào thần ẩm trạng thái, trừ bỏ thân là phụ tá đắc lực ô ra ta komida cùng chu ngư, những người khác đều khó có thể tận mắt nhìn thấy hắn một lần, khoảng thời gian này, huyền tiên tổ thế i t lực cùng năng lượng nhưng cũng cấp tốc bắt đầu bành trướng thu được càng nhiều tự do hành động cùng gặp thời quyết đoán quyền ugata k o m i đ a cùng chu ngư ở duy trì ban đầu chiến lược phong cách cơ sở trên cũng tăng thêm một ít dương mưu thủ đoạn có thể trở thành kẻ địch người chưa chắc phải nhất định sẽ là kẻ địch đối với một ít ngu xuẩn t h i ệ n cận lại có thế lực cường đại gia hỏa hoàn toàn có thể ném ra một ít ngân phiếu khống ưng thuận hứa hẹn, đợi được tương lai huyền tiên tổ chế bá toàn đảo sau, làm sao chia cắt lợi ích, chia hoa hồng c h í c h phần trăm, cũng có một chút tham lam rồi lại thông minh, không thấy t h ỏ không thả chim ưng đối xử loại người này. Ogata k o m i đ a cùng chu ngư đều quen thuộc trước tiên ném ra một phần nhỏ tài nguyên, làm cho đối phương trước tiên nếm thử ngon n g ọ t lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm, Chen ư p một nhóm, bảo đảm lý luận chính xác, đại phương hướng liền sẽ không xảy ra vấn đề, trường khống thật mỏng tiết, làm lên sự tình đến, sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức, cũng từng có người cầm chỗ tốt, lại cảm thấy huyền tiên tổ cho không đủ. thế là lập trường đung đưa, muốn làm cỏ đầu tường, loại người này h ạ tràng đều độ cao nhất trí toàn ra bị nhét vào trong cột xi măng, điền biển rộng, Huyền tiên tổ xưa nay không quản người khác có cái gì ẩ n tình, ngang ngược bá đạo, không chiếm lý thời điểm, đều hung hăng đến để người khó chịu, chiếm lý sau, càng là tùy ý làm bậy, tàn nhẫn vô cực hạn. Huyền tiên tổ, ở đảo quốc đám dân mạng trong miệng, được gọi là hắc ám chúa cứu thế, danh xưng này, liền có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, toàn g i a bị nhét vào s-i, m-a, n-g cây cột bên trong điền biển rộng. đây đương nhiên là kém còi nhất kết quả. có thể bị ngân phiếu khống cùng cực nhỏ lợi nhỏ đầu độc trên chiến thuyền người. cuối cùng hạ tràng cũng sẽ không tốt quá nhiều. tối đa cũng chính là bảo toàn tự thân cùng toàn g i a tính mạng thôi. ngân phiếu khống là muốn xé r ơ i nhường ra bộ phận lợi ích. trung quy là muốn cầm về. cái gì Tín dự, hứa hẹn, huyện tiên tổ từ s u ố t thế đến hiện tại, xưa nay cũng không hề giảng quá tín dụng, cho tới nay, đều dựa vào mạnh mẽ chiến lược cùng ngoan độc tác phong uy hiếp bát phương. Tín dự, đó là tiên tri mã nhiên mới sẽ nói, nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút gần nhất huyện tiên tổ kỳ diệu thao tác r ồ i nước bẩn, tuyên cáo đối địch thế lực phản quốc, phản tinh cầu, đạo đức bắt cóc, g i a o động ấm đầu người trẻ tuổi gia nhập, giết chóc thủ đoạn mà không đề cập tới rồi, rồi nước bẩn cùng đạo đức bắt cóc những này, cũng là cần tín dự làm dựa vào. huyền tiên triệu quan lan người này, không có bất luận cái gì tín dụng có thể nói, thế nhưng tiên tri mã nhiên là có, không biết được từ khi nào thì bắt đầu. toàn bộ nhật bản liền bắt đầu truyền lưu một loại thuyết pháp tiên tri cùng huyền tiên là trí sao hào hữu cốt nhục thân bằng quan hệ mật thiết vì trợ giúp huyền tiên bảo đảm nó phát triển không ngại tiên tri thậm chí tiêu hao mấy chục năm tuổi thọ hỗ trợ sự ngôn hải yêu tai ác cùng toi ô ta ma hime tồn tại gần đèn thì sảng gần mực thì đen ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân d ĩ quần phân, tuân theo như vậy lý niệm, huyện tiên triệu quan lan hẳn là bản tính bất hoại, tuy rằng thủ đoạn ngoan đ ộ c tác phong bá đạo, nhưng những này e sợ cũng là có thể thông cảm được, là ở thương minh tinh thời điểm chịu một số oan ướt cùng đau khổ, mới từ từ nuôi thành hiện tại phẩm tính, có thể cùng tiên tri làm bằng h ữ u người, không đến nỗi ăn nói ba hoa r ộ i nước bẩn hoặc là chơi đạo đức buộc chặt một bộ kia chứ tuy rằng mã nhiên bản thân không có đứng x a thừa nhận cách nói này thế nhưng đại thể người đều đồng ý tin tưởng huyền tiên triệu quan lan lời giải thích thương minh tinh thăm khách cho tới nay đều là địa cầu nhân loại bạn tốt kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng đều đối giữ gìn địa cầu ổn định cùng hòa bình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến n h ắ c đến một tầng này, huyện tiên triệu quan lan phán đoán, độ tin cậy vẫn là không thấp, những kia cùng huyện tiên tổ làm đúng người, nhất định phải là phản quốc tặc, thậm chí là phản bội địa cầu văn minh tên khốn kiếp, Tokyo đại học, giai h u trường khu, đây chính là nhật bản văn bộ khoa học tỉnh siêu cấp quốc tế hóa đại học kế hoạch A, loại đỉnh tiêm danh giáo, cô g a ha si t é t sai cất bước ở rừng rầm trên đường nhỏ trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh thường nơi này xem như là truyền kỳ trường đại học rất nhiều nổi danh đồng học cầm đồng ý bối ngươi phỉ ngươi tư út ngươi phu che ngươi đức nạp quốc tế giải thưởng cầm đến tay mềm nó ở người nhật bản trong lòng vị trí ước bằng do bắt ở trung quốc người trong lòng địa vị năm đó ta kém một chút liền có thể thi đậu trường đại học này rồi. cô ra ha si tết sai cười nhạt. bây giờ nhìn lại. lúc trước không có thi đậu. ngược lại là một chuyện tốt. nhân sinh gặp gỡ. thực sự là kỳ diệu à, nếu như không phải sát hạt thi rớt, ta lại làm sao sẽ biến thành sa chi cô. hạ cương sau. bfdb nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu. không có những kinh nghiệm này. Ta lại làm sao sẽ gia nhập huyền tiên tổ, thành tựu mình bây giờ, chỉ có điều, ngữ khí của hắn, để chu ngư có thể nghe ra mấy phần vị chua cùng không cam lòng, làm là hiệp hội các trường đại học nghiên cứu đông á liên minh các trường đại học châu á du mười một, quỳ xe dô giam, ly đinh gia Đô a te s ở c ủ n nhật thủy mi giai hạng mục chờ tổ chức thành viên, xem ra cũng là thường thường không có gì lạ không cái gì đặc sắc cô gia h a t si tết sai a nói chuyện bước hung hăng bước tiến cất bước ở chỗ này nhật bản cao nhất học thuật trong điện đường được x ư n g bày chỗ cố đế quốc đại học đứng đầu ở toàn cầu đều được hưởng cực cao danh dự trong sân trường cô gia h a t si tết sai a hung hăng cản quấy tư thái ngông cuồng có thể hiệu trường các giáo sư đều c u i đầu khom lưng theo sát ở hắn cùng chu ngư phía sau một bộ thấp kém làm cầu tư thái ở chỗ này bên trong thậm chí có thể nhìn thấy mấy vị đức cao v ọ n g trọng quốc tế giải thưởng người đoạt giải thực sự là thấp kém a chu ngư thở dài thời kỳ lệnh hoa đảo quốc nhà khoa học địa vị xuống dốc không phanh liền cao cấp nhất nhà khoa học hạng mục kinh phí đều bị chém ngang h ô n g bị làm không cần thiết chi. thế là, bây giờ nhật bản đại khoa học gia nhóm, chỉ có thể khấu khấu sư u sư u miễn cưỡng sống qua ngày, hoặc là cùng một ít chính khách, nhà tư bản kết minh, xin cơm một d ạ n g khẩn cầu chính trị ra cùng các nhà tư bản cao cao tại thượng bố thí. chu ngư những ngày gần đây, từng nghe Ogata Komida đã nói một câu ý tứ sâu xa. ở nhật bản, quân sự Kinh tế, khoa học, nông nghiệp, công nghiệp, tất cả tất cả, đều là vì chính trị phục vụ. Lúc đó, chu ngư còn cảm thấy Ogata Komida là ở nói ngoa. Bây giờ nhìn lại, xác thực có việc này. Sở dĩ, t o k y đại học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng các giáo sư đều chạy tới, cùng liếm cầu một dạng quỳ liếm, tựa hồ cũng thành có thể lý giải sự tình. rốt cuộc nhật bản các khoa học gia cần ngưỡng hơi thở chính khách cùng nhà tư bản ở trước mặt h u y ề n tiên tổ trừ bỏ gâu gâu chó sùa i m phải hoặc là q u ỷ liếm bên ngoài cái gì đều không làm nổi ánh mắt của chu ngư đ ả o q u a mọi người tại đây không khỏi biếu môi nơi này chính là hắn du học địa phương a quá thấp kém rồi để hắn không khỏi cảm giác mình ngày xưa phấn đấu đến tột cùng ý nghĩa ở đâu, công việc tạm nghỉ học thủ tục, ở huyện tiên tổ phấn đấu, quả nhiên là lựa chọn chính xác, chu ngư thở dài, nhìn về phía cô r a haxi tép sai a, ngươi muốn tokyo đại học học vì giấy chứng nhận, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, thuận miệng nhất lên là tốt rồi, bọn họ sẽ không từ chối ngươi c á c h này vinh dự đồng học, làm sao chiêu thu càng nhiều có thiên phú đồng học, Ta v ẫ n k h ô n g có cây xác thực c một h ư ơ n trình. n g g ư ơ i chu ngư lời nói, bị một đạo sấm sét đánh gãy, oanh, ống ánh trói mắt màu vàng ánh chớp, rơi vào trước người hai người, hóa thành hình người, hồng nhạc u phục, đại bối đầu, kính mát, gầy nhom thanh niên, có thể rất hoàn mỹ điều động như vậy tao khí trang phục, còn không cho người sản sinh không hợp cảm, Trừ bỏ huyền tiên triệu quan lan bên ngoài, chu ngư cùng cô ra ha si t e t sai a thực sự không nghĩ ra người thứ hai rồi, gầy nhom thanh niên đẩy lên trên mũi k í n h mát, nhích lên khó e miệng, chỉ là đi ra hoáng mát một chút mà thôi, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười hai chương ba trăm ba mươi ba ba trăm ba mươi hai nguyên nhân cái chết hệ thống phòng chế thất bại ánh mắt của mã nhiên tập trung ở trên người mọi người một lần nữa đeo tốt chính đen một bộ thích làm gì thì làm tư thái tựa hồ một điểm đều không thèm để ý hai ngày sau liền muốn đến hải yêu tai họ a Hoàn mỹ diễn dịch ra một cách ác liệt không quả thực trời sinh xấu loài hình tượng. Tổ trưởng đại nhân, chu ngư cùng c ô gia ha si t ế t s a i a dồn dập cúi đầu. nguyên bản đi theo bên cạnh hai người này tô vio đại học chúng hiệu trưởng. giáo sư, ở nhận rõ hình tượng của hắn sau, đều không tự chủ run lẩy bẩy lên. trong đó có một ít can đảm không lớn, thậm chí bởi vì hoảng sợ. trong cổ họng không nhìn được phát ra khanh khách tiếng vang, mã nhiên không có phản ứng những người này, chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía chu ngư dự định đến tokyo đại học kéo tới một ít đồng học gia nhập b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu chế tạo m á n h lưới chu ngư đàng hoàng gật đầu tổ trưởng đại nhân anh minh hay là bởi vì nghe con mới sinh không sợ cọp Hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyền tiên triệu quan lan thời điểm, cũng không có quá nhiều sợ hãi tâm tình, có thể theo thời gian trôi qua, ở huyền tiên tổ xứng sờ sau một khoảng thời gian, chu ngư đối vị này đem chính mình từ trong nước sôi lửa bỏng trưởng cứu ra nam nhân, có nhận thức hoàn toàn mới cùng hiểu rõ, càng là hiểu rõ, liền càng là rõ ràng biết được đối phương chỗ kinh khủng, không nói những cái khác, chỉ là con kia kiêu ngạo dung nham quả đen. c h ấ n quốc cấp năng lực giả âm dương sư ô gata komida liền đã từng nói thẳng không phải nó đối thủ. mà hiện tại, huyền tiên triệu quan lan chỗ thể hiện ra tất cả thực lực. ai cũng không biết được phải chăng v ẹ n v ẹ n chỉ là nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. như muối bò bể, chu ngư tốt xấu còn có thể đáp lời. đi theo bên cạnh hắn kuza hashi tepsai cùng với tokyo đại học đám người thậm chí ngay cả cùng huyền tiên triệu quan lan đối thoại tư cách đều không có làm bánh gương a t o lớn ý nghĩ không sai mã nhiên vốn éo cái cổ nghiêng đầu nhìn về phía chu ngư bất quá chỉ là một cái siêu phàm tổng hợp thi đấu thỏa mãn không được khẩu vị của ta nó chỉ là một khối dùng để câu cá m ồ i liệu thôi, không muốn lầm trọng điểm, chu ngư nghiêm túc gật gật đầu. xin ngài yên tâm, chúng ta lần này, chỉ là thiên kim thị mã cốt, đối ngoại biểu hiện ra chúng ta huyền tiên tổ đối nhân tài thái độ, để mọi người biết, chúng ta huyền tiên tổ cầu hiền như khác, giống như vậy biểu diễn tính chất nhận người, sau đó tuyệt sẽ không thái quá nhiều lần, Chu ngư cùng cu gia ha si tết sai a một trận đi tới tokyo đại học, thông qua bày ra quyền lực, tài lực, danh vọng, địa vị, nhân tiền h i ể n thánh, mà ưng thuận hậu đãi phúc lời đãi ngộ, hơn nữa phe nhà trường thủ tục phối hợp, cũng xác thực tìm tới không ít nhân tài, ngăn ngắn mấy tiếng thời gian, hắn liền là b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu chiêu nạp ba mươi năm tên siêu phàm giả. nghe tới, số lượng không tính quá nhiều, hơn nữa thực lực đều rất nhỏ yếu, có thể có một chút phải hiểu rõ nơi này là nhật bản, không phải trung quốc, không có cái gì siêu p h ổ cục, cũng không có siêu phàm năng lực không trả giá mở rộng, miễn phí phổ cập, mọi người muốn bước lên siêu phàm lĩnh vực, quả thực khó như lên trời, chỉ có thông qua trung quốc phương diện quan hệ mượn đ ộ c nhiên võ, hoặc là gặp may đúng dịp giác tỉnh siêu năng lực mới được, liên quan với hải yêu toi ô ta ma hi me dự ngôn. hòn đảo này hiện nay những người thống trị cũng đã nghe được tiếng gió rồi, mã nhiên lung tung không có mục đích cất bước ở tokyo đại học bên trong khu nhà nhỏ. h ơ i hợt nói, ta nghe nói, bọn họ đã chuẩn bị ký càng bom nguyên tử. Bất cứ lúc nào chuẩn bị oanh tạc con kia ngoài tinh sinh vật biển t o i o t a mahime. Sở dĩ, t o i o t a mahime xác suất nhỏ sớm thức tỉnh. các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. nghe đến đó, chu ngư cùng k u z a ha si tes sai a đầu tiên là ngẩn ra. sau đó không hẹn mà gặp khẽ gật đầu. biết rõ cực kỳ bi thảm nguy cơ nhất định sẽ phát sinh. lại không chủ động tích cực ứng đối. vậy cũng quá ngu xuẩn rồi chuẩn bị về chuẩn bị bọn họ có hay không can đảm kia đi làm là khác một mã sự quan liêu nhóm sẽ chế ước lẫn nhau liên lụy bất luận cái gì tổ chức muốn thành sự đều phải có mà chỉ có thể có một thanh âm mã nhiên nói tới chỗ này bỗng nhiên tại chỗ đứng lại xoay người lại hướng về theo sau lưng đám người ngoắt ngoắt tay vừa nãy không chú ý tới các ngươi, đứng ra, để ta thật tốt nhìn một cái. b ị ngạn trung quốc, tiên tri chế tạo một loại tên là hệ thống đồ vật, những lời đồn này cùng nghe đồn, các ngươi hẳn là đều nghe qua, mọi người vội vã theo tiếng, trong đó còn chen lẫn một ít thổi p h ồ n g cùng ca ngợi, chu ngư ở bên cạnh in lặng quan sát, cũng không lên tiếng, nay điển hình là ở đứng thành hàng rồi. trước nạp mới thời điểm, hắn liền sớm nhắc nhở đám kia huyền tiên tổ người mới, để bọn họ ở gặp phải huyền tiên triệu quan lan thời điểm nhất định phải duy trì cung kính. bây giờ nhìn lại, đám này trung lão niên người, cũng là đem những câu nói này nghe vào rồi. ta cảm thấy, tiên tri có thể làm được sự tình, không đạo lý ta không làm nổi. sở dĩ, ngày hôm nay ta đặc biệt tới bên này một chuyến, cũng là muốn làm một hồi thử nghiệm, nói tới chỗ này, mã nhiên dò ra tay, có vẻ như tùy ý ở trong đám người điểm mấy lần, ra mazaki mitsuko, s i n m o n o s e sukadazuki, takai asa, liền cắt ngươi rồi, lại đây, phối hợp ta làm thí nghiệm, bốn c á c h bị điểm tên người, tâm tình phức tạp đi tới trước người mã nhiên, hiện tại, Toàn bộ đảo quốc trên dưới, hơi có chút tình báo tài nguyên, đều rất rõ ràng. từ chối huyền tiên mời, sẽ có thế nào đau đớn thê thảm hậu quả cùng giáo huấn, bọn họ muốn nói cái gì, mã nhiên nhưng không có cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì thời gian, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ, ở phía trước điểm nhẹ, oanh, ấng ánh huy hoàng màu vàng lôi đình bay vút qua, bốn tên người tình nguyện, ở trong nháy mắt, biến thành cho bụi, triệt đ ể chết. xin lỗi, mã nhiên hời hợt quơ quơ còn đang bốc khói đầu ngón tay, qua loa đến cực điểm đưa ra một c á c h để mọi người khó có thể tiếp thu lý do. mấy người này khôn mặt đáng rét, khí chất hèn mọn, không cẩn thận dùng sức quá mạnh rồi. trên thực tế, mấy cái này tại chỗ tả thế người, đều tướng mạo đoan chính, mặc quần áo, đồng hồ đeo tay, d à y d a cùng dùng mỹ phẩm, đều là quốc tế nổi danh hàng hiệu. người dựa vào ăn mặc, bọn họ tổng thể nhan chỉ là ở bình quân trình độ tuyến bên trên. bốn người này cái chết thực sự nguyên nhân, là bọn họ đều đang phản đồ danh sách trên. mã nhiên những kia trong danh sách, mỗi cái thủ hộ giả hoạt tên khốn kiếp cụ thể làm chuyện gì, tạo thành thế nào ảnh hưởng, đều có sáng tỏ ghi chép. Hắn sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận c á c h nào phản đồ, cùng từng là nhiệt huyết thiếu niên ta bu chi ta cu mu không giống, những người này là sớm nhất nương nhờ vào ngoại tinh người xâm lược phản đồ, phản bội thằng thắng quả quyết, không có nửa điểm do dự, chu ngư cùng cô ra ha si tét sai a liếc mắt nhìn nhau, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không nói nhiều phí lời bá đạo ngang ngược không ràng đạo lý duy ngã độc tôn huyền tiên triệu quan lan từ vừa mới bắt đầu liền là như vậy tính cách quả nhiên gần nhất những kia nói huyền tiên nhẹ dạ lời đồn đều vẹn vẹn chỉ là lời đồn thôi cùng chân tướng cách nhau rất xa bất quá cũng vậy huyền tiên mô phỏng theo tiên tri thao tác thất bại không tìm mấy cái c ó n g nồi hiệp, chẳng phải là có vẻ triệu quan lan không bằng mã nhiên. Loại ý nghĩ này, từ vừa mới bắt đầu, liền hẳn là bị trực tiếp bóp chết, không nên tồn tại, hệ thống phòng chế thất bại a. Ánh mắt của mã nhiên tập trung trên mặt đất những kia tỏa ra mùi khét lẹp xám đen bên trên, mang theo đen thịt mỹ đồng trong con ngươi hiện ra một vệt khó chịu vẻ. đều do mấy c á c h này người tình nguyện lớn lên quá xấu ảnh hưởng đến ta trình độ phát huy bất quá tiên tri xác thực rất có trình độ ta đến lại tìm chút thời giờ thật tốt nghiên cứu một chút một luồng xào rau mùi thơm từ đằng xa truyền đến ớt xanh bầm nơi này dĩ nhiên cũng có trung san mã nhiên tự nhiên hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng đi đến cũng không quản mọi người là thế nào phản ứng nhìn mã nhiên bóng lưng f u ù s t a hazuki khí cả người phát run hắn đã sớm biết quyền tiền lực đấu tranh bên trong đứng sai đội người chết rất là thảm nhưng vì cái gì ra mazaki mitsuko s h i n mono se sukadazuki takai asa rõ ràng đều đứng thành hàng chính xác vẫn bị g i ế t sai lầm, dùng sức quá mạnh, lừa gạt rượu đây, theo f u s t a hazuki, vị này danh hiệu huyền tiên nam nhân, chính là cái hỉ nộ vô thường, cố tình làm b ậ y ra hỏa, đó chính là cái cực ác ma vương, cái gọi là hệ thống phòng chế thí nghiệm, từ vừa mới bắt đầu chính là cái x a n h nghĩa, là một cái zếp chóc lý do, tuy rằng rất rõ ràng điểm này, nhưng Fusta Hazuki cũng biết, nếu như mình không chịu hạ thấp tư thái, không nguyện lá mặt lá trái, hôm nay sợ rằng là không có cách nào sống mà đi ra nơi này, không thấy đại danh đỉnh đỉnh s í nhăm tống táng giả chu ngư đều đi theo người này phía sau, một bộ môn hạ ưng khuyển tư thái, bao quát âm dương sư o gata komida, cũng là huyện tiên triệu quan lan khuyển mã mà thôi, phản kháng, Kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, giữa lúc Fu s t a Hazuki rơi vào trầm tư, không biết được phải chăng hẳn là theo sau thời điểm, phía trước gầy n h o n thanh niên tuấn mỹ bỗng nhiên xoay người, nhích lên khó e miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, tiểu Fu s t a ngươi tựa hồ đối với ta cách làm có gì n h ỉ Fu s t a Hazuki ngừng thở, cả người tóc gáy nổi lên, trái tim ầm ầm kinh hoàng, tần suất cao dọa người, thời gian trong trước mắt, hắn liền gấp ra một đầu mồ hôi nóng, quần áo cũng bị ướt đấm mồ hôi, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm ba mươi bốn ba trăm ba mươi ba triệu quan lan, hắn biết ta đang suy nghĩ gì, muốn chết rồi, fu s t a ha du khi trước mắt một phần mờ mịt, đại não thả không, cảm giác bị một đầu thái cổ hồng hoang cự thú tập trung, lúc nào cũng có thể tại chỗ tạ thế. Nếu như sớm biết trước mắt vị này huyền tiên triệu quan lan nắm giữ tương tự độc tâm thuật loại hình năng lực, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện suy nghĩ lung tung, nhất định thật tốt quản chế lại chính mình kia đáng chết đại não. từ trẻ nhỏ thời kỳ mãi cho đến hiện tại, toàn bộ sinh hoạt cùng mẫu ký ức ở Fusta Hazuki trong đầu chậm rãi nổi lên, thống khổ, vui sướng, mừng rỡ, dày vò, tất cả tất cả, đều dường như đèn kéo quân bình thường ở trước mắt x ẹ t qua. Fusta Hazuki nước mắt trước mắt liền chảy ra đến, không ngừng được theo gò má rơi xuống, hắn che miệng lại, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt hồng n h ạ t âu phục thanh niên, Muốn nỗ lực đem tất cả âm thanh nuốt đến trong cổ họng, lại hiệu quả rất ít, vẫn cứ phát ra chó hoang bình thường tiếng nghẹn ngào, ta, ta không muốn chết, fu s t a ha du khi thậm chí không biết được, chính mình phải chăng có chân chính nói ra câu nói này, còn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, không sai cầu sinh dục, mã nhiên tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn nhìn một lúc, ngữ khí quái lạ nói, tiếp tục giữ vững, nói tất, hắn như là chưa từng xảy ra gì cả một dạng, xoay người, hướng về mùi thơm chuyện đến phương hướng đi đến. trên thực tế, hiện giai đoạn, mã nhiên cũng không có bá đạo độc tâm thuật, có thể trực tiếp xem lướt qua người khác tâm tư cùng ý nghĩ, hắn chỉ là thông qua đầu độc diễn sinh năng lực, có thể mơ hồ nhận biết được người khác thiện ý, áp ý, Sùng bái cùng căm hận, chỉ đến thế mà thôi, mã nhiên nghiêng mặt sang bên, ánh mắt tập trung ở đ u ổ i thịt trên người chô ngư, trong tròng mắt xẹt qua một vệt khác hào quang, tiểu chu, ngươi cảm thấy ta này đoạn thời gian cách làm, là chính xác, vẫn là sai lầm, nguyên bản trầm mặt bảo vệ ở bên cạnh hắn chô ngư ngớ ngẩn, nửa ngày, mới trầm giọng nói, phía trên thế giới này, Trừ bỏ thượng đế p h e vơ, tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi bên ngoài, không ai có thể đánh giá ngài, bình luận ngài, chấn quốc cấp cùng chấn quốc cấp ở giữa, cũng là tồn tại sai biệt, theo siêu phàm thời đại chân chính đến, siêu phàm lĩnh vực từ từ phát triển, địa cầu các quốc gia cũng bắt đầu chủ động thúc đẩy siêu năng lực giả quần thể mở rộng, ở tình huống như vậy, cái gọi là chấn quốc cấp năng lực giả giường như mọc lên như n ấ m từng cái nổi lên nhưng là trước mặt trên địa cầu tồn tại chân chính có thể mang theo chấn quốc hai chữ cho tới bây giờ chỉ có hắn vừa nãy nhắc tới ba người mà thôi cái khác v ẹ n v ẹ n là cấp sơ thôi sở dĩ chu ngư căn bản không có nói tới âm dương sư phán quan bất t ử thân sĩ lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể, lavich chi hồn, indian chi thần cùng di vương những kia mạnh mẽ đỉnh cấp siêu năng lực giả. Nếu như hắn ra mặt đầy đủ dày, thậm chí bao gồm hắn chu ngư chính hắn một xí nham tống táng giả ở bên trong, cũng là miễn cưỡng có thể tính tiến cấp sơ. rốt cuộc ở đó chỉ k ê u ngạo dung nham quả đen dưới sự giúp đỡ, chu ngư dám bảo đảm rất nhiều cấp sơ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. chu ngư không ngốc, sở dĩ hắn ở lúc nói chuyện, cố ý bỏ bớt đi từng trên địa cầu phù dung c h ấ m nở kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng. trầm ngâm chỉ chốc lát sau, chu ngư nói bổ sung, ta vĩnh viễn sẽ không đem chính mình chủ quan ý chí áp đặt ở ngài trên người. bất luận ngài làm ra thế nào quyết định, ta đều sẽ không hề bảo lưu chấp hành. chỉ cần không đi tai họ a trung quốc là tốt rồi. chu ngư ở trong lòng nói bổ sung. mã nhiên bỗng nhiên cười k h ẽ lên. đều là làm một ít vô dụng khôn vặt. ngươi cho rằng, giống ta như vậy không chừa thủ đoạn nào người. coi như là thủ hạ của chính mình. cũng sẽ tùy ý giết chết. sẽ không à. nói tới chỗ này. mã nhiên tiện tay từ bên lề đường trên cây lấy xuống một đóa hoa tươi. giữa ngón lôi đình lượn lờ, tiện tay đem nó chế tạo thành hoa khô, bỏ vào bên đường, ngữ khí sâu xa nói, ngươi khoảng thời gian này làm không tệ, sở dĩ, nguyên bản một ít ogata k o m i đ a biết mà ngươi lại chưa có tiếp xúc qua tin tức, cũng hơi hơi cùng ngươi nói một hồi được rồi, không quản ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu, phía ta bên này tận lực nói rõ ràng, rõ ràng một ít Chu ngư lập tức vỉnh tai lên, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, tổ trưởng đại nhân, mời nói, mà cô gia h a s i tết sai a lại yên lặng mà quản lý theo sau lưng một đám người, chủ động để phía sau mọi người cùng phía trước hai người kéo dài khoảng cách, không nên biết đồ vật, biết đến càng ít, sống càng lâu, mã nhiên như là căn bản không có chú ý tới phía sau những người kia động tác một dạng. ngữ khí bình tĩnh mà trần thuật nói, thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả huyền tiên, chỉ là dùng để lừa gạt đại chúng, n g i n h hợp bộ phận dân chúng chờ đợi nói láo thôi rồi. trên thực tế, trừ chừ bỏ chừng sáu thành yêu thích tự mình lừa dối người bên ngoài, hòn đảo này trên, còn lại bộ phận kia người, có lẽ đều đoán ra ta chân thực lai lịch, chỉ là không dám xác định thôi, chuyện như vậy, đối với ngươi không có gì hay ẩm dấu, cùng kiếm t h ủ ma tử một dạng, ta xác thực đến từ thương minh tinh, nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm nhị lên, ta ở xuyên qua đến địa cầu trước, vừa mới đột phá đến cùng kia hai vị tiền bối ngang nhau cảnh giới, hay là ở thương minh tinh làm quá mức, kiếm t h ủ cùng ma tử mặc dù là ở cùng thiên đạo quấn đấu thời điểm, vẫn cứ ra tay trừng phạt, đánh nát ta tiên khô, để ta chỉ còn dư lại một cách đầu, qua lại vô tận không gian, g i á n g lâm địa cầu, chu ngư nghe tê cả ra đầu, tổng cảm giác mình biết rồi một ít vốn không nên biết được tin tức, cảm giác cả người bốc lên hơi lạnh, thành thật mà nói, kiếm thủ cùng ma tử mạnh mẽ, hắn chỉ ở trong truyền thuyết hiểu rõ một ít, có thể huyền tiên t r i ị u quan lan mạnh mẽ nhưng là tự mình lĩnh hội quá tiện tay sáng tạo lôi đình cùng dung nham tinh linh điểm hóa sinh mệnh đồng thời phó thác nó c h ấ n áp đại đa số cấp sơ siêu năng lực giả thực lực kinh khủng như vậy huyền tiên dĩ nhiên không phải trạng thái toàn thịnh hắn làm sao có thể không phải trạng thái toàn thịnh ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn mã nhiên lắc lắc đầu vỗ tay c á c h đột, xì xì xì, lôi đình phun trào, hắn chân thực trạng thái, ở chu ngư trước mắt nổi lên, một c á c h đầu lâu nổi bồng b ì n h giữa không trung, mà hồng nhạc ư u phục cùng x ả y ra, đều biến ảo thành màu vàng ấm lôi đình điện quang, chu ngư con ngươi hơi mở rộng, áp xe na liên cấp tốc phân bố, nói thật, hắn chẳng thể nghĩ tới, khoảng thời gian này ở nhật bản khuấy gió nổi mưa thậm chí đặt xuống nha thế lực lớn bản đồ h u y ề n tiên triệu quan lan dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cách đầu khoảng thời gian này h u y ề n tiên triệu quan lan ra rẻ huyết nhục xương cốt đều là những lôi quang này biến ảo mà thành h u y ề n tiên triệu quan lan chỉ là một cách đầu lâu sở dĩ vấn đề đến rồi người này thời điểm toàn thịnh đến tột cùng mạnh đến mức nào. trong trước mắt, trước mắt đầu lại khôi phục lại nguyên bản tư thái, thậm chí còn thu dọn một hồi kiểu tóc, hơi hợt nói, thấy được chưa, ta hiện tại dùng thân thể, chỉ là mượn dùng lôi đình nguyên tố chế tác lâm thời khô hài, tuy rằng ta dù sao cũng hơi thiên phú, thế nhưng ta ra đời thời điểm, thương minh tinh đã tiến vào thời đại mạc pháp, tài nguyên thiếu thốn, Ở thông đoạn tuyệt, bí pháp cằn cỗi, ở dưới tình huống như vậy, muốn đi cho tới bây giờ cảnh giới, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đạo đức mắt cóc, nói xấu, tẩy não, lợi dụng tin tức kém đùa bỡn ngô mùi vô tri cường giả, dùng võ lực thuyết phục thông t u ổ người yếu. những này, đều là ta rất yêu thích một ít thủ đoạn, không chịu làm bẩn tay của chính mình. không muốn để cho quần áo đẹp đẽ trên xuất hiện nhăn nheo không chịu giết người lại yêu quản việc không đâu chưa bao giờ có mục tiêu rõ rệt còn muốn sạc bóng đi tới con đường tu hành phần cuối chuyện này quả là là nói cho đứa bé vỡ lòng cố sự giờ k h ắ c này mã nhiên cùng chu ngư đã đi đến xào rau mùi thơm truyền đến địa phương đây là công nhân viên chức ký túc xá lầu một vừa mới xào xong món ăn người trung niên nhìn thấy hai người đến tầm mắt rơi vào chu ngư ngực huyền tiên tổ nhãn trên sợ đến cả người phát run dùng cả tay chân bò trốn trở về phòng m ã i nhiên cười khẩy thoải mái ngồi ở trước bàn ăn hưởng dùng sắn có cơm nước đồng thời hứng hờ nói ta đối với người khác sướng vui đau buồn không có hứng thú mục đích của ta là sưu tập hòn đảo này trên toàn bộ tài nguyên, đem ta tiên khu một lần nữa cô động, bù đắp, trở lại nguyên bản cảnh giới, mà huyền tiên tổ tồn tại trung cực ý nghĩa cùng mục tiêu, cũng là như thế, cứu thế xưa nay đều không phải c h ú n g ta mục tiêu, chỉ là một cái thủ đoạn cùng quá trình, ngươi có thể trong quá trình này, tích lũy tài nguyên, cường hóa tự thân, thế nhưng không muốn lấn lộn bộ phận trọng yếu nhất. Hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm ba mươi năm ba trăm ba mươi bốn tịch diệt chi độc đạo đức điểm cao nhất. Chu ngư nghe xong những câu nói này. trong lòng tâm tình phức tạp, không biết hẳn là cảm thấy B.I. Ai vẫn là mừng rỡ. B.I. Ai tự nhiên là bởi vì lâu dài tới nay suy đoán rốt cuộc trở thành hiện thực huyền tiên triệu quan lan mục đích cuối cùng xưa nay đều không phải trở thành chúa c ứ u thí. mà chỉ là vì tác thành tự thân, mừng rỡ địa phương là, vị này cường hãn đến để người hầu như muốn đánh mất ngước nhìn dũng khí tồn tại, đối với địa cầu văn minh cũng không có quá nhiều áp ý. hơn nữa, đối phương chịu nói những câu nói này, hiển nhiên là đem hắn chu ngư xem là tâm phúc một dạng tồn tại, chu ngư đối với mình có rõ ràng mà sâu sắc tự mình nhận thức, luận ưu tú, So với trên thế giới đại đa số người đều muốn ưu tú, có thể thiên phú tài tình chỉ là bình thường, niềm tin ý chí mạnh hơn hắn cũng có khối người. Nếu như không phải có con kia ngạo mạn dung nham quả đen từ bên trợ giúp, hắn hầu như không có cùng âm dương sư Ogata Komida đánh đồng với nhau tư cách, càng không cần phải nói xông ra xí nham tống táng giả tên gọi rồi. Hắn bây giờ có được tất cả bao quát danh tiếng. n g u y ệ n lợi, sức mạnh, địa vị, của cải, đều đến từ chính huyền tiên triệu quan lan, lên huyền tiên tổ chiến thuyền. đời này e sợ đều không có tẩy trắng rời thuyền cơ hội rồi. bất quá, như vậy kỳ thực cũng còn có thể tiếp thu. chu ngư đắc h ạ quyết tâm, muốn ở huyền tiên tổ nỗ lực công tác, chấp hành nhiệm vụ, cướp đoạt tài nguyên, trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có chân chính cường giả, có thể thay đổi thế giới, mà chu ngư định cho mình mục tiêu, chính là trở thành cường giả, cường đại đến đủ để ảnh hưởng thế giới thế cuộc, để ngoại tinh người xâm lược run rẩy cường giả. Chu ngư suy nghĩ thời điểm, cũng không có bắt đầu dùng trong t r ư ớ c mắt năng lực, khi hắn đem hết thảy đều nghĩ thấu triệt sau, mã nhiên đã gió cuốn mây tan mà đem một bàn cơm nước toàn bộ n u ố t vào, Hoành, hoành, hoành, hoành. trong t r ư ớ c mắt, thương tiếng nổ lớn, chu ngư bản năng phát động trong t r ư ớ c mắt, tư duy t r ư ớ c mắt ra tốt gấp trăm lần, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mấy chục viên đạn, đang từ mỗi cái phương hướng bắn nhanh mà tới, mặc dù là chậm lại gấp trăm lần, những này đặc thù viên đạn, tốc độ di động cũng không có quá mức c h ậ m chậm, mà trước cái kia h o à n g hốt thất thố, n h á t như chuột tokyo đại học công nhân viên chức giờ khắc này đã đổi một bộ tư thái bị nổ ra cửa phòng sau người kia sắc mặt lạnh lùng nắm chặt song thương điên cuồng kéo cò súng ánh mắt tàn nhẫn một bộ không đem chu ngư cùng huyền tiên đánh thành tổ ô n g t h ể không bỏ qua tư thái hiện trường phát động ám sát người không chỉ chỉ có này một người mà thôi tuy rằng ở trong trước mắt trạng thái Chu ngư không có cách nào đúng lúc vặn mở tầm mắt, nhìn thấy phía sau tình huống, nhưng khí lưu rung động cùng đạn ra khỏi nòng âm thanh, để hắn nhận ra được, ám sát giả số lượng rất nhiều, có ít nhất ba mươi người, những súng ốm này cùng viên đạn, đều là đạn chế, hoàn toàn không tránh thoát. ở trong sợ hãi, Chu ngư cảm giác trái tim chầm chầm lại lại mạnh mẽ tuyền s u ố t huyết dịch. để cho mình tốc độ di động trở nên nhanh hơn một tia, có thể một chút siêu trình độ phát huy, hoàn toàn không có cách nào để hắn ở dưới cuộc diện như thế tồn tại. trong lúc hoàng hốt, chu ngư khói mắt dư quang rơi vào huyền tiên triệu quan lan trên người, hắn đang cười, khói môi chây cười cùng khinh bỉ, nói hết vì tổ trưởng này đại nhân tự tin, rõ ràng là trong trước mắt trạng thái, ngoài giới tất cả tốc độ đều đối lập chậm lại gấp trăm lần có thể chu ngư lại vẫn cứ nhìn thấy triệu quan lan nghiêng mặt sang bên nhàn nhạt nhìn chính mình một mắt sau đó không nhanh không chậm vỗ tay c á c h đột đùng xì xì xì điện lưu phun trào bắn nhanh ra viên đạn trên không trung bị một tấm vô hình điện từ võng chỗ ràng buộc căn bản là không có cách đột phá kia không nhìn thấy bình phong rơi vào chu ngư hoặc là huyện tiên triệu quan lan trên người vào lúc này chu ngư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm giải trừ trong trước mắt ầm ầm ầm ầm tiếng thương vẫn đang kéo dài chu ngư thậm chí nhìn thấy từng viên từng viên hỏa t i ế n chính hướng về bên này phóng ra mà tới giữa bầu trời chiến đấu cơ gào thét ngang dọc còn chưa phát động tiến công liền bị rung nham quả đen một khẩu ngẩm, cắn nát, hóa tan thành kim loại chất lòng, trên bầu trời, hạ xuống tí tí tách tách kim loại chi mưa, ám sát giả bên trong, không có một kẻ yếu, bọn họ hoặc là nắm giữ cấp cơ trở lên siêu năng lực, hoặc là tu luyện ra không tầm thường nội khí, đã từng ám sát quá huyền tiên lại bị g ế p ngược lại toàn ra, chỉ có chính mình kéo dài hơi tàn, Chạy thoát xe ghép y i l l i a n cùng adon zit. Liền ở trong đó, mà rất nhiều đảo quốc bản thổ khá có danh vọng siêu năng lực cường giả. cũng ở trong đó, mehumi asuma, suumatoichi z o ây mao ni <cười> c h makoto asi, han makota, chu ngư quét mắt qua một cái. Liền nhận ra trong đó rất nhiều người thân phận. Vũ khí hiện đại cùng siêu phàm cường giả tổ hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. nhưng mà, những người ám sát tất cả nỗ lực, đều là vô dụng công, thương pháo tiếng vang rốt cuộc ngừng lại, dày đặc khói thuốc súng khí tức, ở mũi thở ở giữa tràn ngập, ám sát giả bên trong, cầm đầu a cấp năng lực giả imao ni ki ném xuống vũ khí, đi về phía trước hai bước, người này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyền tiên triệu quan lan ngứ khí phức tạp nói mặc dù là a cấp siêu năng lực giả t ị c h diệt chi độc kia có thể tan giã thế gian tuyệt đại đa số năng lượng cùng vật chất trung cực chi độc cũng không đả thương được ngài mảy may không hổ là triệu quan lan tiên sinh ngài mạnh mẽ lần thứ hai quét mới ta đối chấn quốc cấp nhận thức nói tới chỗ này ờ ì mao ni ki cắn vào môi dưới, cấp a siêu năng lực hoàn cảnh dung hợp, để chúng ta đám người này dung nhập vào bùn đất, đá, cây cối thậm chí là trong gió, có thể hoàn mỹ ẩ n hình, nhưng là, dù vậy, ngài cũng đã sớm nhận ra được chúng ta tồn tại chứ, mã nhiên dù bận vẫn ung dung đứng dậy, ngứ khí thong dong, âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ tokyo trường đại học, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta huyền tiên triệu quan lan sao ngây thơ người trưởng khống tập đoàn dĩ nhiên chủ động phối hợp sát thủ dùng đê hèn ám sát cùng dơ bẩn hạ độc thủ đoạn tới đối phó một cái muốn từ tai ác bên trong cứu vớt càng nhiều người vọng tưởng giả quốc gia này quá để ta thất vọng rồi người nên vì hành vi của chính mình phụ trách các ngươi nếu dám xuất hiện ở đây nói vậy đã làm tốt giác ngộ rồi. Hết thầy ở Tokyo trong đại học người, bất luận là học sinh, giảng sư, giáo sư cũng hoặc là công nhân làm vệ sinh, căng tin công nhân viên, đều rõ ràng nghe được mấy câu nói này. trước, hắn không có giết chết Fusta Hazuki. đó là bởi vì, Fusta Hazuki không chỉ có không phải phản đồ trong danh sách một viên. hơn nữa còn là bảo vệ địa cầu văn minh sự nghiệp làm ra quá cống hiến tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể thành quả nghiên cứu đối đại thế không có bất luận ảnh hưởng gì fuzta hazuki cũng không có vì vậy bị x ế p vào thủ hộ giả trong danh sách nhưng công lao của hắn mã nhiên là biết đến mà trước mắt đám này ám sát giả bọn họ là không có miễn tử kim bài trong đám người Tóc vàng mắt xanh, Thân ghét cao vàng xanh. hình lớn xe William. Cũng ý thức được vũ khí nóm tựa hồ đối huyền tiên không có bất kỳ hiệu quả nào thế là cắn chặt hàm răng đứng dậy t r i ệ u quan lan ngươi giết cả nhà của ta ta hận không thể ăn ngươi thịt uống sạc h ngươi máu nếu như ngươi là nam nhân lời nói liền đứng ra cùng ta một t r ọ i một một mình đấu hắn biết chính mình không phải huyền tiên đối thủ, đi ra một mình đấu, h ạ chàng chỉ có một cái chết, có thể xe ghép q u i l l i an vẫn là làm như vậy rồi, hắn muốn kéo dài một hồi, cho cái khác ám sát giả tranh thủ thời gian, bất luận là chạy trốn, vẫn là phát động lá bài tẩy sát thương huyền tiên, cũng không đáng kể rồi, quyết định này là tự giận mình cũng là ở ép khô chính mình còn lại cuối cùng giá trị giống như hắn bị huyền tiên tổ g i ế t toàn g i a a d o n zip tắt ánh mắt lấp lóe ẩm nấp với trong đám người không chút biến sắc lùi lại hai bước hắn không giống xe ghép với người nhà cảm tình không có như vậy thâm hậu sở dĩ đồng ý gia nhập lần này hành động ám sát v ẹ n v ẹ n là không muốn quãng đời còn lại đều sinh sống ở bị đuổi g i ế t bên trong hiện tại hành động ám sát, sát xác suất lớn đã thất bại rồi. Hắn muốn sống, không muốn chết ngay bây giờ. Mã nhiên không có phản ứng những này siêu phàm ám sát giả. những người này báo thù cùng hành động ám sát, Hắn đã sớm thấy rõ rồi. Sở dĩ sẽ đi đến một bước này. Tất cả đều là bởi vì có Hắn dung túng, không làm một hồi trò hay. huyền tiên tổ kế tiếp hành vi, làm sao có hợp lý tính. làm sao đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên. hát ám lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười hai. chương ba trăm ba mươi sáu ba trăm ba mươi năm đoàn diệt não trong phùng đ ẩ y dư luận. các ngươi muốn giết ta. sở dĩ. mã nhiên mỉm cười nhìn về phía xe ghép. ngữ khí ôn nhô. một bộ ánh mặt trời sáng sủa diễn s u ố t thậm chí còn có thể làm cho người từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần quan tâm huyền tiên tổ giết cả nhà các ngươi n à y rất công bằng không phải sao x e ghép muốn tranh lấy thời gian trong lòng hận hắn hận đến phát điên nhưng không có lập tức phản bác chỉ có thể cắn nát răng thép hướng về trong bụng nuốt mạnh mẽ nhìn xuống cơn giận này mã nhiên thất vọng lắc lắc đầu, cách điệu quá thấp, đứng cấp độ không đủ cao, nhìn sự tình liền tồn tại sự hạn chế của cải, sức mạnh, quyền lực, địa vị, danh vọng, những này t r i n h lịch, đều không phải chân chính t r i n h lịch, có thể cố gắng thông qua bù đắp, nói tới chỗ này, hắn tùy ý bắn ra một ngón tay, ở phía trước h ư điểm, oanh, ứ n g ánh trói mắt đến cực điểm màu vàng lôi đình lướt qua trời cao, tên là m e o m i Azuma nữ t ử cả người run lên, lúc này hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong gió, nàng vận khí tương đối tốt, tuy rằng chỉ là cấp bơ siêu năng lực g i ả nhưng cũng từng từng thu được không ít kỳ ngộ, càng là được tổ chức sát thủ cùng hòn đảo này khống chế tập đoàn giúp đỡ, nội khí đã tu luyện tới tứ đoạn, hiện giai đoạn, nàng tuyệt đối không phải hạng người thông thường, nhưng là, Megumi Azuma ở huyện tiên triệu quan lan trước mặt, liền một ngón tay lăng không vư điểm cũng không ngăn nổi, trực tiếp nổ chết, hồn phi phách tán, mà tin tức kém, là trên thế giới lớn nhất, cũng nhất làm cho người tuyệt vọng chinh lịch, trên địa cầu một số địa phương, mọi người thậm chí không biết siêu phàm thời đại đến, bọn họ sẽ không sản sinh tìm kiếm bí tịch, tiếp xúc siêu phàm, trở thành siêu phàm giả ý nghĩ. nói tới chỗ này, sát thủ tập đoàn bên trong duu ma toi chi zô cũng bị lôi đình bắn chúng. tại chỗ tả thế, liên tục hai tên sức mạnh trung kiên bị chết, thích khách quần thể trước mắt phân liệt thành ba cái bộ phận, có người phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức sẽ nghĩ chạy thoát, cũng có người gặp mạnh tắc mạnh, bạo phát tiềm lực, nhiên ớ p thân thể, phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm thậm chí hai trăm phần trăm chiến lực, nỗ lực phản kháng, càng có người bị sợ vỡ mật, tại chỗ ngây người, không quản bọn họ lựa chọn như thế nào, kết cuộc đều là giống nhau, nỗ lực chạy trốn, rõ ràng cảm giác đã chạy ra mấy cây số, có thể trong nháy mắt lại lại trở về h u y ề n tiên triệu quan lan trước mặt, thử nghiệm phản kháng, sử dụng tới cả người thế võ, lại liền một mảnh lá cây đều đánh không nát, như là trong lúc vô tình, Bị tước đoạt tất cả sức mạnh. trên thực tế, những này chỉ là h ữ u văn ảo giác khác loại diệu dụng, xem như là một loại trò vặt, mã nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống những sát thủ này, ngứ khí nhưng là càng ôn hòa, bởi vì đại đa số người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cực kỳ trọng yếu hạt nhân tình báo oanh ánh chớp lấp lóe ám sát tiểu tổ tổ trưởng i mao ni ki tại chỗ nổ chết liền nửa câu nói đều không nói ra quyền dục hôn tâm người liều mạng trèo lên trên nỗ lực thu được càng cao hơn quyền thế địa vị tham lam vào tuổi người truy đuổi tư bản đồng ý vứt b ỏ hết thầy, không tiếc bất cứ giá nào. nhưng là, nếu như bọn họ biết mình ở hai ngày sau, sẽ thấy thảm chết đi, bọn họ còn sẽ làm như vậy sao. Oanh, sấm rền cuồn cuộn, cấp a siêu năng lực đại kiếm hào giác tỉnh giả ma k o t o a di, hóa thành than tốc, ngã trên mặt đất, đập cho tan xương nát thịt, thành thật mà nói, mã nhiên đoạn văn này, thoạt vừa nghe, cho người một loại cảm giác khó hiểu, chỉ có chu ngư, có thể từ bên trong mơ hồ suy đoán ra một ít chân tướng, ở tổ trưởng đại nhân trong mắt, trên thế giới đáng sợ nhất t r i n h lịch, là tin tức kém, chu ngư mi tâm cao lại, mà trên địa cầu, nắm giữ tin tức kém phần này sức mạnh vô hình, trừ bỏ tiên tri mã nhiên bên ngoài, còn ai vào đây, Lúc trước ở b nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong, tổ trưởng đại nhân đã nói, ta là tiên tri điểm danh muốn bảo người, trên người ta, có lẽ có ít bí mật, không, nơi này là địa cầu, siêu phàm thời đại mới vừa tới gần, không thể tồn tại thần bí gì khó lường thân thế, bối cảnh cung cấp thần huyết mạch loại hình đồ vật, cho nên nói, tương lai ta, có thể trở thành một tên cường giả. hơn nữa, vẫn là bảo vệ địa cầu trận doanh mạnh mẽ siêu phàm giả. tự cho là suy đoán ra kết luận chính xác cho ngư phục hồi tinh thần lại. phát hiện những người ám sát, tất cả đều ngừng công c h toàn bộ chết hết. Zekekulian Zuzu Adonjip Sai Kai Khoai Kai Mi Hanma Kota Ata A Kha Tô Sa Masumoto Soto những người này, từng người có từng người cố sự cùng đặc sắc, coi như bất hòa người bình thường so với đặc ở siêu phàm giả bên trong, đám người này cũng đều là thiên phú gì bẩm, có thể nói nhân vật chính bình thường nhân vật, đáng tiếc, bọn họ t r e o chọc tới huyền tiên, sở dĩ bọn họ không có tương lai rồi, đám này người cố sự, đến này t r u n g kết, bọn họ đặc sắc cũng cuối cùng rồi sẽ bị mọi người quên lãng. đến đây, ám sát tập đoàn diệt sạch, đùng đùng, mã nhiên gõ bàn một cái, nhìn về phía chô ngư, chờ ta khống chế hòn đảo này sau, ta sẽ hạn chế tin tức lẫn nhau, chỉ đưa ra bộ phận chân tướng, có thể để người ta nhô lên hăm hở tiến lên động lực. đến vào lúc ấy, tất cả mọi người đều có cùng chung mục tiêu. hướng về cộng đồng phương hướng nỗ lực phấn đấu, không có một tia tài nguyên sẽ bị lãng phí, toàn bộ sức mạnh đều tập hợp thành một luồng. như vậy, mặc dù là chiến tranh giữa các vì sao như thế nào đi nữa k h ố c liệt, cũng có từ về tiền vốn, chu ngư nghe tê cả ra đầu, chuyện này quả thật chính là không phải khoa huyễn b ả n sau đầu xuyên quản, có như vậy điểm bộ não trong thùng mùi vị rồi, nếu là, còn có người không phục ngài đây, hắn không nhìn được hỏi, mã nhiên thần sắc quái là liếc mắt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói, zit hết chính là, lúc nói lời này, một bộ vì sao lại hỏi ra loại này nhược trí vấn đề biểu tình. hí, chu ngư hít vào một ngụm khí lạnh, thật áp độ a, cái tên này tâm, quả thực đen thấu rồi, lần này thực sự là thật lớn tình cảnh a, Chu ngư liền vội vàng đem bất kính ý nghĩ quên sạch sành xanh. Tùy việc mà sếp nói, nhật bản siêu phàm giới chỉ sợ là nguyên khí đại thương rồi. vậy cũng là là cảnh tượng hoành tráng. mã nhiên cười nhạt lên. lần trước là thăm dò. lần này là cho thấy thái độ. bọn họ vẫn không có chân chính bị buộc lên tuyệt lộ. chỉ có bị buộc lên tuyệt lộ sau. bọn họ mới sẽ ở trong cơn điên cuồng. dùng n g u xuẩn quyết sách để tự thân mất đi tất cả căn cơ chân chính từ tồn tại đến trên tinh thần toàn bộ diệt vong có thời điểm một đoàn thể làm ra một loại nào đó quyết sách ngoại giới vừa nghe cảm thấy rất n g u xuẩn không phải đầu óc người bình thường có thể làm ra phán đoán nhưng trên thực tế người bên ngoài cũng không rõ ràng rất nhiều lúc để cho người quyết định tuyển h ạ n g chỉ còn lại một cái, hoặc là ở trong trầm mặc diệt v o n g hoặc là ngu xuẩn bạo phát, tranh thủ kia một phần vạn phần thắng, nhìn từ góc độ này, lựa chọn ngu xuẩn, không hẳn chính là kém còi nhất quyết định, chí ít, độ khả thi là tồn tại, chu ngư cảm giác mình không đần, nhưng hắn vẫn là nhìn không thấu trước mắt vị này huyền tiên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đối phương bình tĩnh s a o nhã, tà áp, tàn bạo, độc áp, có lẽ, có người từ nhỏ liền tà áp như vậy, coi vạn vật như run dế, không tồn tại thương hại cùng đồng tình, giết quá nhanh, mã nhiên nhìn trống giống mâm, thành thật mà nói, vừa nãy người kia cơm nước, hương vị không sai, chính là phân lượng ít một chút, chu ngư tâm lính thần hội, ta ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. ngày thứ hai, người trưởng khống tập đoàn thu mua sát thủ á m sát huyền tiên tin tức ở nhật bản cảnh nội cấp tốc tuyên dương ra ở một đôi vô hình hắc thủ thúc đẩy dưới hòn đảo này trên dân gian dư luận đều bị chớp mắt nhen lửa trên internet khắp nơi có thể nhìn thấy lần này sự kiện tương quan thảo luận thiếp bất kể như thế nào nghĩ những người b ể trên kia nhóm cũng quá đáng đi. huyền tiên triệu quan lan hắn tuy rằng làm rất nhiều á c cũng từng giết không ít người, nhưng hắn là nghĩ từ tai á c bên trong cứu càng nhiều người vô tội ạ. huyền tiên triệu quan lan người này, ta rất không thích, thành thật mà nói, ta cũng muốn nhìn hắn chết, thế nhưng, coi như muốn qua cầu rút ván, chí ít cũng phải trước tiên qua sông lại nói ạ. những đại nhân vật kia, quả thực chính là từng con đầy bụng ruột già ngựa l ộ t ta cũng cho rằng như vậy, bọn họ quả thực chính là vùng về đến cực điểm sâu, không có huyền tiên triệu quan lan, bọn họ làm sao cứu người, lấy cái gì cứu người. thứ ta nói t h ẳ n g âm dương sư ogata komida đã bị chèn ớ p đến không có lòng dạ rồi, nhân gia hiện tại đã triệt để nương nhờ vào huyền tiên tổ rồi. đ ã an toàn rồi, muốn hỏi tại sao, bởi vì chúng ta còn có khoa học kỹ thuật vũ khí, tranh châm biếm phiên d ị c h dọn còn được, ta ngược lại thật ra cảm thấy, những đại nhân vật kia cũng không ngô ngốc, hải yêu tai h ọ a có thể cứu, nhưng chỉ có thể làm cho người trưởng khống tập đoàn cứu, không thể để cho huyền tiên tới làm thành chuyện này. ta nói như vậy, các ngươi hiểu không, không hiểu, cái gì không thể nói lời rõ ràng ý của hắn là ở loại này ngàn cân treo sợi tóc hòn đảo này đám người trưởng khống còn muốn tranh quyền đoạt lợi quyền lực đấu tranh thật buồn nôn mạng người ở trong mắt bọn họ là cái gì ạ ta ở nagasaki các thân nhân đã bắt đầu lưu vong rồi không chỉ là nagasaki ta có một cái ở tại miệng núi bạn học cũ cũng chạy trốn tới tokyo đến rồi ai nhân khẩu mật độ gia tăng rồi thật nhiều a ra cửa đều không tiện rồi bọn họ cũng không thể đàng hoàng ở tại trên đường ven biển chờ đợi phía trên cứu viện sao hắc á m lưu men yêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê kích cao bố c ụ c vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười hay t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi sáu mã nhiên một đao nhịp chết chuyển sinh trung quốc tùng hoa giang một bên một tên thân mang thuần trắng chế phục áo nơi ngực trang sức một đoá đỏ như màu máu sắc vi thiếu nữ chính nắm bắt một viên bánh vòng vui dạo dựng n h a i nàng có một con thuần đen tới eo tóc dài trên đầu đẩy một viên tiểu n ụ hoa mới nhìn chỉ là cái thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp, có thể c ẩ n t h ậ n quan sát, rồi lại sẽ phát hiện, thiếu nữ này khí tràng mạnh mẽ, trắng loáng như ngọc da thịt tỏa ra thăm thắm thần quang, đáy mắt lệ mang liếm d i ễ m để người không dám dễ dàng tới gần. Tên thiếu nữ này, chính là đến từ thảo lư học xã c h ấ n quốc cấp năng lực giả, võ thần tô sắc vi, thiếu nữ bốc lên một viên bánh vòng, thả ở trước mắt, xuyên thấu qua nó the hở hướng xa xa nhìn tới. Cối u tầm mắt, một tên thân mang nền đen viền bạc dọc lính áo gió, cầm trong tay màu đỏ t n g lưới thẳng đường đao thiếu niên, chính đang thong thả lặp lại chém vào động tác, mỗi một đao bên trong, tựa hồ cũng tiềm tàng không nói gió được cũng không tả gió được ý nhị, tầng tầng đỏ sấm v i ế t đao, dấu v i ế t ở trong không gian, p h ả n phất có thể ký thác với h ư không tồn tại, trong đó chất chứa một số lôi kéo người ta suy tư huyền diệu. Nếu như là chuyên công đao thuật người đến rồi, e sợ một mắt xem quá khứ, liền cũng không còn cách nào chinh trích tầm mắt. đ á n g tiếc, tô sắc vi từ liên thành ma sơn chiến dịch lúc, liền yêu thích dùng thủy chất lôi thương tác chiến, đối đao chiếm cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cực nhỏ sử dụng. sở dĩ, mặc dù là có cận thủy lâu thai tiện lợi, cũng không có cách nào từ thiếu niên này đao vận bên trong lính ngộ ra quá nhiều thứ hữu dụng. thiên phú này, cường quá bất hợp lý rồi, tô sắc vi chề môi kêu, nội khí ngoại phóng, đem bánh vòng quấy nát tan, đưa vào trong miệng, nhìn ngấm hai lần, liền chọn nút vào trong giả dày, tốc độ tu luyện, đã là độc nhất đương, liền ngay cả chiến đấu tài tình, cũng khuyết đại như vậy, còn có để cho người sống hay không rồi, đồng dạng nắm giữ một trăm điểm sức chiến đấu, đại thể người chỉ có thể phát huy ra sáu mươi phần trăm, chiến đấu thiên phú chắc tuyệt người, có thể phát huy ra tám mươi phần trăm, c ổ có thiên phú lại thân kinh bách chiến, đối từ thân hết sức hiểu rõ người, có thể vô hạn tiếp cận trăm phần trăm, nhưng là, giống mã nhiên như vậy, hắn trường khống, lính ngộ cùng sáng tạo kỹ, có thể phát huy ra một ngàn phần trăm chiến l ự c n à y tuyệt không phải tô sắc vi ở tùy ý não bộ, nàng đường đường v õ thần, là loại kia tùy ý địch hóa người sao, tới hôm nay mới thôi, tô sắc vi vạn hóa hơn hai trăm loại siêu năng lực, trong đó có một ít nhìn như vô dụng chờ khai phá cấp tiểu năng lực tổ hợp lại, là có thể hình thành tức thời chiến lực đo lường năng lực tổng hợp. theo tô sắc vi, mã nhiên sáng tạo ra n g ữ đao chi pháp, nhìn như thường thường không có gì lạ, bản chất nội hàm, lại không kém chút nào với thất toàn kiếm đạo bốn vị trí đầu t i ê n thậm chí càng thêm thân dân, bắt đầu càng thêm dễ dàng. mã nhiên đang luyện đao thời điểm, tuy rằng không thể nói là thanh thế dọa người, nhưng cũng là thần diệu rơi rơi q u q y, e t ra đỏ sấm ánh đao dấu vết không c h u n g trong đó ngưng tụ nồng nặc đến hóa không mở khí thế trường mỗi một đạo vết đao phảng phất đều là có sinh mệnh tồn tại tuy rằng chúng nó hơi thở sự sống cực kỳ lãnh đảm cũng chỉ có thể tồn tại mấy phút đồng hồ nhưng chúng nó lại tinh khiết lại mạnh mẽ đây là sinh sức mạnh tô sắc vi hơi nheo cặp mắt lại, mơ hồ nhận ra được, vết đao này bên trong, tiềm tàng một loại khủng bố đến cực điểm chữa trị năng lực. từ khi mã nhiên ở băng thành bầu trời độ kiếp đột phá đến nổi khí thập thất đoạn sau, hắn liền cường không giống người rồi, như thần, như ba. tô sắc vi thậm chí cảm giác, dù cho là tìm một c á c h lạnh thấu thi thể, đặt ở trước mặt mã nhiên, để hắn đem một đạo vết đao chém đi vào, cũng có thể phó thác thi thể kia mới sinh mệnh, một đao đem người chém chết, rất dễ dàng, có thể một đao đem người chết chém sống, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được thậm chí là nghĩ đến sự tình rồi, phảng phất vì xác minh ý nghĩ của tô sắc vi bình thường, một cái thân thể mục nát nửa bên cá rô mo bị vọt lên bờ một bên, đáng tiếc rồi, Nàng nhìn điều này cá xô m o thở dài. Cá xô m o chất thịt mềm mại, đâm thiếu thịt nhiều, thịt có mối hình, mùi vị ngon, là cá bên trong hàng cao cấp, ở tình huống bình thường, tử vong thủy sinh vật, đều sẽ bị trong thủy vực những sinh vật khác cấp tốt ăn đi, tiêu hóa hấp thu. điều này cá xô m o hay là tiếp xúc được một loại nào đó trí mạng độc tố, để c á c h khác thủy sinh vật nhượng bộ lui binh, mới sẽ bảo lưu đối lập hoàn chỉnh cá hài. mã nhiên cao mày nhìn về phía điều này mục nát một nửa cá, thở dài, nhẹ nhàng chấn động chui đao, bạch, một đảo nhỏ bé không thể nhận ra ánh đao đi vào mục nát cá hài bên trong, nguyên vốn có thể nhìn thấy gai xương vị trí, tươi sống thịt cá cấp cốc diễn sinh ra đến, bóc ra vầy cá cũng từng mảng từng mảng sinh trường, Chết cá vô mo khôi phục sinh cơ cùng sức sống, nó bay nhảy thân thể, mấy cái bắn nhảy, một lần nữa nhảy vào tùng hoa g i a n g bên trong, h o ặ c bát ngao du ru dong ruổi ở trong nước, như là chưa bao giờ chết quá bình thường, chết rồi tô sinh, rất thần kỳ. Dù vậy, tô sắc vi lại cũng rất rõ ràng mã nhiên bảo lưu thực lực, n à y tuyệt không phải tiên tri toàn bộ thần thông, Mã nhiên đang luyện đao thời điểm, liền một thành bản lính đều không có dùng đến, dụng ý không dùng sức, nhưng dù sao có thể từng đao bổ ra hư không, nhìn người t â y cả ra đầu, bạch bạch bạch, xa xa, mã nhiên vung lên lưới thẳng đường đao, tam trọng đỏ tươi như máu, hình như trăng tròn vết đao, rơi rơi q u q y e tê thêm ở trong gió, thật lâu chưa từng t ả n đi, đất cát, phi thạch, lá cây, bất luận cái gì vật thể, chỉ cần chạm được những này xót lại vết đ a u đều sẽ ở trong giây lát, vỡ tan nát tan, hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong gió, tô sắc vi nhìn ánh mắt dài ra, nàng bỗng nhiên có chút bận tâm, trước mắt cái tên này có thể hay không ngày nào đó liền giống như kiếm thủ lâm cầu bại, đột nhiên liền chém nát không gian hàng rào, người sáng lập công lỗ sâu, trực tiếp nhục thân vượt qua vũ trụ, xuyên qua đến những tinh cầu khác đi tới rồi, giống mã nhiên tên như vậy, địa cầu, thật thích hợp hắn sao. vào lúc này, mã nhiên cũng tựa hồ hoàn thành rồi thông thường đao thuật tu luyện, tô sắc vi cũng lập tức phát động lĩnh vực triệu hoán năng lực bạch trong nháy mắt, thiếu niên liền bị kéo đến trước mặt nàng, n g ư ờ i hiện tại, đến cùng là cảnh giới gì thiếu nữ đàng hoàng trịnh trọng nói đem người một đao chém chết ta này nhìn nhiều lắm rồi đem chết đi không biết được bao lâu sinh vật một đao chém sống vẫn là đầu một lần mã nhiên cười cợt n g ứ khí ôn hòa nói chỉ là một điểm nho nhỏ lính ngộ mà thôi con cá kia nhìn qua như là sống lại rồi trên thực tế Tân sinh con cá kia cùng chết đi một cái kia đã không phải đồng nhất điều rồi nhìn như thần kỳ lại không có quá nhiều ý nghĩa thực tế nghe đến đó tô sắc vi vội vã gằm hai cái bánh vòng lúc này mới thở phào một cái còn không đạt đến nhịp c h u y ể n âm dương trình độ là tốt rồi ai mới vừa mới vẫn muốn nói ta kém chút đã quên đi qua cổ nhân không phải đều nói ao cản nuôi không ra giao long mà ta luôn cảm giác thiên phú của ngươi cao vượt qua lẽ thường rồi tô sắc vi chỉ chỉ chính mình ngực tiểu hoa ở tình huống bình thường giống ta như vậy mới là địa cầu nhân loại thiên phú t à i tình trần nhà mà ngươi ngươi đã vượt qua địa cầu nhân loại thiên phú cực hạn ngươi sẽ không phải qua một thời gian ngắn liền muốn phi thăng đến những thế giới khác chứ tô sắc vi ưu điểm một trong chính là không lập gì giấu ở trong lòng che che giấu giấu lãng phí thời gian não bổ không phải phong cách của tô sắc vi cùng mã nhiên hữu quan nghi hoạt từ trước đến giờ đều là trực tiếp đi hỏi tuyệt không đem vấn đề lưu đến ngày thứ hai hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm ba mươi tám ba trăm ba mươi bảy nội khí từ phê tạo ăn cùng vở k ị c h lớn, mã nhiên buông tay ra, màu đỏ ừng nạm long lưới thẳng đường đa o hóa thành một chùm sáng khói, trong trước mắt, biến mất không còn tâm tích, trở lại trong thân thể của hắn, Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía tô sắc vi, trong giọng nói nhưng là mang theo một chút ý cười, n h ư n võ hệ thống xem ra có chút giống là ở tu tiên, trên thực tế lại tồn tại to lớn sai biệt tính, phi thăng, không cần phải thế, trước đã nói qua, ngươi khả năng không có chú ý tới, ta trước cùng huyền tiên trao đổi qua sau, tiền lời rất nhiều, trừ bỏ vượt qua lôi kiếp, đột phá đến nội khí thập thất đoạn bên ngoài, cũng lãnh hội một ít thế giới lên cấp à n g diệu. nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí chắc chắc nói, theo siêu phàm giả số lượng tăng nhanh, địa cầu thiên đạo cũng ở từ từ thành hình, ở tương lai không xa, địa cầu không còn là ao cạn, nó sẽ từ từ thăng cấp làm biển rộng, thậm chí là càng cao hơn quy cách tồn tại, không ngừng thăng cấp, Trở nên mạnh mẽ đến thế giới hạn mức tối đa sau, liền trực tiếp chạy trốn, vậy không phải phong cách của mã nhiên, hay là có chút cố thổ khó rời tình kết, hay là đáy lòng bảo vệ chấp niệm. mã nhiên từ vừa mới bắt đầu định ra kịch bản, chính là toàn cầu thăng hoa, mà không phải chính mình không ngừng xuyên qua với những văn minh khác, khuấy gió nổi mưa, nói tất, mã nhiên không nhiều hơn nữa nói, t Ô sắc vi đầu nhỏ điểm liên tục, đã hiểu, không phi thăng là tốt rồi, thành thật mà nói, có mã nhiên ở bên người, thật rất an tâm, tuy rằng bình thường cũng ở lẫn nhau cạnh tranh, nhưng tô sắc vi cũng thừa nhận, tiên tri là cái rất đáng tin ra hỏa, bất luận gặp phải vấn đề nan g i ả i gì, nàng vĩnh viễn có thể tin tưởng mã nhiên, dựa vào mã nhiên, n à n g thực sự không có cách nào tưởng tượng, nếu như không có cái tên này lời nói, địa cầu hiện tại đem sẽ là như thế nào c u ộ c diện, mà trên người mình, lại sẽ gánh vác bao nhiêu trách nhiệm cùng gánh nặng, cảm giác mình tư duy có chút đi trịch, không tự chủ ở mỹ hóa mã nhiên hình tượng, tô sắc vi nổn mặt đỏ lên, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, ngươi vừa nãy lại nhắc tới huyền tiên, Nàng nhìn về phía mã nhiên kia nửa trắng nửa đen tóc, ngư khí trở nên hơi phức tạp. ngươi dùng báo trước năng lực, giúp triệu quan lan quan chắc đến hải yêu tai họa, đổi lấy những tình báo kia, có phải là quá chịu thiệt rồi. không có ai biết tiên tri cùng huyền tiên là lúc nào hoàn thành giao lưu, tiến hành thế nào giao dịch, nhưng vẫn ở tại bên người mã nhiên. tô sắc vi khoảng chừng có thể đoán được một ít giao dịch nội dung đơn giản là thương minh tinh đời thứ ba hệ thống tu luyện dòng suy nghĩ ý nghĩ cộng thêm một ít triệu quan lan bản thân đối với địa cầu tổng thể biến hóa c á c h nhìn thôi mà mã nhiên lại không biết được là này tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ thành thật mà nói tô sắc vi có chút đau lòng là tên này chiến hữu cảm thấy không đáng không cần nghĩ quá nhiều mã nhiên hào hiệp nở nụ cười, nói, vẫn là đã sớm nói câu nói kia, thời gian đuổi không kịp bước chân của ta, chỉ cần ta khai thác nội khí hệ thống tốc độ đầy đủ nhanh, tuổi thọ liền sẽ tăng lên không ngừng, dưới cái nhìn của ta, tuổi thọ, sức mạnh, tiền tài, những thứ đồ này, ở theo một ý nghĩa nào đó, đều là giống nhau, giống cái thần dữ của một dạng, không có ý nghĩa, chỉ có lưu thông lên, mới có thể sáng tạo giá trị. Vốn là, hạn định báo trước siêu năng ăn mòn là tiêu ha o tuổi thọ cách nói này, chính là một cái danh nghĩa. Mã i nhiên dự đoán, chính mình bây giờ trạng thái cùng tuổi thọ, sống đến thế kỷ hai mươi hai trung kỳ, cũng là ung dung tầm thường, sở dĩ, hắn là thật không thiếu tuổi thọ, h ú n g hồ, mã nhiên nói chuyện, quang chi nội khí ở giữa ngón lượn lờ, ngưng tụ trở thành một bát đủ để lấy giả đánh cháo mì thịt bò điều, đưa cho tô sắc vi. Vốn là, quốc gia chúng ta đường ven biển, cũng sẽ nhận hải yêu tai h ọ a lan đến, đến lúc đó sẽ tử thương nặng nề, thương vong nhân số vượt xa ba khu sự kiện các loại liên thành ma sơn chiến dịch tổng hòa, làm giao dịch nội dung một phần. huyền tiên sẽ đem ngoại tinh sinh vật biển toi otama hi me hoạt động hạn chế ở hắn khu trực thuộc bên trong phạm vi sở dĩ lần giao dịch này kỳ thực cũng không thiếu lâu dài đến nhìn thậm chí là đại kiếm lời rốt cuộc huyền tiên triệu quan lan cùng kiếm thủ lâm cầu bại ma tử trương cuồng cầu khẩn không giống mục đích cũng không giống nhau nếu không có gì ngoài ý muốn Hắn sẽ vẫn ngốc trên địa cầu. những câu nói này, t ô sắc vi đều nghe vào rồi. có thể nàng phần lớn sự chú ý, đều tập trung ở trong tay này tô mì thịt bò trên, nước canh nồng nặc, mì sợi kình đạo, thịt bò thịt thái trên lập lò hồng hào ánh sáng lồng lấy ấ n ánh, chỉ nhìn vẻ ngoài, cùng chân chính mì thịt bò không khác nhau chút nào, nhưng là, nó cũng không có bất luận cái gì mùi thơm. tô sắc vi phát động ban đo ra năng lực, từ móng tay bên trong nặn ra một đôi đũa, nếm chảy một chiếc đũa, oa, thật là tinh khiết nội khí. Mặt này có thể trực tiếp dùng để bổ sung nội khí. Nếu như có thể trường kỳ bảo tồn lời nói, quả thực chính là cao cấp nhất vật tư chiến lược a. đáng tiếc, không có bất luận cái gì mì thịt bò mùi vị. chỉ có hơi thở của ngươi, nói tới chỗ này, thiếu nữ giả vờ ghét bỏ nói, ăn tô mì này thời điểm, cảm giác lại như là ôm ngươi ở gặm một dạng, nói thì nói như thế, có thể nàng vẫn là thành thạo, xì sụp chuồn mà đem một tô mì ăn c á y sạch sẽ, liền nổi khí biến ảo mà thành chén mì, cũng ăn c á y không còn một múng, cho nên nói, nó chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi, mã nhiên lạnh nhạt đáp lại nói, đây là ta đối nội khí thập bát đ o ạ n thiết tưởng một loại, chế tạo nội khí đồ ăn, nếu như có thể hoàn mỹ mô phỏng theo vị cùng mùi thơm, là có thể đạt đến vĩnh cửu tăng trưởng nội khí hạn mức tối đa, tiến một bước tinh luyện nội khí công hiệu, tuy nói cũng có thể cho những người khác dùng ăn, nhưng như vậy làm, sẽ khá thiếu, nội khí đồ ăn, chủ yếu là làm ra cho chính mình ăn. tô sắc vi ngay lập tức liền nghe đã hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. đây không phải phổ thông tạo ăn thuật. đây là tế bào t ự phệ. cái gọi là t ự phệ. mặt chữ hàm nghĩa chính là ăn đi chính mình. tế bào t ự phệ là thật hạt sinh vật đối trong tế bào vật chất tiến hành quay vòng trọng yếu quá trình. trong quá trình này, một ít thư hao lòng trắng trứng hoặc tế bào khí Sẽ bị hai tầng màng kết cấu từ phể bọt nhỏ bọc sau đưa vào d u n g chất xúc tác thể hoặc d ị c h bào bên trong tiến hành thoái biến cũng có thể tuần hoàn lợi dụng cùng tháp hải đăng sứ sinh mệnh tuần hoàn lý luận một dạng ở bộ phận địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt tế bào từ phể bên trong cũng tiềm tàng trường thọ thậm chí còn vĩnh sinh loại khả năng nào đó tính thông qua nội khí tạo ăn thuật Hoàn thành nội khí tự phệ ở trong quá trình này tiến một bước tinh khiết thăng hoa nội khí bản chất này rất khoa học vấn đề ở chỗ đến mã nhiên hiện tại trình độ lẽ nào không nên hơi hơi ở nhiên võ hệ thống bên trong thêm một điểm huyền huyễn khí tức đi vào sao không cần x o á n suýt những thứ này mã nhiên khẽ mỉm cười chờ ta đạt đến nội khí thập bát đoạn ngươi khẳng định là cái thứ nhất biết đến, hiện tại tương đối trọng yếu, là nhật bản bên kia sắp xảy ra hải yêu tai họa, nói một chút coi, ngươi có ý kiến gì, tô sắc vi gạt gạt mày liễu, khảo ta a, huyền tiên triệu quan lan hiện tại có âm dương sư ô g a t a komida cùng xí nhăm tống táng giả chu ngư là ưng khuyển, huyền tiên tổ thế lực cấp tốc mở rộng, đại thế đã thành, có thể huyền tiên tổ hiện tại chỉ là lâu đài trên không nhìn qua rất đẹp trên thực tế không có căn cơ gì bọn họ khuyết thiếu dân vọng cùng dân tâm hãy yêu tai họ đối huyền tiên tới nói không phải tai nạn càng là một lần kỳ ngộ nói tới chỗ này thiếu nữ cười lạnh một tiếng ngươi biết điểm này ta cũng biết triệu quan lan cùng nhật phương đám người kia đều biết, những kia những kẻ đã được lợi, khẳng định đã tìm tới toi otama hi me vị trí, nhưng bọn họ cũng không có sớm để nó tỉnh lại, trong này đến cùng cất giấu bao nhiêu âm mưu tính toán, không cần nhiều lời chứ. sở dĩ, ngày mai toi otama hi me sẽ sống ngươi giữ ngôn một dạng, ở điểm thời gian đó thức tỉnh, có thể nó cũng không phải diễn viên chính, chúng ta, có vở kịch lớn nhìn, Hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm ba mươi chín ba trăm ba mươi tám thế kỷ hai mươi một bá nha tử kỳ huyền tiên cùng tiên tri. nhật bản, tokyo, khu vực tama mặt bắc, musashi no daichi. bởi vì ở vạn diệp tập, trung thế văn học bên trong nhiều lần lên sàn. nơi này xem như là tokyo khu vực tương đương có tiếng khu vực rồi. chuyện của ngày mai, giao cho ngày mai đi làm. mã nhiên mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt một đám trung lão niên người ngày hôm nay muốn trao đổi là ghen nước thuốc phúc lời vấn đề phân phối coi chi k a n baza k u b o k a z u ki kusodanai i hazu tota kanasi kakumoto ta ke si hơn mười vị danh môn vòng tộc đàm phán các đại biểu đều vình tai lên tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe không dám biểu hiện ra nửa phần bất kính, huyền tiên triệu quan lan nổi tiếng bên ngoài, dám ở trước mặt hắn làm càn người, h ạ chàng thì như thế nào, hiểu được đều hiểu, vốn là, giống như vậy món làm ăn lớn, nhất định là gia chủ đứng ra, có thể vấn đề ở chỗ, huyền tiên tổ bây giờ thế lớn, hơn nữa triệu quan lan tàn bạo bất nhân, hơi một tí diệt người cả nhà, nhổ cỏ tận gốc, tí ti chỗ trống cũng không còn lại, càng là quyền cao chức trọng người, liền càng là tiếc mệnh, dù cho là muốn cùng huyền tiên hợp tác thượng vị giả, cũng không dám tự mình lại đây, chỉ dám phái tâm phúc, cùng huyền tiên tổ người phụ trách hội ngộ. dù vậy, ở gia tộc đại biểu xuất hành trước, các đại gia chủ cũng là luôn mãi giao phó, cường điệu, nhất định phải chú ý lễ tiết, phải tôn k í n h huyền tiên, dù cho chịu đến nhiều hơn nữa oan ướp, cũng tuyệt không thể trở mặt, chịu quan lan là không chịu được bất luận cái gì oan ướp người điểm này, ở nhật bản trong cao tầng, đã trở thành nhận thức chung, ai dám để hắn khó chịu, hắn sẽ để ai toàn ra nổ chết, n à y tuyệt không phải nói chơi, trước tokyo đại học ôm đoàn án sát qua đi, Mặc dù là n h ậ t phương cao tầng, cũng không thể không giao ra hơn trăm cái hình nhân thế mạng, dùng để bình phục huyền tiên lửa giận. Loại hành vi này, có thể xưng là thỏa hiệp hoạt bình định. Hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn đến cùng đang suy nghĩ gì. rất ít người có thể đoán được. Bất quá, bất luận làm sao, bọn họ ẩ n nhẫn. cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một c á c h nào đó thời gian tiết điểm bộc phát ra đây là có thể trăm phần trăm xác nhận đại thể người vô pháp xác định thời gian bộc phát có thể mã nhiên cũng đã có nghĩ s ẵ n trong đầu những kia nhằm vào huyền tiên triệu quan lan âm mưu d ư ợ kế hắn sớm liền hiểu nhưng hắn không chỉ có không có ra tay hóa giải thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa thông qua đầu độc năng lực để một số ô n g người có quyền phát biểu đưa ra càng tà áp, càng tối t â m càng sắc bén chiến thuật kế hoạch. những này cách làm, đều là vì đem đám kia đứng ở người của phe đối địch một lưới bắt hết, để huyền tiên triệu quan lan chân chính khống chế hòn đảo này tất cả quyền hạn, trở thành nơi này duy nhất bá chủ, cảm nhận được mọi người tại đây tôn chính thái độ, mã nhiên hài lòng gật gật đầu, gõ bàn một cái, Du ngư lập tức tiến lên hai bước, mở miệng nói, huyền tiên đại nhân cùng bị ngạn tiên tri đại nhân là trí sao h ả o hữu, cốt nhục thân bằng. Anh em v ế t nghĩa, có thể nói thế kỷ hai mươi một bá nha tử kỳ. Sở dĩ, huyền tiên đại nhân có một ít đặc thù con đường, có thể làm đến một ít ren tối ưu hóa điều chỉnh thử thuốc. bá nha tử kỳ, cao sơn lưu thủy, phá cầm tuyệt x â y Nhật bản danh môn vọng tục, trên căn bản đều yêu thích nghiên cứu trung quốc cổ đại văn hóa, những ngày đ i ể n cố, mọi người tại đây đều là gió g i ràng ràng, thậm chí còn có thể sử dụng đại hóa bản thổ gió hát trên hai câu tự kỳ tự kỳ hề, n g ư ờ i ta thiên kim nghĩa, trải qua chân trời không đủ nói, n à y khúc cối u hề không còn nữa đàn, ba thước đàn n g ọ c là quân chip, có thể tiên tri mã i nhiên là thế nào lời hứa đáng ngàn vàng quân tử huyền tiên triệu quan lan lại là cái cái gì mặt hàng mọi người đều rõ ràng trong lòng biết rõ ràng xí nhăm tống táng giả chu ngư ở cho chính mình tổ trưởng trên mặt thiếp vàng mọi người nhưng vẫn là một bộ khen ngợi dáng d ấ p nịnh nọt chi t ử không dứt bên t a y được rồi những này lời hay liền không cần nhiều lời rồi Ogata Komida bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người đều biết. Gen điều chỉnh thử nước thuốc. Mỗi một bình đều là lượng thân định chế. Bất đồng người, nhất định phải đưa vào cá thể tư liệu, tiến hành tính nhằm vào thuốc điều chế. Không tồn tại một loại nào đó cố định thông dụng loại lời giải thích, cùng huyền tiên tổ hợp tác, để ra tộc đời sau gia nhập huyền tiên tổ. các ngươi là có thể căn cứ nhân tài thu nhận kế hoạch phép tính thu được không giống số lượng thuốc biến đổi gen điều chế tiêu chuẩn tăng trưởng tuổi thọ tăng lên thiên phú thuốc biến đổi gen công hiệu nghĩ đến mọi người đều là biết đến để trong gia tộc ưu tú nhất thành viên gia nhập huyền tiên tổ đồng thời phát triển trở thành viên phát triển thành viên càng nhiều các ngươi có khả năng thu được tiêu chuẩn cũng là càng nhiều cụ thể chương trình làm sao, đều đang những tài liệu này trên. các vị, ngắm nghĩa cẩn thận, làm tiếp ra quyết định đi, dùng một cái giả dối không có thật tiêu chuẩn, đổi lấy ưu tú siêu phàm nhân tài. loại này há mồm chờ s u n g dụng việc, thật rất có huyền tiên triệu quan lan phong thái. ogata komida cùng chu ngư đều rất rõ ràng. cái gọi là tiêu chuẩn, bây giờ căn bản không tồn tại. trên thực tế, một cách đều không có, đây chính là đề án kim tự tháp, dùng một câu lời nói x u n chụp lấy l ợ i í c h ở bị ngạn trung quốc làm như vậy, cũng gọi là bàng thị âm mưu. Bạch gia không tộc mặt lớn biến tài trong nuốt liên dạng. cuống lưới bên trong tất cả đều là cay đắng. coi như biết đến không có ogata komida cùng chu ngư nhiều. bọn họ cũng đều là nhân tinh một dạng nhân vật. làm sao sẽ không rõ ràng những này c á c h gọi là nhân tài thu nhận kế hoạch phép tính. chỉ là một c á c h âm mưu. không đủ nghiêm cẩn phép tính bên trong. tràn ngập chủ quan cùng duy tâm nhân tố. sự tình đến cuối cùng. nhà ai có thể thu được tiêu chuẩn. nhà ai liền một cách tiêu chuẩn đều thu thập không đủ còn không phải huyền tiên tổ định đoạt nhìn vẻ mặt của mọi người mã nhiên liền biết đám người này đoán ra chính mình chân thực ý đồ không sai hắn chính là nghĩ như vậy trên bản chất lần này thương mại đàm phán xác thực là h á mồm chờ sung dụng là đề án kim tự tháp đến sau Hắn xác thực bao nhiêu sẽ cầm chút chỗ tốt đi ra. nhưng những kia đạt được lợi ích người, từ vừa mới bắt đầu, liền bị khâm định rồi. có thể từ hắn nơi này mò đến ghen tối ưu hóa điều chỉnh thử thuốc người. tất nhiên là kiếp trước làm văn minh thủ hộ g i ả anh dũng phấn đấu, lực chiến đến chết nhân vật, khuyết thiếu đảm đương, nhát như chuột h ạ n g người. xin lỗi, tài nguyên có hạn. không có bọn họ phân lượng cho tới danh sách đen trên phản đồ thì càng không cần nhiều lời rồi bọn họ nhất định sẽ chết khác nhau chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn chỉ đến thế mà thôi nhưng là coi như mọi người thấy xuyên bộ mặt thật của hắn có thể như thế nào đây địa thế còn mạnh hơn người hắn huyền tiên triệu quan lan danh tiếng còn không đáng một ít siêu phàm nhân tài lại đây quy hàng ngăn ngắn không đủ mười ngày huyền tiên tổ đã đặt xuống hơn nửa hòn đảo ở tình huống như vậy huyền tiên tổ đã mơ hồ có cùng nhật phương chống lại tư bản cái gọi là danh môn vọng tục mới lên cấp siêu phàm tập đoàn ở trước mặt huyền tiên tổ đều là gà đất chó sành bình thường tồn tại căn bản không đáng nhắc tới một số thời khắc thậm chí đều không cần chu ngư cùng ugata komida đôi này huyền tiên phụ tá đắc lực ra tay toàn bộ huyền tiên tổ liền trực tiếp nhìn ớ p lên đi rồi không gì địch nổi không người có thể ngăn đứng ở huyền tiên tổ lợi ích ngược lại mặt thế lực hoặc là vứt bỏ tài sản tích lũy cùng sản nghiệp trực tiếp lưu vong hoặc là nâng cờ trắng đầu hàng càng đáng sợ chính là Trải qua trước Tokyo đại học sự kiện ám sát sau. ở t ò a này đảo quốc phần lớn các cư dân xem ra. lần này dung chuyển, là âm dương sư cùng xí nhăm tống táng giả ở huyện tiên anh minh chỉ đạo dưới tiến hành rồi liên thủ cách tân, muốn càn quét những kia b ẩ n xấu xa các nhà tư bản, cho nhân dân một c á c h cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. người bình thường, bắt đầu từ từ chống đỡ huyện tiên tổ, tuy rằng không phải hết thầy. nhưng loại này thế, đã để rất nhiều người tinh tường cảm thấy không ổn rồi. Rốt cuộc, siêu phàm giả bắt nguồn từ người bình thường bên trong, bọn họ không phải trong tảng đá nhảy ra. thế là, đối mặt huyện tiên tổ bá đạo điều khoản, các gia tộc lớn cùng các siêu phàm giả, nhưng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt, dồn dập biểu thì đồng ý hợp tác, khẩu phục tâm không phục nhưng cũng không sao bọn họ coi như là không có chân chính chịu phục cũng không dám dương thịnh âm suy phái một ít không có bản lãnh cùng năng lực nhựt ư gà lại đây qua loa huyền tiên tổ bọn họ không có bản lãnh kia bọn họ cũng không dám người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý huyền tiên triệu quan lan quả thực chính là quân tử từ trái nghĩa các gia tộc lớn các đại biểu coi như trong lòng khổ, cũng chỉ có thể cắn răng. cười khổ b i ể u thì kế hoạch này thật mẹ kiếp tốt, thực sự là hợp tác cộng thắng tốt kế hoạch. chu ngư cùng ugata komida liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, bọn họ rất rõ ràng. đây chính là lừa dối, thậm chí có thể xưng là cưỡng đoạt, nhưng huyền tiên tổ là vĩnh viễn chính nghĩa, vì từ tai họ bên trong Gấu vứt sáu trăm năm mươi vạn tên vô tội người vi sinh, tất cả hắc ám hành động, chỉ cần chưa từng đột phá điểm mấu chốt, cũng có thể được lượng giải. Rốt cuộc, huyện tiên tổ tuy rằng từ trên xuống dưới đều hai tay dính đầy máu tươi, nhưng cũng tồn tại điểm mấu chốt không dính đ ộ t không lội vàng. Liền hai điểm này, liền có thể bỏ qua tuyệt đại đa số cực đạo thế lực mười vạn tám ngàn dặm, nghĩ như vậy, cũng không phải đang vì chính mình tổ trưởng tẩy trắng mỗi lần nhớ tới quãng thời gian trước làm những kia ác mộng ogata komida khói mắt hơi co giật lên đáng thương thương minh tinh hai đời cầu trường khổ cực s ố c sức làm xuống cơ nghiệp sợ là đều bị hắn tai họa sạch sẽ rồi huyền tiên triệu quan lan có lẽ rời đi thời gian ếp đi rồi cái tinh cầu kia cuối cùng gốc gác một hồi đàm phán Hiệu suất cao kết thúc, các đại danh môn vòng tục đại biểu, đều nhanh chóng yên tĩnh rời sân, từ đầu tới đ u ô i đều biểu hiện vô cùng khiêm tốn, thái độ cực kỳ đoan chính, Ogata Komida hồi ướp khoảng thời gian này trải qua, không khỏi nhỏ giọng cảm khái. Sau đó, thương minh tinh sợ là cũng lại ra không được kiếm thủ. Ma t ử huyện tiên bực này kinh d i ễ m nhân vật rồi, Nằm tựa ở trên g ư ớ i mây mã nhiên, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn h ắ n khẽ cười nói, tuy rằng ta trước khi đi, ếp thời đó thương minh tinh cuối cùng giá trị, nhưng ý nghĩ của ngươi, lại cũng chưa chắc chuẩn xác, nói tới chỗ này, trong giọng nói của h ắ n mang theo một chút ý tứ sâu xa, sinh m ì n h rồi sẽ tìm được lối thoát, Ogata Komida vội vã cuối đầu, không chút kinh hoàng, xin lỗi, tổ trưởng đại nhân, là ta lắm miệng rồi, tiếp xúc thời gian dài ra sau, hắn phát hiện, huyền tiên đối với hắn và chu ngư bao dung độ rất cao, chỉ cần không phá h ỏ n g tổ chức điều lệ điểm mấu chốt, bất luận phạm vào cái gì sai, cũng có thể d ơ lên thật cao, nhẹ nhàng hạ xuống, nói rõ che chở tư thái, Toàn bộ huyền tiên tổ trên dưới đều rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người cho rằng, o gata komida cùng chu ngư bây giờ đều là huyền tiên tổ ngũ vân quản lý cao cấp. cho nên mới nhận coi trọng, o gata komida lại rất rõ ràng. sự thực cũng không phải là như vậy. Hắn hoài nghi, mình và chu ngư trong tương lai có lẽ đều có thể trở thành cùng sự mạnh mẽ siêu phàm giả. mà huyện tiên triệu quan lan, chính là từ tiên tri mã nhiên bên kia, được tương quan tình báo, Ogata Komida tâm thái xíp rất chính, bất luận là tiềm lực đầu tư vẫn là những nguyên nhân khác, chí ít loại này khác mắt tương đãi là chân thực không giả. Hắn cùng chu ngư đang đối mặt huyện tiên thời điểm, có thể không giống những người khác một dạng khúm núm như n ô tài bình thường, nhưng trong lòng nhất định phải duy trì kính nể, thuốc biến đổi gen đề án kim tự tháp kế hoạch có một kết thúc, mã nhiên cho âm dương sư cùng sĩ nham tống táng giả đều thả c á n h ngắn ngủi kỳ nhỉ, để cho hai người ở hải yêu tai họ a đến trước nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo đảm hài lòng trạng thái. có thể Ogata Komida không có trì hoán thời gian, vẫn đang cố gắng mở rộng địa bàn của huyền tiên tổ cùng phạm vi thế lực, dù vậy, huyền tiên tổ phạm vi thế lực vẫn cứ không có thể đem n a g a s a k i bao trùm bao phủ ban đêm hôm ấy o g a t a komida chằn chọc c h ở mình đêm không thể chợp mắt ở g à y vò cùng buồn khổ bên trong ngày thứ hai mờ mờ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn hải yêu tai họ a r á n g lâm ngày rốt cuộc đến hí tinh sinh ra mười hai t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba trăm ba mươi chín đóng vai luật toi otama hime thức tỉnh. tiên tri trong lời tiên đoán, hải yêu tai họa sẽ ở hôm nay đến, có thể ở trước hôm nay. nhật phương không có đối nagasaki p h ủ cận khu vực tiến hành nhân viên sơ tán, cũng không có làm tốt toàn diện chuẩn bị, đem toi otama hime kích thích thức tỉnh, sớm bóp chết, đứng bên ngoài người góc độ đến nhìn. bọn họ thật giống không hề làm gì cả loại thái độ này hướng về chỗ tốt nói là lấy bất biến ứng vạn biến hướng về chỗ hỏng nói chính là đà điều tâm thái đừng nói là khống chế hơn một trăm triệu người sinh tử đoàn thể mặc dù là một c á c h phổ thông thương mại tập đoàn quyết sách tầng lớp ở đối diện nguy cơ thời điểm lựa chọn như vậy ứng đối tư thái cũng tuyệt đối là tồn tại vấn đề to lớn. Loại thái độ này, có thể xưng là thất bại. Rất nhiều khống chế tư liệu cùng tình báo tương đối ít đảo quốc dân mạng, đều đang suy đoán bọn họ chân thực dụng ý. trên internet, các loại lời đồn bay ngang, cho rằng đây là trước mặt hòn đảo này khống chế tập đoàn cùng huyền tiên tổ đánh cờ. nhưng là, hiện thực tình huống nhưng không có phức tạp như thế. cũng không có âm mưu gì tính toán, có, chỉ là mục đích không giống mà sản sinh phân kỳ cùng xung đột. nói thí dụ như hiện tại, mã nhiên lấy huyền tiên triệu quan lan thân phận, mang theo d ư ớ i chứng hai viên tướng tài và mấy trăm chiếc ngồi đầy huyền tiên tổ thành viên xe giữ, tạo thành một c á c h đoàn xe trường long, hướng về huyền tiên tổ thế i t lực phạm vi bao phủ phía tây nhất tiến lên, giống như vậy đoàn xe trường long, vô cùng làm người khác chú ý, hầu như là ở bọn họ mới vừa mới vừa khi xuất phát, các đại nhật môi liền bắt đầu thời gian thực theo dõi loan báo tương quan tin tức, mà huyền tiên tổ trưởng nghĩa giúp đỡ, càng bị nhật bản đám dân mạng điên cuồng thổi p h ồ n g cho rằng bọn họ đều là chân chính nắm giữ tinh thần võ sĩ đạo người, rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên, đều bị bất lương que me đi à, tiểu biên nhóm mù cơ bá viết mềm văn giao động, Hẳn không thể lập tức gia nhập huyền tiên tổ. cùng đám này l ợ i hại đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm kề vai chiến đấu. trên mạng thậm chí có người đang lo lắng. dài như vậy đoàn xe. còn duy trì tốc độ như vậy. vạn nhất chiếc xe đó tài xế xảy ra vấn đề. phía sau e sợ đều muốn đuổi đuôi. tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đại sự cố. sự lo lắng của bọn họ là không tất yếu. lần hành động này. h ế t thầy phụ trách lái xe đều là lão tài xế, mặc dù là duy trì hơi cao tốc độ, cũng tay ồn tâm ồn, là ngày hôm nay chuẩn bị thời gian rất lâu, hơn nữa một số đặc thù siêu năng lực giả phụ trợ, tâm cảnh vững như lão cầu, không có bất luận cái gì phát huy thất thường độ khả thi, trong đội xe khổng lồ này, không một c á c h là tôm chân mềm, mỗi người đều là siêu phàm giả, ít nhất cũng là tu luyện tới nội khí nhất đoạn đồng thời ở cực đạo cuộc đời bên trong thân kinh bách chiến tiểu tinh anh. trên thực tế, huyền tiên tổ các thành viên cũng không phải vì cái gì lời nói giống tuyết nghĩa lý mà hành động. huyền tiên tổ các thành viên đồng ý gia nhập lần hành động này lý do rất đơn giản, bởi vì chu ngư cùng ugata komida đều thả ra lời đồng ý tham gia hải yêu chiến d ị c h người sau đó thăng chức tăng lương, thu được càng cao cấp siêu phàm bí thuật độ khả thi, muốn cao hơn nhiều không tham gia người, nói đơn giản, chính là lợi ích mê hoặc, có tiền, quyền, lực, ngày xưa muốn mà không thể được rất nhiều thứ, cũng có thể dễ dàng chiếm được. trong những người này, chỉ có số rất ít là lo liệu nội tâm niềm tin cùng nghĩa lý, không vì danh lợi, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cứu người, điển hình nhất ví dụ, chính là có huyền tiên cánh tay phải tên Ogata Komida. Hắn chính là cái hắc thiết trắng, xem như là biến chủng thánh mẫu, huyền tiên tổ các thành viên, đạo đức trình độ phổ biến cũng không cao, nhưng là bọn họ rất thủ quy củ. đối với mã nhiên tới nói, n à y cũng đã đầy đủ rồi, dung lái xe cửa sổ. Cuồng phong ả o ả o ả o rót vào trong xe, mã nhiên chậm rãi trượt đi màn hình điện thoại, khó miệng nhưng là hơi dương lên. Hắn đang ở thăm một c á c h nhật bản đại lưu lượng diễn đàn, hầu như tất cả mọi người, cũng đang thảo luận toi o t a ma hime cùng huyền tiên tổ sự tỉnh. Tùy ý mở ra một c á c h thiệp, mã nhiên cũng cảm giác được dân mạng đối hòn đảo này bị lừa trước người trưởng khống tập đoàn dày đặc oán niệm cùng phấn hận tâm tình. đáng chết đám ngô, ta thực sự là nhận đủ bọn họ à, nhân gia tiên tri căn cứ chủ nghĩa quốc tế nhân đạo tinh thần tiêu hao tuổi thọ, dự ngôn hải yêu tai họ đến. mà tiên tri bạn tốt huyền tiên, cũng đang liều mạng nỗ lực hành động, ở thời gian cực ngắn bên trong. chế tạo huyền tiên tổ, chính là vì c ứ u vớt càng nhiều người, nhưng là đám kia vốn nên vào lúc này đứng ra người. bọn họ lại ở đâu, cản trở thôi, ngươi còn không hiểu bọn họ a, ta có thể làm chứng, trên lầu thật không có ở tùy ý loạn đen, thật, những kia ăn thịt giả nhóm a, ở mỗi c á c h địa phương bố trí cửa ải, liền vì để cho huyền tiên tổ chậm một chút đến nagasaki đây, huyền tiên tổ đoàn xe vốn là hầu như đều đem tốc độ xe kéo đầy, đều là bởi vì những này đột nhiên thêm ra đến lâm thời g i a m chắc chạm, mới sẽ hành động c h ậ m chậm, mở đường dài người, hẳn là đều biết đoàn xe tốc độ trung bình đạt đến một trăm l mơ mỗi giờ trở lên có nghĩa là gì. tự thân muốn gánh chịu bao lớn nguy hiểm, ta trước đây rất căm dép huyền tiên tổ. hiện tại, ta không phải không thừa nhận, ta đối với bọn họ hoàn toàn đổi mới rồi. có lẽ ngu muội hẹp hòi không phải bọn họ, mà là chính ta, đáng dép a. hòn đảo này đám người trưởng khống căn bản không đem mạng người để ở trong lòng bọn họ chính là muốn nhìn đến càng nhiều người chết đi sau đó để càng thiếu người chia cắt hiện hữu tài nguyên đạt đến giảm bớt xã hội mâu thuẫn cùng nguy cơ mục đích kinh ngạc đột nhiên cảm thấy trên lầu nói siêu cấp có đạo lý thế giới chân thực mặt đã vậy còn quá hắc ám sao nếu như đúng là các ngươi nói như vậy một số đã đắc lời giả bỏ lơ hắn tính mạng người hành vi, đã thương thấu tim ta. ta tình nguyện nhìn huyền tiên tổ thượng vị, cũng không chịu để đám này ngụy quân tử tiếp tục buồn nôn người rồi. chân tiểu nhân, mạnh hơn xa ngụy quân tử. này này, huyền tiên tổ bên trong đại ca ca cùng đại tỷ tỷ nhóm, mới không phải cái gì tiểu nhân a. bọn họ là cứu vứt vô tội anh hùng. anh hùng, ngươi hiểu không, cái tên nhà ngươi, miệng đặt sạch sẽ một điểm, nói thật, ta rất sùng b á i kính nể tiên tri, nhưng ta rất đáng g h é p huyền tiên triệu quan lan, ta luôn cảm giác người này chính là thế giới áp ý hóa thân, coi như là cấu tế, cũng chưa chắc là có lòng tốt, luận tích bất luận tâm, luận tâm không con người hoàn mỹ, tốt xấu triệu quan lan chịu làm, mà đám kia ngồi không ăn bám đám ra hỏa lại cái gì cũng không muốn làm chỉ có thể cản trở buồn nôn buồn nôn ta nhìn thấy bọn họ những kia nét mặt già nua đều quả thực nhĩ nhổ đám bạn trên mạng đem tiên tri cùng huyền tiên cắt rời đến nhìn có thể mã nhiên nhưng là đứng ở càng cao cấp khác với tất cả mọi người thì rác trên đối xử vấn đề vì để tránh cho tinh thần phân liệt Diễn dịch lúc đưa vào nhân vật quá sâu, dẫn đến sản sinh một ít sâu xa ảnh hướng trái chiều. Mã nhiên từng làm qua một cách đơn giản đóng vai định luật, đóng vai luật, nhân vật chủ quan chuyển đổi pháp, nghe tới tựa hồ thật phức tạp, mới nhìn, có chút huyền diệu. trên thực tế, nó rất đơn giản, đồng thời đóng vai hai cái nhân vật không thấy mặt lúc, mã nhiên có thể là kiếm thủ. là ma tử là huyền tiên đồng thời đóng vai hai cái nhân vật một khi gặp mặt mã nhiên là mà chỉ là tiên tri đóng vai triệu quan lan thời điểm tuy rằng hắn đã từng thường kéo chính mình ra h ổ nhưng kia đều là ở nói dối cho tới bây giờ huyền tiên cùng tiên tri này hai thân phận cũng không có tiến hành giao lưu tiếp xúc mã nhiên đồng thời đóng vai hai cái nhân vật không quản là lời nói dối liên thiên huyền tiên cũng tốt ở trung quốc cảnh nội cho huyền tiên điều đình tiên tri cũng được đều là hắn đứng ở thủ hộ giả góc độ tiến hành tin tức thao túng dùng huyền huyến lời giải thích để giải thích loại hành vi này tức hồng quân là đ ả o đ ả o không phải hồng quân mã nhiên cá nhân càng yêu thích dùng toán học giải thích phương pháp để giải thích hắn cho rằng toán học phương pháp càng rõ ràng sáng tỏ mã nhiên là toàn tập, lâm cầu bại, trương cuồng, triệu quan lan thì là tập hợp con. đương nhiên, nếu như muốn truy cầu nghiêm cẩn, có thể đổi một loại thuyết pháp thủ hộ giả là toàn tập, tiên tri, kiếm t h ủ ma tử, huyền tiên thì là tập hợp con, huyền tiên đại nhân, toi ota ma hi me ở ba giây trước, đã thức tình rồi. ghế sau xe chuyển đến Uratakomida nôn nóng mà lại thanh âm hốt hoảng. nó đã giết chết rất nhiều người rồi. thông qua kính chiếu hậu, mã nhiên nhìn thấy, tên này thiếu niên thiện lương, sắc mặt đỏ lên, gấp đầu đầy mồ hôi nóng, hận không thể nhảy ra đoàn xe, trực tiếp bay về phía Nagasaki. có thể Uratakomida rất rõ ràng, lấy thực lực của chính mình. căn bản là không có cách ngăn chặn vụ tai nạn này. h ắ c ám lưu. men k ê u hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười hai. chương ba trăm bốn mươi một ba trăm bốn mươi nội bộ bí tin tức huyền tiên bí ẩn. mã nhiên nhíu mày lại. tính toán thời gian. cũng gần như rồi. Ogata Komida biểu tình khó coi, vốn là, dựa theo huyền tiên tổ đoàn xe tốc độ, hẳn là có thể đuổi tới, nhưng là hiện tại, còn kém rất xa. tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức một người một ngựa vọt tới n a g a s a k i cứu người, nhưng Ogata Komida đối với mình cụ thể thực lực làm sao, vẫn còn có chút khách quan cái nhìn, đồng dạng làm chấn quốc cấp siêu năng lực giả, Ô rata Komida tiềm lực trưởng thành coi như không tệ, nhưng Hắn hiện tại chiến l ự c ở đồng cấp cường giả bên trong, xác thực không tính đặc sắc, mà toi ô t a ma hime bộ phận tư liệu, Hắn cũng đã thông qua cùng tiên tri mã nhiên giao lưu biết, Hắn biết rõ, chính mình hiện tại một người s ô n g tới, đó chính là ở tống đầu người, hầu như giống như là muốn chết, sở dĩ, Mặc dù lòng như lửa đốt, Ogata Komida vẫn cứ ớ p buộc chính mình chấn định lại. Hắn cấp tốc tìm tới video trực tiếp mặt giấy, đưa điện thoại di động đưa cho mã nhiên, màn huyền quang bên trong. chính truyền phát hải yêu toi o tama khi me tàn phá nagasaki hình ảnh. Hay là bởi vì chủ bá quay chụp trình độ quá kém. Hay là bởi vì người trong cuộc quá mức hoảng sợ. Từ này trực tiếp trong hình. cũng không thể nhìn thấy toi otama khi me toàn cảnh, ở đó điên cuồng lay động màn ảnh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy che kín bầu trời bóng mờ, bóng mờ chỗ đi qua, từng giọt mưa đen tí tí tách tách hạ xuống, m ắ t mưa nagasaki h các cư dân, thân thể không có dấu hiệu nào vỡ ra được, hóa thành đầy đất máu nhơ, dung nhập vào đen trong mưa, n h ị t hành bay vào bầu trời, Tan vào toi ô ta ma h i me trong bóng mờ, mã nhiên nhấu nhấu mày, thông báo xuống, hết thầy chiến đấu đội viên, sớm mặt vào phòng hóa phục, toi ô ta ma h i me món đồ này, cường là thật cường, kiếp trước, tuy rằng các quốc gia trả giá to lớn đánh đội sau, thành công đem nó giết chết, thế nhưng, mãi đến tận địa cầu hủy diệt, cũng không người nào biết lai lịch của nó, chỉ biết được, nó tuyệt không phải địa cầu bản thổ sinh mệnh, tiềm vào địa cầu đã có tương đối dài một quãng thời gian rồi. t o i o t a Mahime ở ấu sinh thể trạng thái, hẳn là nhỏ vô cùng, thậm chí ngay cả một con kiến đều so với nó lớn, có ưu tiên cấp cực cao ẩm hình cùng phân liệt năng lực, ở tiến hóa đến thành thuộc thể trước, nó một khi chịu đến vết thương trí mạng, l i ê n sẽ lập tức phân liệt ra vô số tử thể, đem một cách toi ô ta ma hime biến thành thiên thiên vạn vạn cách toi ô ta ma hime, sớm bóp chết, là không làm được, có thể chờ nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại, thôn phễ đại lượng sinh linh huyết nhục, linh hồn, sẽ lột xác thành hoàn toàn thể, đồng dạng sẽ sinh sôi đại lượng tử thể, sở dĩ, hãy yêu tai họa nếu như bỏ mặt không quan tâm xác thực là có thể nói diệt thế cấp tai họa mã nhiên lắc lắc đầu đưa điện thoại di động ném trở về không muốn c ầ u ngươi làm được thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc chí ít ngươi đến điều chỉnh tốt trạng thái đợi lát nữa liền muốn khai chiến rồi đừng dễ dàng chết đi a nghe đến đó Ô g a t a k o m i đã h í t một hơi thật sâu khoảng thời gian này huyền tiên tổ lấy cực đạo nghiệp vụ cùng b nơ siêu phàm tổng hợp thi đấu là kiếm thuẫn làm nát nhật bản đại lượng cực đạo tổ chức cùng danh môn vọng tục từng bước xâm chiếm lượng lớn tài nguyên thế lực cấp tốc bắt đầu bành trướng cướp đoạt đại lượng tài nguyên sau bây giờ huyền tiên tổ có thể nói binh cường mã tráng đại lượng siêu phàm giả đang không ngừng cuộc chiến sinh t ử bên trong ở tài nguyên c h ú t xuống bên dưới cấp tốc trường thành, có rồi không dung lơ là vũ lực, tổn hại s u ố t không thấp, nhưng thành quả đẹp đẽ, mặc dù là đối t ử thân có chút tự tin, Ogata k o m i đ a cũng rất rõ ràng, mặc dù không cân nhắc toàn bộ h u y ề n tiên tổ, đơn thuần nhìn điều này đoàn xe trường long mười hai cái chiến đấu tiểu đội, tùy tiện lôi ra một cái tiểu đội, đều có đem hắn liều mạng độ khả thi, sở dĩ, trong đoàn xe, huyện tiên tổ chiến đấu các đội viên, cũng tuyệt không phải tập hợp nhân số tồn tại. Mỗi người, đều có nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Ai, Ogata Komida một cái tay nắm điện thoại di động, một cái chìm huyệt tình minh. những ngày gần đây, huyện tiên tổ thế lực bản đồ đang nhanh chóng lan tràn, vẫn đánh tới huyện j a m a U c h i đào uốc bắc nửa bộ, Hầu như đều bị h u y ệ n tiên tổ thiết lực bao trùm. nhưng là, huyện samaguchi khoảng cách Nagasaki, còn cách Fukuoka cùng huyện ita. Vốn là, dựa theo triệu quan lan đại nhân ý tứ, h u y ệ n tiên tổ chỉ phụ trách khu trực thuộc phạm vi lính dân an toàn. h u y ệ n samaguchi phía tây bộ phận, những người kia là chết hay sống, căn bản sẽ không đi quản. bây giờ huyền tiên sở dĩ đáp ứng đứng ra cứu viện nagasaki thuần túy là xem ở hắn u g a t a komida huyền tiên cánh tay phải mặt mũi cùng vĩnh sinh quy hàng lời thề trên nhưng mà chít chỉnh tề như một tiếng thắng xe ở u g a t a komida bên tai vang lên đoàn xe lại bị người ngăn cản rồi thật vất vả ngừng lại lửa giận như là bị dội s ă n g một dạng âm âm bạo phát chết Ô gata komida trong hai mắt vằn vện tia máu, trực tiếp cho gọi ra hai đại lấy đánh giết năng lực xưng thức thần, làm thịt đám này chặn đường ra họa. Bọn họ muốn cho dân chúng vô tội không công hy sinh, ta liền để bọn họ trước chết, tất cả đều cho ta làm thịt, giết hắn cái không còn một mống, nguyên bản nhìn như xấu bùng giống như bản tính thiện lương Ô gata komida, đã bị bức ép có chút h ắ c hóa rồi. vào giờ phút này, hắn cái c h á n gân xanh lóe ra, khí cả người phát run, ai dám chặn đường, liền giết ai, mã nhiên mặt không hề cảm xúc rung lên cửa sổ xe, không nhìn ngoài xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, lão thần thường trên đất chơi điện thoại di động, nhanh chóng điểm kích màn hình, đồng d ạ n g ngồi ở sau xe chu ngư, không dám trực tiếp dình, chỉ là dùng khói mắt dư quang phát động trong chớp mắt năng lực lén lén lút lút liếc không hai giây nguyên lai、like. vị tổ trưởng này đại nhân dĩ nhiên tranh thủ lúc s à n h d ố i ở hai chơ trên diễn đàn phát cái thiếp mời nội bộ bí tin tức huyền tiên bí ẩn nội dung như sau ta là huyền tiên tổ nhân viên cao tầng cụ thể thân phận cùng tên liền nặng hiểu được đều hiểu nơi này không giải thích thêm. vốn là a. chúng ta tổ trưởng đại nhân ý tứ là, chỉ phụ trách chăm sóc huyền tiên tổ trong phạm vi cư dân an toàn. những khu vực khác, liền giao cho phía chính phủ xử lý. rốt cuộc, bị ngạn truyền thừa năm ngàn năm đại quốc có một câu nói nói được lắm không ở chỗ đó, không lo việc đó. chúng ta làm được chính mình tốt nhất, liền không thẹn với lương tâm rồi. nhưng mà, c h ấ n quốc cấp năng lực già, huyền tiên cánh tay phải ô g a ta tiên sinh, trả giá rất nhiều đánh đổi cùng hứa hẹn, khóc lóc hộp, cầu tổ trưởng đại nhân ra tay, tổ trưởng đại nhân vẫn là nhẹ dạ, quyết định trực tiếp đi nagasaki cấu tế, xe của chúng ta túc, vốn là là có thể trước ở t o y o ta ma h i me thức tỉnh trước đến hiện trường video văn kiện đoàn xe đi ngang qua toàn đảo, mọi người thấy, chúng ta cũng không có kéo dài thời gian. thế nhưng, nửa đường, những kia ăn thịt giả nhóm chuyên môn phái người thiết thẻ chặn đường, nghiêm trọng kéo dài tốc độ của chúng ta. kết quả, toi ô ta mahime thức tỉnh, chúng ta còn không chạy tới, tai họ hiện trường cũng không người nào có thể khống chế lại cuộc diện. ô gata tiên sinh đều sắp tức giận chết rồi, hắn như vậy tính tình tốt một người, cũng rốt cuộc không nhìn được đại khai sát giới rồi video văn kiện ugata komida đánh giết chặn đường giả các vị bằng hữu nhóm các ngươi nói ugata tiên sinh làm đúng sao ngược lại ta cảm thấy hắn làm không sai ai đúng rồi nói xong nói xong đều lạc đề rồi hiện tại trở lại chuyện chính làm huyện tiên tổ cao tầm phía ta bên này là có một ít cường độ cao mã hóa tin tức, nếu như không phải lần này c h ú n g ta huyền tiên tổ muốn lao tới hải yêu chiến trường, cùng c á i kia khủng bố toi ô ta ma hi me đối đầu, ta cảm giác mình sống sót khả năng tới tính rất thấp, ta cũng sẽ không nói cho mọi người. huyền tiên triệu quan lan đại nhân, lấy âm dương lực lượng làm hạt nhân, m à i nát tảo hóa, chấp trường vĩ lực, tuyệt không chỉ chỉ có mọi người biết rõ diệt thế lôi đình mà thôi, dưới cái nhìn của ta, huyền tiên đại nhân k i n h khủng nhất năng lực, là kia nuốt tận vạn vật dung phệ chi thuật, lấy dung nhăm lực lượng, thôn phệ, tan giá thế gian tất cả. Lần này, mọi người hẳn là đều có thể nhìn thấy huyền tiên đại nhân vô địch tư thái đi, không nói, nên ra chiến trường rồi, các vị, chúc ta vẫn may, Bị tâm G.P.G chứ rất nhỏ sau khi xem xong chu ngư khói mắt không khỏi hơi co giật lên tiếp xúc thời gian càng dài hắn càng là cảm thấy vị này huyền tiên đại nhân phong cách hành sự thật rất có điểm thiên mã hành không linh dương móc sừng mùi vị tương đương không theo cách cũ hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi hai ba trăm bốn mươi một, o rata komida đại khai sát giới sau, huyện tiên tổ đoàn xe trên đường liền cũng không còn ngộ đến bất kỳ mặt hình thức ngăn cản rồi, hòn đảo này người trưởng k h ố tập đoàn ngược lại đồng ý đem mạng người đến liền, mạnh mẽ chặn đường, có thể vấn đề ở chỗ, bất luận là thủ đoạn gì, không quản là quang minh chính đại vẫn là nham hiểm tà áp, cuối cùng đều phải có thể phát huy tác dụng mới được. huyền tiên tổ tuy rằng chuyến này là vì ngăn lại hải yêu tai họ tràn lan, cứu vứt vô tội địa cầu nhân loại, nghe tới vô cùng quang v ĩ chính, cho người một loại chúa cứu thế cảm giác, nhưng trên thực tế, huyền tiên tổ trên bản chất, là cực đạo tổ chức, cái tổ chức này, không quản bề ngoài nhìn qua như thế nào đi nữa ngăn nắp, cắt ra nhìn, bên trong đều là đen, lại như hải tặc, thích khách những nghề nghiệp này một dạng, bên trong có lẽ có bản tính thiện lương người tốt, gặp may đúng dịp, đánh bảy đánh b ạ bên dưới làm một chút chuyện tốt, nhưng chúng nó bản chất là hắc áng máu tanh, đem mạng người đi l ấ p không chỉ có vô pháp lên đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ chọc cho người chế nhạo, không công hy sinh trung thành bộ hạ cùng tử sĩ. Kết quả là, huyện tiên tổ đoàn xe trường long rất nhanh đi đến miệng núi phổ cận. khu vực này, chính là thực lực của huyện tiên tổ phạm vi bao phủ biên giới. từ lâu mặc được đồ phòng hộ tổ chức các thành viên dồn dập xuống xe, viên đạn lên đạn, từ vật tư trong xe nhấc lên đại pháo, một bộ muốn đánh trận địa chiến tư thái, đô, đô, đô, usus j i n t a z o ngồi ở chỗ điều khiển, điên cuồng n h ấ n còi ô tô, to gió chói tai xe tiếng đ ị c h ở toàn bộ trên đường phố vang vọng, hiển nhiên, phí công làm vô dụng công người, tuyệt không chỉ chỉ có usus j i n t a z o một người mà thôi, tên đáng chết, đều cút ngay cho ta a, các ngươi muốn chết, liền chính mình đi chết, không nên ở chỗ này ngăn trở ta chạy trốn đường a, usus jin ta vô t í mục sắp nứt, cả người run rẩy, được gọi là hải yêu toi ota mahime chân chính thức t ì n h đồng thời xuất hiện trước, đại đa số người đều đem hắn xem là một chuyện cười, cũng không để ở trong lòng, siêu phàm thời đại giáng lâm mấy tháng, các loại người ngoài hành tinh, sinh vật ngoài hành tinh trên địa cầu khuấy gió nổi mưa nhưng là trừ bỏ hơn hai tháng trước đây mấy tòa ma sơn bên ngoài có rất ít ngoại tinh thế lực có thể mang đến đại lượng nhân viên thương vong lúc trước đồng thời phát sinh mấy lên ma sơn chiến dịch trừ bỏ có kiếm t h ủ tiên tri cùng võ thần t ỏ a c h ấ n liên thành bên ngoài c á c h khác gặp tai họ thành thị chứ như ct oxai đều gặp tai họa khá là nghiêm trọng, có thể vào lúc ấy, là hoàn toàn khác nhau, đó là có càng cao cấp văn minh ở tinh cầu khác, vận dụng kỹ thuật áp chế, để trên địa cầu tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật tạo vật đều không thể sử dụng, ở rất nhiều đ ả o quốc cư dân xem ra. Lần này c á c h gọi là hải yêu tai họa, là bất đồng, đi mẹ nhà hắn không giống, Ususin tajo hai tay tắm ở cũng không dày đặc trong tóc mặt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chó mã chuyên gia, lừa người á c d u ộ t gần nhất một tuần thời gian, nhật bản h u y ề n tiên triệu quan lan cùng trung quốc tiên tri mã nhiên, đều trước sau ở không giống trường hợp biểu thì, nói hải yêu tai họa sẽ ở lúc này đến, toyotama khi me thức tỉnh, sẽ ở trong thời gian cực ngắn, tạo thành sáu trăm năm mươi dư vạn người địa cầu tử vong sáu trăm năm mươi vạn không phải sáu trăm năm mươi cái con số này nghe tới hãy cùng đùa giỡn giống như đại chiến thế giới lần hai bên trong nước đức toàn bộ người chết trận tính gộp lại cũng chính là số này chữ rồi tuy rằng tiên tri danh tiếng rất tốt có thể nói tính toán không một chỗ sai sót cho tới bây giờ dự ngôn nguy cơ toàn cũng đủ số đến, chưa từng ngoại lệ, thế nhưng số liệu này nghe tới, quá mức khuyết đại, mọi người bản năng không chịu tin tưởng, hơn nữa hòn đảo này trên người trưởng khống tập đoàn nhóm trong bóng tối ngầm đồng ý, những ngày này bên trong, vô số cái gọi là chuyên gia học giả hiện ra đến, các loại phân tích, các loại giải thích, biểu thị toi otama khime có lẽ thật tồn tại, nhưng nó ở địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí bên dưới, chắc chắn cấp tốt chết đi. Bất cứ sinh vật nào, đều là thân thể phàm thai, có mạnh đến đâu, cũng chống không nổi người địa cầu thương pháo đàm phán. thế chiến thứ hai qua đi nhiều năm như vậy, trên địa cầu khống chế vũ khí hạt nhân thế lực, cũng đã không phải một cái hai cái, đến nguy hiểm nhất bước ngoặt. Thỉnh cầu hạc hòa bình chi hữu nước mỹ phát tới một viên vũ khí hạt nhân. Món đồ gì rết không chết. Thậm chí có chút chuyên gia nói khoác không biết ngượng biểu thì. Toyota Mahime sắp trở thành cái thứ nhất bị loài người bắt giữ thiên tai cấp sinh vật ngoài hành tinh. nó đem sẽ trở thành địa cầu sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước trọng yếu thí nghiệm tư liệu sống. Phía chính phủ treo bài chuyên gia các học giả đều nói như vậy rồi. rất nhiều dân chúng, cũng là như thế mâu thuẫn tin tưởng rồi. một mặt, bọn họ tin tưởng tiên tri dự ngôn, cho rằng toi otama hi me thật tồn tại, h ả i yêu tai họ cũng có thể sẽ phát sinh. mặt khác, bọn họ lại cho rằng, có dự ngôn cảnh cáo sau. hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, xấu người chết, tất nhiên không thể g i ố n g trong lời tiên đoán khuyết đại như vậy. khả năng, cũng là chết cái mấy chục người, g â y gớm, tử vong mấy trăm người, chính là đ ỉ n h thiên rồi. Usus i n t a vô cảm giác mình rất thông minh, hắn không thể nào tin được phía trên những c á c h được gọi là chuyên gia cùng người trưởng khống tập đoàn, so với những kia vô liêm sỉ chính khách, Usus i n t a vô càng muốn tin tưởng bị ngạn vị kia thiện lương, vô tư, chân thành, tin cậy, lời hứa đáng giá nhìn vàng tiên tri, hắn đã sớm suy đoán, toi ô ta mahime thức tỉnh sau, sẽ ở Nagasaki n h ấ c lên gió tanh mưa máu, mà những kia vội vàng cùng huyền tiên tổ làm đấu tranh người trưởng khống tập đoàn nhóm, qua loa bố trí phòng tuyến, khả năng chẳng mấy chục sẽ bị toi ô ta mahime đục xuyên. sau đó, sẽ do huyền tiên tổ các cường g i ả quá tới thu thập những này hỗn loạn, sự thực chứng minh, Usus i n t a j o đoán đúng rồi, đáng buồn chính là, h ắ n chỉ đoán đúng rồi một phần, quá đánh giá cao đám kia ngồi không ăn bám n g u xuẩn rồi, Usus i n t a j o nhìn phía trước vây lại nước chảy không lọt đường xe chạy, phấn n ộ sắc mặt đỏ lên, h ắ n toàn lực một quyền chùi ở kính chắn gió trên, đem nó đập ra mạng nhện hình dáng vết sách, nhân gia tiên tri cùng huyền tiên lòng tốt, sớm thời gian dài như vậy đưa ra cảnh cáo. kết quả đây, kết quả là này, Nagasaki phương diện bố trí k ỹ càng phòng tuyến, lại như là giấy một dạng, ở toi otama hime trước mặt, liền một giây đồng hồ đều không tiếp tục chống đỡ, trực tiếp liền bị vỡ ra đến, nghe tên như là sinh vật biển toi otama hime. xác thực là từ bên trong đại dương chạy đến toy otama hime, lại nắm giữ năng lực phi hành, không chỉ có như vậy, trôi nổi ở trên bầu trời toy otama hime, đến chỗ, bất luận cái gì khu vực, đều sẽ hạ xuống mưa đen, bất luận cái gì tiếp xúc được giọt mưa người, đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn, bị ăn mòn trở thành một vũng máu, mà máu loãng lại sẽ bị mưa đen hấp thu, để nó n h a n sắc trở nên càng thêm nồng nặc, đi ngược dòng nước, phản hồi đến thân thể của toi otama h i me bên trong, để nó trở nên càng to lớn hơn, càng cường, triệu hoán mây mưa phạm vi càng rộng hơn, những kia võ trang đầy đủ người, tự thân cũng khó khăn bảo, làm sao đi bảo vệ dân chúng, Ususin ta vô sở dĩ hiểu rõ rõ ràng như thế là bởi vì trước hắn ngay ở Nagasaki tự nhận là người thông minh thường thường yêu thích làm hiểm biết rõ núi có hồ cứ lên núi có hồ không phải là bởi vì dũng khí mà là bởi vì nguy cơ thường thường nương theo cơ duyên huyền tiên tổ chúng ta hiện tại có thể ìa lại chỉ có h u y ề n tiên tổ rồi. Ususin Tao là thời đại biến ảng dưới tiểu nhân vật. liền cùng liên thành ma sơn trong chiến dịch chu an một dạng. phần diễn không nhiều. không ai sẽ nhớ k ỹ bọn họ. có thể chính là những tiểu nhân vật này. cộng đồng tạo thành c á c h này siêu phàm thời đại lớn. hí tinh sinh ra mười hai. chương ba trăm bốn mươi ba ba trăm bốn mươi hai trung yên hắc vũ. áp cười an tâm. một trận cuồng loạn âm thanh, truyền vào Ususin Tao trong tay, huyền tiên tổ, hắn sáng mắt lên, đúng rồi, huyền tiên triệu quan lan đại nhân, âm dương sư Ogata tiên sinh, xí nhăm tống táng giả chu tiên sinh, đều là cường tuyệt nhất thời siêu phàm giả, khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó không được quái vật, bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết, là nhất định không phải khả năng, nếu như ngay cả mấy vị này đều không có cách nào giết chết toi ota mahime, usus j i n t a vô phòng chừng, chính mình khả năng gặp không tới ngày mai thái dương rồi, vấn đề ở chỗ, nhất định phải đúng lúc đuổi tới a, usus j i n t a vô yên lặng ở trong lòng cầu khẩn, nếu như hôm nay có thể được cứu t r ợ lời nói, ta sau đó nhìn thấy lại có thêm người nói huyện tiên tổ nói xấu, tuyệt đối sẽ không ngồi xem không quản rồi. Hắn là cái rất phổ thông tiểu bác chủ. không có danh tiếng gì. fan cũng rất ít. bình thường ở một nhà lúc nào cũng có thể đóng cửa công ty ra me làm mã nông. chủ yếu nghiệp vụ là giết sâu tức giải quyết trò chơi trình tự bên trong b ấ t Hắn muốn nổi danh. muốn kiếm tiền. muốn tiếp xúc được trở thành siêu phàm giả cơ hội. vừa không có bối cảnh cùng giao thiệp. Sở dĩ, h ắ n quyết định làm hiểm một kích, đi tới Nagasaki, kiếm được trực tiếp cùng toi Otama Hime tương quan tư liệu. số may, nói không chừng, trực tiếp liền có thể trở thành siêu phàm giả, được cả danh và lợi, đến tiếp sau càng là tiền đồ vô lượng, một bước dành trước, từng bước dẫn trước, hoàn thành cá nhân giai tầng tăng lên, vận khí không tốt lời nói, có thể đem trực tiếp tin tức viết thành văn chương, cũng có thể thu hoạch danh tiếng cùng của cải. nhưng là, đợi được t o i otama hi me chân chính xuất hiện sau, usus i n t a z ô mới ý thức tới. chính mình thực sự là nghĩ quá nhiều rồi, quá ngây thơ rồi, cái gọi là vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến, căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng, ngăn ngắn mấy phút bên trong, Nagasaki bên trong, liền có mấy vạn người bị mưa đen s ố i chết, mà hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn nhóm phái cứu tế giả nhóm, thăm dò tính phản kích, rơi vào trên người toi ô ta mahime, không có bất kỳ hiệu quả nào, nổ tung, ánh l ử a mây khói, tất cả tiêu tan qua đi, trên người toi ô ta mahime liền nửa điểm thương tích đều không có, thậm chí Trở nên càng to lớn hơn, càng cường rồi. May là, Usus j i n t a d o từ vừa mới bắt đầu. Liên không tín nhiệm hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn. Rất sớm làm tốt thấy tình thế không ồn lập tức bước lui ra kế hoạch chuẩn bị. Sở dĩ h ắ n mới có thể từ Nagasaki biên cảnh, một đường chạy trốn tới huyện y a m a g u c h i đến. nhưng là, Usus j i n t a d o rất xui xẻo. Toi ô ta ma hime bám dai như đ ị a khâu sau lưng hắn. tựa hồ không đem hắn giết chết. tuyệt không chịu rời đi một dạng. Rõ ràng lưu vong tập đoàn cũng đã phân liệt vài sóng. có thể toi ô ta ma hime lại vĩnh viễn đi theo usus jinta v o vị trí lưu vong đoàn thể sau. vào giờ phút này, ra m a g u chi phủ cận huyện thành, đi về thành phố lớn trên đường. đâu đâu cũng có bế tắc xe cổ. đến đây, lưu vong xe cộ, vô pháp tiếp tục tiến lên rồi, oành oành oành, trừ bỏ chói tai ô tô tiếng sáo trúc bên ngoài, xe cộ ở giữa, bơn bơ cũng đang không ngừng phát ra nặng nề tiếng va chạm, một ít tính khí táo bạo tài xế, dồn dập đạp xuống chân ga, nỗ lực đem phía trước xe đ ẩ y ra, cái này cũng là ở biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình cùng không cam lòng tâm tình, quăng xe lưu vong, kia thuần t ú y là đang nói đùa, toi ô ta mahime tốc độ di động, không thể so xe chậm bao nhiêu, dựa vào hai chân chạy trốn, quả thực tương đương với từ sát, tìm kiếm phòng ô ẩm trốn đi, đó là chờ chết, toi ô ta mahime mang theo trung yên hắt vũ, tính ăn mòn cực cường, sắt thép, hợp kim, y n lốc, bê tông, x i m a nhựa g n đường mặt đường khó có thể thoái biến l á t t í t tất cả vật thể ở đó mưa đen trước mặt đều sẽ ở mấy cái trong nháy mắt bị triệt để tan rã ăn mòn h ầ u như không còn ususin ta v o nhìn về phía trước lít nha lít nhít như là dơ dơ q u y q q ý e t nga xô khối vung một dạng rách nát xe c ổ rất rõ ràng. Bọn tài xế nỗ lực, đều là vô dụng công. Bọn tài xế ở bóng tối của cái chết bao phủ xuống, chạy ra xe c ổ lại là sự bất lực của chính mình phẫn nộ. Từng cái từng cái từng đôi tư đánh lên, lẫn nhau ẩu đến vỡ đầu chảy máu, một bộ hận không thể đem đối phương tại chỗ đánh chết dưới tờn r á n g dấp. phản phất đang đối mặt không đội trời chung kẻ thù. Ususin ta vô đột nhiên cảm giác thấy có chút bi. a i đây chính là nhân loại thói hư tật xấu sao. Hắn ngày hôm nay liền muốn chết ở nơi này sao. c ẩ n t h ậ n n g ấ m lại. cái chết của Hắn là bởi vì mình làm quyết định, sở dĩ, coi như là chết rồi. cũng không có quá nhiều không cam lòng chứ. ta không phục. ta không cam lòng, ta không muốn chết, à, à, à. cấu m ạ n g a, chói tai tiếng kêu thảm thiết, từ phía sau truyền đến, u s u z i n ta zô theo bản năng mà nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện trên bầu trời, một bóng dâng bao phủ lại đây, nguyên lai, t o i o t a mahime đã đuổi theo, ở trung yên hắc vố bên dưới, chúng sinh bình đẳng, không quản là chó hoang, cũng hoặc là ưu phục giày ra đi làm t ụ c không quản là g i ấ u ở trong xe, vẫn là đem chính mình vùi vào lòng đất, kết quả đều là giống như đúc, khác nhau chỉ ở chỗ, tử vong sớm muộn mà thôi, ususin -so、tajo -so、nhìn tận mắt đến, từng cái từng cái như là đa đa một dạng tránh ở trong xe người, bị thực thấu nóc xe từng giọt mưa đen hóa tan, cuối cùng liền không xương đều chưa từng còn lại, cùng c á c h khác thất kinh người không giống, Ususin Tao ở chỗ này sinh t ử trước mắt bước ngoặt. tuy rằng trái tim nhảy đến rất nhanh, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp, nhưng hắn lại bất ngờ bình tĩnh lại. Hắn xé ra áo sơ mi trắng cổ áo, đẩy cửa xe ra, hướng về phía trước ra sức bắt đầu chạy. xác thực, tuyệt đại đa số người loại, đều không thể chạy quá toi Otama Hime. có thể ủ su sjin tajo cuối cùng dãy rua cùng phấn đấu nhưng có thể để hắn sống thêm một lúc rất nhiều cùng ủ su sjin tajo chắn cùng nhau chủ xe đã ở kêu thảm thiết cùng thống khổ kêu rên bên trong thây thảm chết đi có thể ủ su sjin tajo lại còn đang dãy rua mưa đen như chút nước p h ả n vi cùng hắn càng ngày càng gần rồi năm trăm l i n ba trăm l i n m một trăm l i n gần rồi, càng gần hơn rồi, rốt cuộc, ususin tajo chật vật thở hồn hển, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái góc độ này rất tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, một giọt mưa đen, sẽ vừa vặn rơi ở trong mắt hắn, oanh, một tia x é t xẹp qua mi mắt, đánh nát một mảng lớn đen kịp trung yên giọt mưa, tia điện vẫn chưa biến mất, trái lại ngưng tụ thành võng, Bao phủ ở Usu Jinta vô cùng một ít người may mắn còn sống sót đỉnh đầu, một tên thân mang màu vàng âu phục, dựng thẳng đại bối đầu đỏ mâu thanh niên, đang đứng trên không trung, đầy mặt nụ cười, huyền tiên, triệu quan lan đại nhân, ôm ôm ôm, được cứu trợ rồi, cảm tạ, thực sự là, rất cảm tạ rồi, cùng rất nhiều kích động đến nói năng lộn xộn người may mắn còn sống sót so ra. Usus i n t a vô có vẻ so sánh trầm mặc, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phía sau một mảnh kia bị trung yên hắc v ũ ăn mòn quá thế giới, thăm thắm thở một hơi, dù cho chỉ là sống thêm mười giây, sinh mệnh kỳ tích, cũng tồn tại tia trước độ khả thi, không phải sao. Usus i n t a vô quay đầu lại, Ánh mắt tập trung ở h u y ề n tiên tổ phổ thông các thành viên trên người. Hắn chú ý tới, đám người này ăn mặc đặc chất kim loại trang phục, tựa hồ có thể bảo lưu bộ phận màu vàng lôi đình sức mạnh, đem trung y ê n hắc vũ tan giã, chôn vùi. h u y ề n tiên tổ là một c â y rừng thành không tới nửa tháng tổ chức, không có bất luận cái gì gốc gác trước hôm nay. Ususin ta vô đối h u y ề n tiên tổ ấm tượng, chính là như vậy. nhưng là hiện tại, Hắn phát hiện, chính mình một điểm đều không hiểu c á c h tổ chức này, chỉ là dựa vào chủ quan phòng đoán, hẹp hòi đi ảo tưởng, đi suy đoán thôi, làm một người bình thường, huyền tiên triệu quan lan mạnh mẽ, tuy rằng để Ususin ta vô chấn động, nhưng cũng không thể để Hắn sản sinh quá nhiều thay vào cảm, có thể trước mắt đám này bất luận nam nữ già trẻ, Rõ ràng khống chế siêu phàm năng lực, rồi lại kỷ luật nghiêm minh huyền tiên tổ thành viên, để Ususin ta vô tâm tình khuấy động, ánh mắt hừng hực, đoàn kết hợp tác, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mỗi cái huyền tiên tổ thành viên trên người, đều tỏa ra một luồng tương tự binh sĩ rồi lại đặc biệt sắc bén đặc thù khí chất, đối mặt tử vong cùng khủng bố, không có gì lo sợ, Thậm chí còn có thể hưởng thụ loại này nguy cơ, cười lớn, dùng lôi điện vũ khí, đánh nát cái kia đáng sợ trung y ê n hắc vũ, những người này nụ cười, cùng tao nhã mỉm cười cách biệt, có vẻ hình dáng đáng rét, lại lại khiến người ta cảm thấy an tâm, usu sjin ta vô ở trong lòng yên lặng xin thể, ta muốn gia nhập huyền tiên tổ, trở thành giống như bọn họ người, Hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi bốn ba trăm bốn mươi ba dung nham chi long, phệ xuyên trung yên màn mưa, nghĩ trở nên càng thêm ưu tú, là nhân chi thường tỉnh, huyện tiên tổ mỹ lực một trong, là tổ chức chương trình cùng pháp luật đối mỗi một tên thành viên ảnh hưởng cùng thay đổi, gia nhập tổ chức, hoàn thành cá nhân lột xác, mỗi một c á c h lột xác sau huyện tiên tổ thành viên, có thể hấp dẫn đến càng nhiều có dã tâm cùng lòng cầu tiến người, ususin tajo cảm giác, những ngày trước ngực treo huyền mây nhãn cực đạo tổ chức các thành viên, mỗi một c á c h đơn đ ộ c sách đi ra, cũng giống như là mạo hiểm cố sự người chủ, dũng khí mười phần, không sợ nguy hiểm, với mũi đao múa lên, ở trung yên chi trong mưa cất cao giọng hát, hung hăng, ngang tàng, có một loại đem sinh tử không để ý khí phách cùng hào hùng. ta cũng muốn trở thành người như vậy. ususin ta vô cảm khái cùng giác ngộ. người bên ngoài cũng không biết. vào đúng lúc này, rất nhiều được cứu đến người và đang ở trên mạng quan sát trực tiếp đám dân mạng. đều sản sinh tương tự ý nghĩ cùng quan niệm. phụ trách trực tiếp tương quan n h í c ảnh nhân viên. tự nhiên là huyền tiên tổ sắp xếp. nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình đi làm một cách thực sự. Huyền tiên tổ là cực đạo tổ chức, tính chất cùng danh tiếng, không thể quá tốt, thế nhưng thời khắc này lên, không chỉ là đ ả o quốc cư dân, thậm chí rất nhiều những quốc gia khác bạn trên mạng, đều đối huyền tiên tổ thay đổi rất nhiều, có đảm đương, có quyết đoán, đồng ý lấy thân phó hiểm, cứu vứt người vô tội với tai ác bên trong, như vậy tổ chức lại xấu cũng xấu không đi nơi nào vào giờ phút này toàn bộ nhật bản cảnh nội rất nhiều đỉnh cấp truyền thông đều đang cùng huyền tiên tổ hợp tác tiến hành thực tại huống tiếp sóng thông tấn xã asahi simburn n h k t b s không chỉ là đỉnh lưu truyền thông thậm chí liền ngay cả một ít làm báo chí cũ truyền thông cũng nỗ lực phần một chém canh, độc nhất tiếp sóng q u y ề n là không tồn tại. giờ k h ắ c này, địa cầu các quốc gia dân mạng, đều đang chăm chú hải yêu tai át, trực tiếp gian bên trong, có mấy chục c ỡ lớn phục vụ khí phân luồng con đường. Dù vậy, màn đạn vẫn cứ lít nha lít nhít, che đậy cường độ kéo đầy, vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều người không ngừng ở phát biểu quan điểm. Toi ô ta ma hi mẹ, đây chính là toi ô ta ma hi mẹ, thực sự là đáng sợ quái vật a, đằng vân tạo xương, chế tạo trung yên hắc vũ, ăn mòn tất cả, loại sinh vật này, quá khủng bố, nếu như không phải ngoại hình quá sống xứa bầm sư tử, hoàn toàn có thể dùng long cách chữ này cho nó quan tên, danh hiệu này đến cùng là ai lấy, quá có lừa dối tính chứ Tòi ô ta mà khi mẹ, ta xem nó vốn là diệt thế bát kỳ. cảm giác thế giới này, càng ngày càng nguy hiểm. giống sinh vật như vậy, thiên nhiên thật có thể dừng dục ra tới sao. ta cũng hoài nghi nó là ngoại tinh người xâm lược tạo vật, dùng để hủy diệt địa cầu văn minh. làm sao bây giờ ạ, ta trước nhìn Nagasaki trực tiếp. phát hiện viên đạn cùng pháo đối với nó đều không có bất kỳ hiệu quả nào cảm giác như là ở đưa đồ ăn một dạng càng đánh nó nó càng cường đại nagasaki trực tiếp cũng sớm đã đứt rời rồi còn chưa phát hiện sao t o i o t a m a hi me cũng là có nhược điểm nhược điểm của nó là lôi điện đây không tính là nhược điểm ngươi cho rằng nagasaki bên kia không có đã nếm thử sao đ i ệ năng n vũ khí đánh tới đi, một điểm chim dùng đều không có, khắc chế toi ô ta mahime, không phải lôi điện, mà là huyền tiên lôi điện, rõ ràng, đúng rồi, nhật phương người trưởng khống tập đoàn tốc độ phản ứng, kỳ thực cũng rất nhanh, bọn họ đã lấy ra đặc chế lôi điện đồ phòng hộ, tuy rằng không có cách nào tan giã toi ô ta mahime trung yên hắc vũ, nhưng đã có thể miễn c ư ỡ n g tự v ề rồi đội biệt động đang ở chạy về đằng này tin tức của ngươi quá hạn rồi n g ư ờ i đã đến nhìn phía chính phủ người đã tiếp xúc được huyền tiên rồi giác du u du k i ngu ra thân mang đặc chế lôi điện đồ phòng hộ chật vật vọt vào triệu quan lan lôi đình l í n h vực lúc này mới thở hồn hển ngẩng đầu lên ngẩng nhìn không trung tên kia ăn mặc trói mắt màu vàng âu phục đại bối đầu thanh niên huyền tiên đại nhân ta là sắc su uzuki m u r a lần này hải yêu chiến dịch cao nhất người phụ trách tiếp đó mời ngài phối hợp ta chỉ huy hành động nghe nói như thế mã nhiên nhìn xuống phía dưới bế nghễ sắc su uzuki m u r a khó e m ô i phát họ a ra một vệt c h â y cười nụ cười cao nhất người phụ trách một cái bị rót rượt, đầu óc đều nhanh cháy hỏng ra hỏa. Ta nhìn, ngươi là lại đây làm chịu chết người phụ trách. khoảng cách giữa hai người không tính xa. giác du uzuki n u ra cảm nhận được hắn cười nhạo cùng khinh bì. nhưng không có ở bị rót rượt phía trên dây d ư trên mặt hiện ra một vệt vẻ giận dữ. huyền tiên, triệu quan lan. hiện tại chuyện quá khẩn cấp. từ nagasaki tới đây. đã có ba trăm ngàn người bị chết ngươi có biết hay không nếu như ngươi không nghe chỉ huy không lấy đại cuộc làm trọng để tai họ khuyết tán ra đến ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giác du u du k i n u ra càng nói càng tức một bộ cố chấp cuồng g á n g sấp hắn rõ ràng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm huyền tiên nhưng là một bộ ánh mắt hoảng hốt s á n g sấp không biết được ai cho dũng khí, giác du u du ki n u ra nói chuyện, dĩ nhiên giơ súng lên, đem miệng thương nhắm ngay mã nhiên. Lập tức, nghe theo ta chỉ huy, bằng không ta có quyền đưa ngươi tại chỗ xử quyết, mã nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lắc lắc đầu, khoa học kỹ thuật của địa cầu, xác thực có chỗ thích hợp, đặc biệt là hóa học thuốc lĩnh vực, bị rót giữa ngươi, tư duy đường về cũng cùng người bình thường không giống, ta rõ ràng đã đem lại nói rõ ràng như thế, ngươi vẫn không có ý thức được, chính mình là bị sắp xếp quá đi tìm cái chết a, đáng buồn con rơi, nói tất, không biết đúng hay không trùng hợp, lĩnh vực sấm xét xuất hiện một điểm nho nhỏ chỗ trống, một giọt mưa đen trùng hợp đến cực điểm rơi vào trên người sắc du uzuki nu s a ở bước ngoặt này, trên người rác du uzuki n u ra đơn sơ đồ phòng hộ, lại muốn mình mất đi hiệu lực rồi. phía trên điện quang, lạch cạch một tiếng, hoàn toàn biến mất, xì xì xì, tỏa ra tanh hôi mùi nhàn n h ạ t ngôn ngữ tràn ngập ra. trong trước mắt, rác du uzuki n u ra liền hóa thành một cỗ hải cốt, hai cái hô hấp sau, rác du uzuki n u ra hải cốt cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Nửa điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Oanh, một đảo ống ánh màu vàng ánh trước xẹp qua. đ ê m này một giọt trung y ê n h ắ c vũ triệt để t r ô n vùi. rác du u du ki mu ra chỉ là một cái khúc nhạc d ả o ngắn. s ứ mạng của hắn, chính là quá đi tìm cách chết. mã nhiên biết điểm này. nhưng cũng lựa chọn phối hợp. đây là hắn cùng hòn đảo này trên những kia khống chế tập đoàn ngầm hiểu ý hiểu ngầm. không cho làm khó dễ chui cùng lý do đối phương lại sao được lấy ra cuối cùng thủ đoạn hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn lấy ra trung cực lá bài tẩy lại chính diện đánh tan đầu độc mới tốt phát huy tác dụng đến vào lúc ấy hòn đảo này cũng chỉ sẽ còn lại một cái âm thanh mã nhiên đứng trên không trung chống đỡ lấy lôi đình l í n h vực bảo vệ quanh thân người may mắn còn sống sót đồng thời dành cho huyền tiên tổ rất nhiều thành viên phòng ngự gia hộ, phổ thông thành viên sứ mệnh, là ở đen trong mưa cứu người, mà làm huyền tiên phụ tá đắc lực ô gata k o m i đ a cùng chu ngư, t ắ c phân biệt mang theo mọc ra điện cánh màu xanh vàng lôi miêu cùng dung nham quả đen, hướng về trên bầu trời toi ô t a ma hime phát động tiến công. đáng tiếc, mưa đen quá mức sền sệt, trầm trọng, ăn mòn lực cực cường, hai người ở trong mưa gió đỡ trái hở phải, lại căn bản là không có cách tiếp cận, mã nhiên nhất mâu, nhìn mọi người một mắt, hứa văn ào giác kéo đầy, hắn giơ lên ngón trò, nhẹ nhàng trên không trung một điểm, tỏa ra hào quang màu đỏ vàng nóng rực rung nhăm, dường như chân long bình thường, lao ra lôi đình lĩnh vực, rung nhăm chi long hai con mắt đỏ sẫm, dòng gầm như lôi, đinh tai nhức ấp, nó một đường bôn tập, đem ven đường mưa đen toàn bộ thôn phệ, uống càn, bị các quốc gia đám bạn trên mạng xưng là trung yên hắc v ũ đen kịt giọt nước, ở trước mặt nó, liền phản g phất phổ thông giống như thanh thủy, mưa đen rơi vào vảy dòng bên trên, không chỉ có không có để vảy ảm đảm, ngược lại g i ấ y lên điểm điểm đỏ rực hào quang, tỏa ra một luồng nồng nặc đến cực điểm lưu huyền khí tức xì xì xì, dung nham chi long, phề xuyên trung yên màn mưa, nó cũng vì chu ngư cùng ogata komida sáng tạo có lời hoàn cảnh, đùng, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, màu đỏ vàng dung nham chi long, ở trong nháy mắt, thân thể giải cấu, tiêu tan vô tung, vật này, trên bản chất là triệu quan lan lôi đình l í n h vực hôn t r ư ơ n g thả ra hủy diệt chi lôi, đối toi ô t a m a h i me tồn tại khắc chế hiệu quả. bất quá, đặc hiệu lôi kéo, ai lại biết này dung nham chi long chân chính nội hạt đây, làm hữu văn tôn sư, đứng ở hữu văn hệ thống đỉnh điểm mã nhiên dám bảo đảm, coi như là thượng đế xe vơ khoảng cách gần quan sát, cũng nhìn không ra nửa chút đầu mối, mà trên bầu trời, trong thời gian cực ngắn tạo thành hơn ba trăm ngàn người tử vong toi otama hime, vẻ ngoài cùng sứa b ầ m sư t ử có chút tương tự, toàn thân hiện ra màu lam xám c h ạ c h dài chừng hơn năm trăm mét, bề rộng chừng hai trăm ba mươi mét, thể trọng, khó có thể tính toán, nó không ngừng ăn mòn sinh vật cùng không phải sinh vật, hình thể từ từ bành trướng, dường như sư tôn xúc tu, cũng bành trứng dường như từng cái từng cái cho dao long màu xanh bình thường, d ữ tớn đáng sợ. Nếu không có tiên tri dự ngôn ở trước, e sợ người địa cầu đang nhìn đến món đồ này phản ứng đầu tiên chính là bức xạ hạt nhân tạo thành nhíu sóng sinh vật, chu ngư cưới dung nham quả đen, nỗ lực đem toi ô t a ma hime d ẫ n tới khu không người, mà lửa dần công tâm ô gata komida, buông tay ra. từ chắp cánh trên người lôi miêu hạ xuống nhảy đến trên người toi ô ta mahime quái vật chịu chết đi bạch bạch bạch hào quang bảy màu lượn lờ không ngớt chỉ chốc lát sau tám mươi bảy cụ hình thái khác nhau thức thần xuất hiện tại trên người toi ô ta mahime hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi năm ba trăm bốn mươi bốn toi otama hime làm người tuyệt vọng mạnh mẽ, chu ngư ngồi ở dung nham quả đen trên người, kéo xuống kính bảo vệ mắt, hít mắt nhìn về phía toi otama hime, nỗ lực tìm cơ hội, thực sự là khủng bố r a h ỏ a, tuy rằng trước khi tới, cũng đã nỗ lực đánh giá cao thực lực của nó, nhưng vẫn là không nghĩ tới, ta đánh giá cao, đối c á c h này toi ô ta ma hi me tới nói, vẫn là thật lớn đánh giá thấp rồi, sinh vật ngoài hành tinh toi ô ta ma hi me từ hải dương thức tỉnh, n h ấ t lên hải yêu tai họa, tuy rằng tạm thời chưa từng xuất hiện tiên tri trong lời tiên đoán như vậy có thể nói tận thế cuộc diện, nhưng nó cũng ở trong thời gian cực ngắn dẫn đến ba trăm n g à n người tử vong, ba trăm ngàn người, không phải ba trăm ngàn con kiến, đang đối mặt toi ô ta ma hi me kinh khủng như vậy sinh vật ngoài hành tinh lúc, không quản là người tốt hay là người xấu, hạ chàng đều là giống như đúc, đơn giản bị trung yên chi mưa ăn mòn, tử vong, gia đình phá nát, thậm chí, vận khí thiếu một chút, toàn g i a đều t r ô n thây ở chỗ này trường tai họa bên trong, bỏ mặt không quan tâm lời nói, E sợ kết quả cuối cùng, cùng giờ khắc này chính ở trung quốc vì kia tiên tri trong lời tiên đoán không khác biệt gì. chu ngư cúi đầu, ánh mắt tập trung ở dung nham quả đen trên người, đẩy cuồng phong, nắm chặt trên người đối phương nham thạch d ự c bản, trong lòng tâm tư vạn ngàn. tuy rằng cùng con này kiêu ngạo siêu phàm sinh vật hợp tác thời gian cũng không lâu, nhưng giữa hai người bao nhiêu đã có một ít hiểu ngầm, mới bắt đầu, đừng nói để hắn ngồi ở trên người, coi như là một mảnh lông chim, cũng sẽ không để cho hắn đụng vào. theo thời gian trôi qua, con này không có tên tuổi dung nham quả đen, từ từ bị chu ngư chân thành chỗ đánh động, một chút tán thành c á i này lâm thời đồng bọn tồn tại, thậm chí có thể cùng hắn đánh ra một ít phối hợp, đồng thời chấp hành một số lúc chiến đấu tức thời chỉ lệnh. Chu ngư có trong chớp mắt năng lực kề bên người, năng lực khởi động thời điểm, một giây đồng hồ đối với hắn mà nói, thì tương đương với người bên ngoài một trăm l giây, bất luận cái gì đột phát cuộc diện, hắn cũng có thể cấp tốc phân tích, đồng thời đưa ra tương đối chuẩn xác, hiệu suất cao phương án ứng đối, ở nghiền é p người yếu thời điểm, chưa dùng tới hai người phối hợp, nhưng là đang đối mặt toi ô ta ma hime kinh khủng như vậy sinh vật ngoài hành tinh thời điểm, không cần chu ngư nói, k ê u ngạo dung nham quả đen, cũng tự nhiên tuyển chọn phối hợp vị này lâm thời hợp tác, kéo thăng năm mét, soạt, một đạo mang theo hình phong to lớn x u c tu t lướt qua trời cao, quật ở chu ngư cùng dung nham quả đen trước vị trí, toi ô ta ma hime kia rất sống sứa b ầ m sư t ử tạo hình, khiến người ta cảm thấy xấu bên trong mang manh nếu như ngang tỷ lệ co nhỏ cũng không khủng bố ngược lại có thể làm cho một ít yêu thích động vật nhỏ người cảm thấy đáng yêu nhưng hôm nay nó kia cực lớn đến che kín bầu trời hình thể đã cùng đáng yêu hai chữ này cách biệt rồi mỗi một cái trong xúc tu đều mang theo vô cùng sức mạnh ném xuống bóng tối của cái chết mặc dù là đúng lúc tránh né công kích Chu ngư vẫn cứ có thể cảm nhận được trong gió xót lại tanh hôi mục nát mùi. Con này nhấc lên hải yêu tai h ỏ a sinh vật biển, mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là hấp thu vô số thi thể cô đọng dịch một dạng, làm người buồn nôn. Toi ô ta ma hime tồn tại bản thân, tựa hồ chính là tử vong đại danh t ử Chu ngư tầm mắt tập trung ở toi ô ta ma hime trên lưng, vào giờ phút này, âm dương sư Ogata Komida đang cố gắng điều động thức thần, đối toi Ota Mahime phát động tiến công. tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng cũng hấp dẫn toi Ota Mahime sự chú ý, để nó đại thể trôi nổi ở một cách trong phạm vi, vẫn chưa tiếp tục hướng về những phương hướng khác cấp t ố c di động. từ hướng này đến nhìn, Ogata Komida nỗ lực, thật có chút thành quả, đáng tiếc. Hắn cùng toi ô ta ma hi me ở giữa cứng thực lực chinh lịch. thực sự là quá lớn quá lớn rồi. Hết thầy thức thần đem hết toàn lực công yích. cũng chỉ có thể ở trên người toi ô ta ma hi me lưu lại một chút bé nhỏ không đáng kể vết thương. mỗi người mặt to nhỏ nhỏ bé miệng vết thương bên trong, đều sẽ tràn ngập ra lượng lớn chất lỏng màu đen. loại chất lỏng này đừng nói đụng vào. coi như là người được một ít chúng nó bốc hơi sương mù, cũng sẽ để người lập tức nằm ở chúng đ ộ c trạng thái, không có tại chỗ chết, chỉ có thể nói, Ogata Komida không thèn với chấn quốc cấp c á c h đánh giá này, đổi làm cái khác phổ thông siêu phàm giả lại đây, liên tiếp tiếp xúc toi ô t a ma hime tư cách đều không có, sẽ tại chỗ nổ chết, dù vậy, Nếu không có con g h i trường cánh màu xanh vàng lôi miêu từ bên trợ giúp, e sợ ogata komida sớm đã bị vừa chạm tay đập chết rồi. Ogata là trọng yếu chiến lực, không thể c h ơ mắt mà nhìn hắn chịu chết. Chu ngư trong lòng tức giận mắng cái này nhiệt huyết trên não ra hỏa là ngô ngốc, nhưng cũng có chút khâm phục sũng khí của đối phương. Lúc này mở ra trong chớp mắt năng lực, đại não tâm tư cao tốc chuyển động lên. nhất định phải trợ giúp hắn, thế nhưng phải để ý sách lược, chu ngư cấp tốc suy nghĩ, chỉ về vừa nãy vung vẩy lại đây cái kia xúc tu, tốc độ nói cực nhanh nói, thương hắn mười ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ, trước tiên đánh đoạn cây này xúc tu, hỗ trợ hấp dẫn sự chú ý, rất kỳ quái, làm trước mặt trên địa cầu cao cấp nhất siêu phàm sinh vật, dung nhang quả đen rõ ràng nghe không hiểu người địa cầu ngôn ngữ thế nhưng khoảng thời gian này nó lại có thể không đánh nửa điểm c h í t khấu quán triệt chứng thực huyền tiên triệu quan lan lúc trước truyền đạt chỉ lệnh mà chu ngư cùng dung nhang quả đen ở chung thời gian không tới mười ngày đối phương cũng có thể đơn giản chấp hành một ít mệnh lệnh của hắn chu ngư không hiểu nổi đây là nguyên lý gì chỉ có thể đổ cho siêu phàm sinh mình mạnh mẽ linh tính rồi Oành, dung nham quả đen c h ấ n đ ộ n g hai cánh, mười ba đoàn tỏa ra nóng rực tia sáng dung nham phun ra đi. Mỗi một đoàn dung nham, cũng có thể dễ dàng đem một tên nam t ử trưởng thành gói lại. nhưng là, mọi việc đều là tương đối, không phải tuyệt đối. ở tình huống bình thường, thanh thế dọa người dung nham hải lưu đang đối mặt toi otama hime như vậy quái vật khổng lồ lúc. l i ê n thành không đỡ nổi một đòn nhỏ bé dung nhăm d ị c h tích, dòng giã mười ba đoàn nóng rực dung nhăm, tinh chuẩn rơi vào toi ô ta ma hime trên xúc tu, cũng chỉ là miễn c ứ n g bao vây lấy non nửa căn, toi ô ta ma hime phản ứng, không có cái gì đặc biệt ứng đối, nó lại như là bị m ũ i đốt một hồi nhân loại một dạng, t ù y ý vầy vầy xúc tu, đem trên xúc tu dung nhăm tung mở, Bao quát đang ở trên người t o i o ta mahime o gata komida, cũng như là bò lên trên thân thể con người con kiến một dạng, chu ngư cùng o gata komida công khích, không thể nói là hoàn toàn vô hiệu, chí ít là phá vỡ rồi. nhưng là, khoảng cách đem t o i o ta mahime triệt để giết chết, còn kém một trăm linh tám chấm nhìn nhiều bên trong. điểm này, hết thầy đang quan sát trực tiếp dân mạng, Ở nhiều gì, đều có thể nhìn ra một chút đầu mối. Toi ô ta ma hime mạnh mẽ, quả thực để người tuyệt vọng, chu ngư cùng ugata k o m i đ a so với bất luận người nào đều rõ ràng. song phương thực lực so sánh trinh lịch, đến tột cùng lớn đến thế nào trình độ, nhưng bọn họ nhất định phải ở đây phấn khởi chiến đấu đến cùng. nguyên nhân rất đơn giản toi ô ta ma hime nhất lên hải yêu tai họ. a Đáp lan tràn đến huyền tiên tổ thế lực bản đồ, làm huyền tiên tổ cao tầng cán bộ, chu ngư cùng ô gata komida nhất định phải ra tay. đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ. tuy rằng bởi vì gần đèn thì g i n g gần mực thì đen đạo lý, hai người bây giờ tính tình đều cùng lúc trước rất là không giống, nhưng có chút ngày nhưng bản tính là sẽ không dễ dàng thay đổi, hưởng t h ụ quyền lợi. phải thực hiện nghĩa vụ. Chí ít, ở trên điểm này, chu ngư cùng Ugata Komida là độ cao tương đồng. Bọn họ té ngã, bọn họ gặp khó, bọn họ kiên quyết không phải là đối thủ của t o i o t a m a hime, nhưng bọn họ sẽ không dễ nói từ bỏ, cho đến chết g á n g lâm, siêu siêu siêu, siêu cực hạn điều n h i ê n địa hình, hắc á m lưu, men g i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi sáu ba trăm bốn mươi năm, chu ngư cùng ugata komida anh dũng chém giết, để chính đang quan sát trực tiếp các quốc gia đám dân mạng, không nhịn được cầm lấy bàn p h í m khởi s ư ớ n g lên tiếng ủng hộ, anh hùng bất t ử nhân loại bất diệt, để những này sinh vật ngoài hành tinh mở mang người địa cầu bản lĩnh, xí nhăm tống táng già, âm dương sư, các ngươi có thể, cố lên a, kỳ quả đen đại ca ca, ta có chút không làm rõ được người này thành phần, ngươi đến cùng là ở quái gở, vẫn là thật ở lên tiếng ủng hộ a, chúng ta nhất định phải cảm tạ toi ô ta mahime không có phóng thích giáp nhất xả tuyến công năng, không có quấy d i à y sóng điện từ cùng tín hiệu phóng thích nếu không thì chúng ta có thể không nhìn thấy hình ảnh như vậy cảm tạ bánh bao máu người ăn ngon không vậy cũng là ăn bánh bao máu người ngươi là không biết có bao nhiêu que me đ i a cầm hải yêu tai họ a toi ô ta ma hi mẹ huyện tiên tổ những từ khóa này viết bao nhiêu mềm văn này ngăn ngắn mấy chục phút Đây ã kiếm được bồn đầy bát đầy. Luôn có người không người biết được đầy đầy. được có c bồn bát Luôn là ở cho toi ô ta ma khi me gãi ngứa đây kiến nhì đem âm dương sư t ử trấn quốc trong danh sách mặt trực tiếp khai trừ được rồi trung trang phản vô vị mồi m ặ n móc thẳng, đánh về viết lại. Ta trước còn nhìn thấy ngươi đ ẩ y cái này ít ở thổi Ogata Komida cái này chấn quốc xanh xứng với thực đây. Ogata Komida là tiềm lực tiến hóa hình siêu năng lực g i ả chứ. nhớ không lầm lời nói. Năng lực của hắn là chế tác thức thần. xác thực, tuy rằng âm dương sư tiềm lực so với võ thần chinh lệch mấy cái đẳng cấp, nhưng có sao nói vậy. Ô g a ta cũng là hậu kỳ anh hùng, cho điểm khoan dung cùng trưởng thành không gian chứ, không quản thực lực mạnh yếu, chí ít súng khí của bọn họ, đáng giá ta dùng một đời đi học tập, đuổi theo, xác thực, coi như là nắm giữ năng lực giống nhau, ta cũng không có can đảm cùng toi ô ta ma hime đối đầu, thật chạm một hồi xe c h i t cảm giác lại như là chơi hiện thực bản bị tra tấn trò chơi một dạng, trên mũi đao khiêu v ũ a, trước đây ta vẫn cho là, Ogata Komida là cái tôm chân mềm, là cái kẻ nhu nhược, ai cũng có thể nhảy đến trên mặt bắt nạt một hồi. Bây giờ nhìn lại, là ta quá hẹp hòi rồi, chân chính dũng khí, không phải dùng ở đồng loại trên người, tiểu Ogata cùng chu ngư đại cha như vậy, mới là thật đàn ông, chu tiên sinh, Ogata tiên sinh, Đều là tương đương đáng chính người a. Thôi đi. Ô g a t a cô m i đ a vốn là cái tôn chân mềm. Hắn chính là cái kẻ nhô nhược. các ngươi cũng không biết. huyền tiên triệu quan lan giáng lâm địa cầu trước. Hắn bị gia tộc ta bô chi bắt nạt có bao nhiêu thảm. sau đó tính cách biến hóa. gần đèn thì g i n g gần mực thì đen. các ngươi hiểu. vốn là là không dám nói. thấy có người nói tới chỗ này, ta vẫn là cùng mọi người chia sẻ một hồi được rồi, vì này huyền tiên cánh tay phải, ở Naza tự tay đ ổ diệt bảy đại danh môn, máu chảy thành sông a, khoảng chừng là bốn ngày trước, sii Naza tộc đại thiếu gia, oan uổng ugata komida, nói hắn ăn hai bát nội khí đàm, chiếm lấy những người khác số lượng, muốn ugata tiên sinh lấy ra chứng minh, Lúc đó o gata tiên sinh liền, liền cười cợt, nói muốn cho s i y n a thiếu ra chính mình nhìn. Vốn là, ta cho rằng o gata tiên sinh là muốn chơi vừa ra mổ bụng bất tử loại hình siếc, kinh sợ người bên ngoài. Kết quả, o gata tiên sinh trực tiếp móc ra s i y n a thiếu ra một con ngươi, chọn nuốt xuống rồi, nắm cò, tốt mẹ nó tàn nhẫn, thật để chính ngươi nhìn, ô g a ta komida, sii na thiếu g i a thấy rõ sao, không thấy rõ, ta lại đ ả o một viên, yêu sách h u y ê n để là cái gì thành phần, cảm giác hiểu được rất nhiều a, sẽ không là trong biên chế tiết mục ngắn chứ, hẳn là không phải chứ, đâu có người có thể biên như thế chân thực, biên tiết mục ngắn cũng phải có mục đích tính mới đúng, ngươi nói đây là ở đen vẫn là ở thổi, không làm rõ được, trừ bỏ trung quốc đám kia xa điêu bạn trên mạng, ai sẽ nhàm chán biên loại này cố sửa a. Ogata k o m i đ a quả nhiên là trong thời gian ngắn tính tình đại biến rồi, nếu như hắn vẫn như thế ngoan độc, cái kia si na nhà đại thiếu ra, cũng không thể có gan như vậy bức bách hắn, coi như có can đảm, cũng sẽ không làm như vậy não tàn hành vi. Nếu như không phải có huyền tiên triệu quan lan tồn tại, ta đều muốn hoài nghi o gata komida có phải là bị người đoạt xá rồi. đừng tất tất, chuyên tâm nhìn. huyền tiên đại nhân muốn ra tay rồi. đám bạn trên mạng sức quan sát vẫn là nhạy cảm. từ vừa mới bắt đầu. Mã nhiên liền không hy vọng Ogata Komida cùng chu ngư có thể đánh ra cái gì làm người kinh hỉ chiến công. Coi như hai người này bảo loại cổng thêm thiêu đốt linh hồn. cũng chỉ có thể miễn cướng để toi Ota Mahime cảm thấy đau đớn thôi. Muốn dồn dừng toi Ota Mahime tàn phá. vẫn là kém xa lắm. cùng toi Ota Mahime giao thủ không tới một phút. Ogata Komida tỉ mỉ chế tạo thức thần. liền bị đánh nát bảy phần mười, tại chỗ rơi vào ngất trạng thái, sắc mặt trắng b ệ t như giấy vàng bình thường, từ trời cao rơi r ụ n g nếu không có chắp cánh lôi miêu từ bên cứu viện, e sợ vị này trấn quốc cấp năng lực giả, sẽ tại chỗ ném thành một bãi thịt nát rồi, toi ô ta ma hime kia làm người tuyệt vọng mạnh mẽ, cho người một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, Kia khủng bố đến cực điểm rồi rào sức sống, dường như tiêu xài bất tận bình thường, xí nhăm tống táng giả cùng âm dương sư liều mạng chế tạo ra vết thương, mấy hơi thở công phu, liền khôi phục như lúc ban đầu, nửa điểm vết sẹo đều chưa từng lưu lại, t o i o t a mahime cũng không có truy sát rơi vào trạng thái hôn mê o gata komida, mà là tiếp tục thâm nhập đảo quốc phúc địa, hướng về nhiều người phương hướng chạy đi coi thường không là triệt để không nhìn thời cơ thành thục mã nhiên lập tức hành động lên hắn phân tâm đa dụng tay trái phóng thích lôi đình chống đỡ lấy huyền tiên tổ các thành viên lôi đình phòng ngự võng tránh khỏi mọi người trực tiếp bị trung yên hắc v ũ tại chỗ xối chết tay phải chậm rãi g ơ lên hướng về trên bầu trời toi ô ta ma khi me vị trí điểm nhẹ đi qua Oanh, ứng ánh lóa mắt hào quang màu đỏ vàng, tràn ngập bên trong đất trời, một cách to lớn dung nham chi long, gầm thét lên, đánh tan không trung mưa đen, màu đỏ sầm vảy rồng khe hở ở giữa, t ỏ khắp ứng ánh trói mắt hào quang màu vàng, dung nham chi long này mới xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn toi ô ta ma hime chú ý, mấy chục điều dường như cây cột v ậ y xúc tu, hướng về dung nham chi long gào thét mà đi, biểu hiện ra trước nay chưa từng có tốc độ. h i ể n nhiên, toi ô ta ma hi me trước đó, vẫn luôn không có nghiêm túc lên. cho tới giờ khác này, nó mới biểu hiện ra một ít chân thực sức mạnh. mỗi một cái xúc tu tốc độ di động, đều đột phá tốc độ âm thanh. đùng đùng đùng, không khí bị vỡ ra đến, toi ô ta ma hi me xúc tu bên trên, ngưng tụ ra từng tầng từng tầng gió chi bình phong dường như liền không khí cũng bị đánh nát chu ngư thừa ở dung nham quả đen trên người cấp t ố c rút đ i trái tim ầm ầm kinh hoàng chỉ một thoáng kinh ra đầu đầy mồ hôi lạnh đây là tên là nghĩ mà sợ tâm tình ở quấy phá mấy chục điều xúc tu đem dung nham chi long q u ấ n quanh lên nhìn dáng dấp huyền tiên triệu quan lan thủ đoạn tựa hồ hơi g é m một chút, rơi vào hạ phong. thời khắc này, các quốc gia dân mạng tâm, đều treo lên, vô số người hiền lành, đều đang cầu khẩn, là huyền tiên bóp một c á c h mồ hôi lạnh. nhưng mà, sau một khắc, màn ảnh tập trung ở huyền tiên triệu quan lan trên người, chỉ thấy hắn hứng hờ vung lên ngón tay, nhẹ giọng nói, cắn chết nó, gào, dung nham chi long phát ra một tiếng đinh tai nhức ấp x í t gào, quấn quanh ở nó quanh thân mấy chục cây xúc tu, r ồ n r ậ p gãy vỡ ra, màu đỏ vàng khác nào nóng chảy kim loại d ị ệ t tích vẩy long trong con n g ư ờ i lập lò n e không thể xâm phạm uy nghiêm. trong t r ư ớ c mắt, dung nham chi long đi tới trước người toi ô ta ma hi mẹ, một khẩu cắn vào, thân s ồ n g bên trên, v ậ y ở giữa khác nào vết i sách vẫy đỏ sầm lưu quang thăm thắm chuyển động, dung nham chi long thân hình xoay chuyển, chỉ nghe một trận làm người tê dại gãy vỡ tiếng vang lên, đùng, thân thể của toi ô ta mahime, trực tiếp ít đi một phần năm, ùm ùm, dung nham chi long làm ra một cái nút động tác, toi ô ta mahime tản khu, bị nó tại chỗ ăn, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi sáu triệu quan lan dung phể lính vượt cùng thập quyền kiếm, cường đại đến để người hoảng sợ toi otama hime, ở huyền tiên triệu quan lan dưới tay, tựa hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, nó bị dung nham chi long đặt ở dưới thân, bị một chút xé sách, thôn phệ, tám phần mười, sáu phần mười, bốn phần mười, toi otama hime rách rách dưới dưới thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, biến mất, làm được trình độ như thế này, mã nhiên hết sức chậm lại tiết tấu, dung nham chi long chỉ là hữu văn ảo giác tạo vật, cũng không chân thực tồn tại, s á t thương thủ đoạn của toi ô ta mahime, vẫn là lôi đình lĩnh vực. Sở dĩ trường k h ô n g tiết tấu, đối mã nhiên tới nói, cũng không khó khăn. Rõ ràng lại dùng hai cái. Dung nham chi long liền có thể đem cái này hại chết ba trăm ngàn người vô tội h ạ i yêu triệt để thôn phể hầu như không còn. có thể động tác của dung nham chi long chợt c h ậ m lại. mới nhìn, tựa hồ là toi ô ta mahime hồi quang phản chiếu. Sắp chết giấy r u a liều mạng bên dưới, miễn c ư ỡ n g bảo tồn bốn mươi phần trăm thân thể, lại nhưng vẫn bị rung nham chi long một chút n g h i ề n nát, cắn xé, nuốt ăn. trong gian trực tiếp mặt, đám bạn trên mạng kích động cả người run, mặc dù không thể giống đào quốc các cư dân một dạng cảm động lây, nhưng là làm người địa cầu, thấy cảnh này, thực sự là quá hả giận rồi, triệu quan lan, liền ngươi là toi ô ta mahime a. sinh vật ngoài hành tinh. Hả, liền chút bản lãnh này. ta vẫn không có làm nóng người đây. ha ha có sao nói vậy xác thực. nhân gia huyền tiên bản thân đều không làm sao động. chỉ là cho gọi ra một cái siêu phàm chiến sùng. toi ô ta mahime liền không chịu nổi rồi. t r i n h lịch là thật t í c h đại. ta đơn biết a cấp cùng cấp sơ ở giữa t r i n h lịch rất lớn. không nghĩ tới, chấn quốc cùng chấn quốc ở giữa sai biệt, cũng có thể lớn đến trình độ như thế này. Ô r a t a c ô mi đa, được rồi đừng quất thi thể rồi. âm dương sư tuy rằng thực lực bây giờ kém một chút, nhưng nhân ra niềm tin cùng dũng khí đã vượt qua phần lớn chấn quốc cấp. Lần trước ma sơn trong chiến dịch, di vương biểu hiện, mọi người sẽ không đều đã quên chứ, ngươi sách hắn làm cái gì, một cách tín ngưỡng ngoại tinh tà thần tên khốn kiếp sớm muộn muốn phản bội địa cầu có tín ngưỡng còn không bằng đem tín ngưỡng s a o cho thượng đế p h e vơ giúp đỡ đế cường hóa huyền bính đây này này ngày hôm nay nhân vật chính là huyền tiên triệu quan lan đừng đổi chủ đề ác dung phệ chi thuật nuốt tận vạn vật không h ổ là lấy tiên làm s ư n g hào nam nhân thực sự là mạnh mẽ như rất giống tiên a, bỗng nhiên có chút ước a i nhật bản c ắ t bằng h ữ u dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy ngoại tinh bạn bè tỏa c h ấ n sau đó không cần tiếp tục phải sợ sệt ngoại tinh người xâm lược khuấy gió nổi mưa rồi. đúng đấy, tuy rằng có người nói, huyền tiên triệu quan lan huyền tiên, là siêu năng lực tên, i nhưng ta vẫn tin tưởng, hắn cùng ma t ử kiếm thủ một dạng, đều đến từ thương minh tinh, nơi mấu chốt nhất ở chỗ. nhân gia nói rõ không muốn về thương minh tinh. dự định trên địa cầu cắm d ễ a, mèo, ước ao. nếu là kiếm phủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng cũng nguyên ý vẫn ngốc trên địa cầu là tốt rồi. ước ao. gia nở nụ cười. các ngươi sợ là không biết vị này huyền tiên là cái gì đức hạnh. mặc dù là lần này hải yêu tai họ sau. người nhật dân đối với hắn cũng là vừa yêu vừa hận biết me hắn trừ bỏ huyền tiên bên ngoài còn có một cái danh hiệu gọi là cực á p ma vương hiểu được đều hiểu c ấ u thế ma vương triệu quan lan người này như thế rất phức tạp cảm thấy hứng thu chính mình đi thăm dò đừng làm đưa tay đảng sao ý tứ phụ trương phụ trương mới vừa ra lò trực tiếp bí tin tức, liên tiếp ở đây, điểm đi vào chính mình nhìn, một cái tên là nội bộ bí tin tức, huyền tiên bí ẩ n thiếp mời, bị kẻ tò mò lật đi ra, ở các quốc gia dân mạng ở giữa cấp tốc truyền lưu, thậm chí liền ngay cả một ít đã có tuổi, không quen sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm lão nhân ra, cũng đều có thể rất nhanh biết được những tin tức này, người trẻ tuổi quần thể bên trong càng là có thể đem huyền tiên triệu quan lan hai đại thần thông nói m ạ c lạc rõ ràng nắm c ỏ này thiếp mời ta đã sớm xem qua rồi ta vốn là là không tin hiện tại vừa nghĩ mẹ nó cũng thật là ta cũng sai rồi ta trước còn phun quá cái này lâu chủ đây ha ha ha nhân ra đều lên truyền video các ngươi còn đang hoài nghi này hoài nghi kia bị đánh mặt chứ, tay trái diệt thế lôi đ ỉ n h tay phải d u n g phệ chi pháp, điêu lật trời, tác phong làm việc vẫn là quá mức bá đạo một ít, nếu như có thể hơi hơi dịu dàng một chút, t h ả tiết tấu chậm, từ từ đổ chi, e sợ v ị này huyền tiên còn có thể tiến thêm một bước, thành tựu càng to lớn hơn, cười chết ta rồi, một đám người bình thường đặt nơi này lời bình thường vị trấn quốc, Nếu như không phải vẫn đang chăm chú chuyện này, ta đều muốn coi chính mình bỗng nhiên xuyên qua đến mấy chục năm sau rồi. các ngươi thực sự là hiểu đây. chúng ta lời bình lò vi sóng công năng. còn phải học được tay không đun nóng đồ ăn sao. hơn nữa mọi người nói. đạo lý trên cũng không sai a. mã nhiên khói môi hơi dương lên. ở các quốc gia bạn trên mạng nóng bỏng nhị luận bên trong. đ ó n g vai bắt đầu phản hồi rồi. Trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại d ị c h tích từ từ ngưng tụ trở thành một viên hôn chương dáng dấp. nên trên hôn chương, minh vẽ ra phương đông thần long hình tượng, sự chú ý hơi hơi tập trung. mã nhiên liền biết, nên hôn chương tên là triệu quan lan dung phể lĩnh vực. nó hiệu quả vô cùng đơn giản, chủ yếu tập trung ở công kích cùng trưởng thành hai đại lĩnh vực. dung diệt thế gian tuyệt đại đa số vật chất cùng năng lượng đốt cháy thôn phệt i ê u hóa hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng nghe tới rất đơn giản trên thực tế lại rất bá đạo có thể nói hôn chương này tương đương với biến chủng bản vạn hóa mặc dù không cách nào thôn p h ệ siêu năng lực nhưng lại có thể ở mỗi trường trong chiến đấu cướp đoạt phe định tất cả mã nhiên vỗ tay c á c h đột, oanh, trên bầu trời, dung nham cử long tỏa ra ấm ánh trói mắt kim ánh sáng màu đỏ, tuy rằng trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, không có ai biết, thế nhưng vào đúng lúc này, nó không còn là hữu văn ảo giác cùng lôi đình cấu trúc mà thành, mà là luyện giả thành chân, trở thành chân thực không giả dung phể chi long, ở nó dưới thân, toi ô ta ma hi me kêu thảm thiết, kêu xên, gào khóc, t ỏ ra nồng đậm tuyệt vọng tâm tình, toyota mahime không biết nói chuyện, có thể nó biểu hiện ra tâm tình, tất cả mọi người đều có thể nhận biết một, hai, trời ạ, hãy yêu tai họ dĩ nhiên thật tồn tại, không phải nói, đây là lửa người tin tức giả sao, ngươi là người nhật, phía chính phủ bác bỏ tin đồn ngươi cũng tin, đáng ghép a, ta vốn đang cho rằng, toyota mahime cùng hải yêu tai họa, chỉ là những kia các nhà tư bản làm ra đến, vì cho sản phẩm làm giảm giá giả tạo nghe đồn. Kẻ sợ chết, người thông minh, tin tức linh thông người, cũng sớm đã rời đi khu vực này rồi. những người còn lại, không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không cần biết bọn họ đang suy nghĩ gì rồi. thực sự là khôi hài. người cũng đã chết rồi ba mươi mấy vạn. hiện tại mới phản ứng được. nếu như không phải huyền tiên tổ ra tay, các ngươi lần này e sợ thật muốn chết đến hơn sáu triệu người. t o Vi o đài truyền hình đã phát thông cảo rồi. này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ theo sát thời sự. mọi người nhanh đi nhìn. hải yêu chiến dịch người phụ trách giác du uzuki n u z a bị huyền tiên triệu quan lan tàn nhẫn sát hại. Viết này bản thảo người. đầu ấp có bị bệnh không. giác du uzuki n u z a c á c h nào cá thối nát tôm a. nghe đều chưa từng nghe nói. chính là trước cầm thương đối với huyền tiên cái kia ngu ngốc. hắn chết. cùng triệu quan lan có quan hệ gì a. không phải trung yên hắc v ũ làm chết. Nếu như bảo vệ bất lực, tử vong trách nhiệm liền muốn ném cho huyền tiên tổ, Nagasaki kia đến sa m a r u c h i ở giữa. Nay bất hạnh gặp nạn ba trăm ngàn người, cũng phải quái những người bề trên kia nhóm, bọn họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chỉ là Nagasaki, thường trú nhân khẩu liền hơn một triệu, hiện tại chỉ chết rồi ba mươi mấy vạn người, lẽ nào không phải ăn thịt giả nhóm công lao. t h ế vai đen, nhân ra ở tiền tuyến phấn khởi chiến đấu, nhật môi ở phía sau bôi đen, ta cảm thấy, việc này là phía chính phủ làm không chân chính, huyền tiên chạy mau, ta là ngành bí mật công nhân viên, phía trên những kia ăn thịt giả nhóm, muốn vận dụng danh hiệu là thập quyền kiếm vũ khí bí mật đối phó ngươi, ta là không chịu được lương tâm khiển trách, mới quyết định nói cho mọi người tin tức này, có năng lực c ắ t bằng hữu. xin nhờ rồi, lập tức thông báo triệu quan lan đại nhân, hắn không thể chết được, ở dung phễ chi long dưới thân, nguyên bản mạnh mẽ vô địch toi otama hime, hình thể chỉ còn dư lại nguyên bản một phần mười to nhỏ. vào lúc này, một viên hỏa t i ễ n kéo thật dài lửa đ u ô i rơi vào dung phễ chi long, toi otama hime cùng huyền tiên triệu quan lan ở giữa, Đột nhiên vỡ ra được, vù, trói mắt hào quang màu lam lục, tràn ngập bên trong đất trời, trực tiếp gian tín hiệu gián đoạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi tám ba trăm bốn mươi bảy siêu năng bom nơ tròn, không mất một sợi tóc, ấm ánh tia sáng trói mắt, tràn ngập bên trong đất trời, trực tiếp gian tín hiệu gián đoạn đồng thời, đến từ các quốc gia bạn trên mạng nghi vấn cũng hóa thành màn đạn, ở màn hình đen trực tiếp bên trong phòng điên cuồng soạt bình, đến cùng phát sinh cái gì, ta nghe nói danh hiệu là toi o ta ma hi me n g o ạ i tinh sinh vật biển ở nhật bản bên kia thức tỉnh, vội vã xin n g h ỉ trở về nhìn trực tiếp, kết quả mới vừa mở máy vi tính ra, liền nhìn cách tia chớp thêm màn hình đen, màn hình đen, màn hình đen, ta phần trăm, a a a, mắt chó của ta, ta sau đó cũng không tiếp tục đem độ sáng điều cao nhất rồi kém chút mù may là lão t ử phản ứng nhanh thấy tình thế không ổn đúng lúc nhắm mắt tín hiệu không rồi cái gì cũng không nhìn thấy rồi mọi người tản đi đi tán cái g i ắ m a nay chỉnh không trên không dưới ai biết đến tột cùng làm sao a có đại lão ra đến giải thích một chút sao khoảng chừng chính là ở trong quá trình giao chiến, hòn đảo kia trên người trưởng khống tập đoàn v ẫ n d ù n g tên là thập quyền kiếm vũ khí hạt nhân, nỗ lực đem toi ô ta mahime cùng huyền tiên đồng thời đánh x ế p c h í ít ta là như thế lý giải, không biết được những người khác phải chăng có cái khác kiến giải, chờ đ ã đừng động những người khác quan điểm rồi, ngươi ý tưởng này, ta liền cảm thấy rất có đạo lý, hầu như có thể trực tiếp lấy ra làm chân tướng, Nhật Bản không có vũ khí nguyên tử chứ? không có, chứ, ngươi đem ngươi cái kia đi chứ cho ta đi rồi. nhân ra như thế đối ngoại tuyên bố, ngươi liền như thế tin tưởng rồi. này cũng đã siêu phàm nguyên niên, không ai sẽ đứng ở tại chỗ dừng lại không trước. quốc gia thế lực cũng là như thế. đại đa số quốc gia đều cho rằng nhật bản là chuẩn hạt quốc. Bởi vì nhật bản nắm giữ đại lượng nhà máy năng lượng nguyên tử đồng thời nắm giữ đại lượng ujani, mà nhật bản đã hoàn toàn nắm giữ vũ khí nguyên tử kỹ thuật, cho tới nói, phải chăng có tư cách chế tạo vũ khí hạt nhân, mọi người đều cho rằng, đó chỉ là một cái vấn đề thời gian, nhưng bọn họ đến tột cùng có hay không, ai biết được, ha ha ha cười chết cha rồi. không biết được là ai nói tiêu hủy toàn thế giới vũ khí hạt nhân là nhật bản bị phó thác sứ mệnh kết quả là này dù sao cũng là trên địa cầu duy nhất một cái gặp hạt đà kích thế lực bị đánh đau đớn cảm thấy vũ khí này trâu bò đã nghĩ chính mình cũng chỉnh một cái không phải nhân chi thường tình ta chính là trước bí mật kia bộ ngành công nhân viên bọn họ tới bắt ta rồi Thập quyền kiếm là siêu năng bom nơ tròn. Nó ở chế tạo trong quá trình, còn đạt được một ít siêu năng lực gia trì. Là thời đại mới trung cực vũ khí, bom nơ tròn. Chưa từng nghe nói hay. đó là một loại lấy năng lượng cao nơ, to, tê, sơ, to, nơ. Phóng xạ làm chủ yếu lực sát thương thấp đương lượng loại nhỏ bom k i n h khí. nó càng chính thức tên gọi là cường phóng xạ vũ khí, là đặc trùng chiến thuật vũ khí nguyên tử, sóng sung hiệu ứng yếu bớt, phóng xạ tăng cường, chỉ giết thương cơ thể sống, đối kiến trúc cùng phương tiện phá hoại rất nhỏ, cũng sẽ không mang đến trường kỳ phóng xạ tính ô nhiễm, bổ sung một điểm, món đồ kia hiện nay mới thôi, xưa nay không có ở trong thực chiến sử dụng tới, quân sự các chuyên gia, lại quen thuộc đem nó xưng là trên chiến trường chiến thần tô sắc vi võ thần một đời chi địch bom ngơ chon đừng đùa ngạnh rồi hy vọng huyền tiên có thể bình yên vô sự đây chính là siêu năng bom ngơ chon a còn không phải món hàng tầm thường phỏng chừng là chuyên môn dùng để đối phó thượng vị c h ấ n quốc ha ha ha thật mẹ hắn khôi hài người khác c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả chính là thật trấn thủ biên cương bảo vệ quốc gia nhà bọn họ c h ấ n quốc chính là đem ra làm con tốt thí câu nói không thông đánh về viết lại đại khái ý tứ ta nghe hiểu rồi vị này lão ca khả năng là khí thần trí không rõ đi có thể lý giải rốt cuộc nhân ra ở mặt trước chống lại thiên tai cùng sinh vật ngoài hành tinh tác chiến kết quả bên này trực tiếp chính là một viên siêu năng bom nơ cho ném lại đây. Ha <cười> ha. Thật là khiến người ta cười chê a. các ngươi khả năng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. trên cả trái đất, hiện giai đoạn có mấy n g ư ờ i có thể cùng triệu quan lan đánh đồng với nhau. thượng đế p h e vơ tính một cái. tiên tri mã nhiên tính một cái. sau đó thì sao. không có sau đó rồi. Nếu như huyền tiên triệu quan lan chết ở chỗ này, mà toi ota mahime không chết, mặc dù là thượng đế cùng tiên tri đồng ý dối ra cứu viện, e sợ cả hòn đảo nhỏ trên hơn một trăm triệu nhân khẩu, cũng muốn tử thương hơn nửa rồi. Nếu như huyền tiên triệu quan lan c h ố n g không nổi, kia âm dương sư o gata komida cùng sĩ nhăm tống táng giả chu ngư p h ỏ n g t r ừ n g cũng phải bị siêu năng bom n ơ tròn lan đến. tại chỗ nổ chết, thôi đi, còn hy vọng tiên tri cùng thượng đế cứu người a, nhân ra mã nhiên cùng xe vơ lại không phải ngô ngốc, huyền tiên d i ấ m vào vết xe đổ chưa xa, đầu óc người bình thường, đều sẽ chọn ngồi yên không để ý đến mới đúng, mặc dù biết nghĩ như vậy rất không nên, nhưng ta vẫn là hy vọng toi ô ta ma h i me không có chuyện gì, để đám kia ném xuống thập quyền kiếm người gieo gió gặt bão, đó là bọn họ có tội thì phải chịu ta đi trực tiếp gian tín h i ể u khôi phục bình thường rồi chuyện ra sao a huyền tiên không chết khen ngợi đừng tất tất rồi thiếu phát màn đạn chuyên tâm nhìn đến rồi đến rồi huyền tiên triệu quan lan đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề rốt cuộc hắn là mã nhiên đóng vai một vai trên bản chất là hôn chương năng lực nội khí cùng hữu văn cộng đồng tạo thành tồn tại, đừng nói là siêu năng bom nơ tròn rồi, mặc dù là mặt đất thanh tẩy cấp vũ khí, cũng không thể thương tới m ả y may. Dù vậy, mã nhiên cũng phải thừa nhận, thập quyền kiếm thật rất l ợ i hại, nó giảm thiểu quang phóng xạ, sóng trùng kích cùng phóng xạ tính ô nhiễm chờ nhân tố, phản ứng hợp hạt sản sinh đại lượng nơ o tê, dơ o nơ, có thể không trở ngại chút nào đại lượng phúc bắn ra hơn nữa ở rất nhiều siêu năng lực tổng hợp dưới ảnh hưởng thập quyền kiếm phóng xạ sóng hiện ra nồng nặc màu lam lục hạn định ở một c á c h nào đó bên trong phạm vi phóng xạ nồng độ cực cao chỉ là xa xa nhìn cũng làm người ta sản sinh một loại lạnh tận xương tùy cảm giác mặc dù là mã nhiên bây giờ cảnh giới Muốn lợi dụng nội khí thôn phải luyện hóa thập quyền kiếm mang đến phóng xạ. cũng phải cần một khoảng thời gian. Muốn vừa bảo vệ chu ngư. Ô gata k o m i đ a đám người. vừa luyện hóa thập quyền kiếm nơi o tê sơ o nơi phóng xạ. có chút độ khó. có thể tất cả những thứ này. sớm ở mã nhiên như đã đoán trước. thập quyền kiếm vẫn không có chế tạo hoàn thành thời điểm. hắn liền đang chăm chú rồi. Toi Otama Hime đối phóng xả năng lượng hấp thu thiên phú, lại như là nhân loại uống nước một d ạ n g tự nhiên ung dung. Ở trước khi lên đường, mã nhiên liền đem tuyệt đại đa số trọng yếu nhân tố cân nhắc đến. Sở dĩ, tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống, đều đối với hắn có lợi, bởi vì, hải yêu toi Otama Hime ở tiếp xúc được thập quyền kiếm thả ra màu lam lục phóng xả sau. nguyên bản chỉ còn dư lại một phần mười tàn khu, cấp tốc khôi phục, bành t r ứ n g đến nguyên bản to nhỏ, thương thế khỏi hẳn như lúc ban đầu, thậm chí còn đang không ngừng lớn lên, biến so với trước càng cường, trực tiếp san bên trong đám bạn trên mạng, đều đang tức giận mắng hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn nhóm là heo đội hữu, có thể theo mã nhiên, bọn họ đưa lên tốt nhất trở tung, tình thế, đang hướng tốt nhất phương hướng phát triển, hết thảy đều dường như hắn dự liệu một dạng, hòn đảo này khống chế tập đoàn, ở toàn cầu các quốc gia mặt người trước, bại lộ bọn họ xấu xí sắc mặt, thân bại danh liệt, làm bi tình anh hùng huyền tiên tổ các thành viên, được quảng đại nhân dân quần chúng đồng tình, sự mạnh mẽ, cũng phải đến tán thành, rốt cuộc, thập quyền kiếm đều không thể thương tới mảy may, Bất luận cái gì thế lực, muốn hạn chế huyền tiên tổ, từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không lại nghĩ sử dụng ám sát thủ đoạn, chỉ có thể chơi một ít ở bề ngoài quy tắc trò chơi, mà vừa mới được triệu quan lan dung p h ề l í n h vực hôn t r ư ơ n g này mã nhiên, ánh mắt tham lam tập trung ở trên người toi otama hi mẹ, có thể ăn no n ê rồi, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm bốn mươi chín ba trăm bốn mươi tám long nhai hổ nuốt phi nhân lĩnh vực các quốc gia đám bạn trên mạng bắt đầu lo lắng hải yêu chiến dịch liệu sẽ có xuất hiện biến số hòn đảo này khống chế tập đoàn rõ ràng là tự cho là thông minh làm một cái rất quyết định ngu xuẩn phạm n g u không bọn họ quả thực là ở đối toàn nhân loại phạm tội nguyên vốn có thể áp chế toi ô tà ma hime dung phể chi long vì bảo vệ chô ngư ô gata k o m i đ a cùng c á c h khác huyền tiên tổ thành viên ở siêu năng bom n ơ t r o n thập quyền kiếm oanh tạc bên dưới trở nên rách rách dưới dưới vảy rồng cũng bị nổ bể ra đến từng giọt tràn ngập lưu huyền khí tức dung nhăm theo thân rồng chảy xuống rơi vào đại đ ị a phảng phất là chân long máu bình thường để người nhìn lo lắng, đừng nói là không rõ ý tưởng các quốc gia bạn trên mạng, mặc dù là chu ngư cùng vừa mới tỉnh lại Ogata Komida, giờ k h ắ c này cũng là trái tim kinh hoàng, trong đầu một sợi dây trước mắt kéo căng, tự cho là thông minh n g u ngốc, Ogata Komida khói miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng m ị h trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, h ận không thể lập tức vọt tới những kia người trưởng khống tập đoàn đại bản doanh bên trong đại khai sát giới. Bọn họ căn bản không biết mình làm cái gì. Vốn là, huyền tiên là có thể hoàn mỹ áp chế toi otama hime, đồng thời không thương đem nó đánh giết. nhưng là hiện tại, đến từ hòn đảo này khống chế tập đoàn trợ lực, để hẳn phải chết toi otama hime, lại lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thậm chí còn đem dung phễ chi long nổ thành trọng thương. Loại hành vi này, ở âm dương sư Ogata Komida xem ra, là không thể tha thứ phản bội, là chưa bao giờ nghĩ đến đê hèn hành động, có thể xí nhăm tống táng giả Chu ngư nhưng là tuyệt nhiên không giống biểu hiện. vào giờ phút này, Chu ngư tuy rằng biểu tình âm trầm, nhưng hắn vẫn tính bình tĩnh, thậm chí còn có thể khuyên giới Ogata Komida. tuy rằng đã sớm đoán được loại khả năng này nhưng ta không nghĩ tới bọn họ lá gan thật lớn như vậy không cần lo lắng tổ trưởng đại nhân thần thông vượt xa chúng ta trí tưởng tượng cực hạn không thể bởi vì một chút biến số liền rơi vào hạ phong bởi vì xưa nay liền đối hòn đảo này khống chế đoàn đội không ôm ập quá bất luận cái gì chờ mong sở dĩ xuất hiện chuyện như vậy Chu ngư cũng không có gặp phải phản bội cảm giác. Hắn chỉ là lạnh giọng nói. tổ trưởng đại nhân đã nói. mỗi người đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách. lần này chướng, chờ hải yêu chiến dịch sau, chúng ta h u y ề n tiên tổ sẽ tìm được mỗi một cái trách nhiệm người, thật tốt với bọn hắn tính rõ ràng. hiện tại, gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, đừng lại tức đến ngất đi rồi. hải yêu chiến dịch không phải đánh xong liền chẳng có chuyện gì rồi. tổ trưởng đại nhân chống được gian nan nhất chiến đấu phân đoạn, khắc phục hậu quả công tác, cần c h ú n ta đi xử lý. nghe đến đó, Ogata k o m i đ a rốt cuộc bình tĩnh một ít, hắn hít một hơi thật sâu. nửa ngày, mới đưa một ngụm chọc khí thở ra đến. phản bội, chuyện như vậy, ta không muốn lại trải qua lần thứ ba rồi. cũng chắc chắn sẽ không trải qua lần thứ ba rồi. Lúc trước gia tộc ta mu chi phản bội, bây giờ đến từ hòn đảo này khống chế tập đoàn đâm lưng, đều hóa thành vĩnh viễn vô pháp v ú t lên vết sẹo, lưu tại ogata k ô m i đ a trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời, sừng s ứ n g với trong gió huyện tiên triệu quan lan, thần thái thong s o n g chấn định, không có nửa điểm bất ngờ, p h ả n g phất hết thầy đều ở nắm trong bàn tay cái kia thân mang màu vàng âu phục gầy nhom nam nhân hơi hợt vỗ tay c á c h đột trước tiên giải quyết đi toi otama hi me lại nói cái khác đùng thương tàn trạng thái dung phệ chi long quanh thân kim quang lưu c h u y ể n không trọn vẹn v ậ y một chút khôi phục như lúc ban đầu có chút suy yếu long trong con n g ư ờ i lại lần nữa khôi phục thần thái thời gian trong trước mắt, dung phệ chi long lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ở các quốc gia dân mạng xem ra. Này rõ ràng là huyền tiên triệu quan lan thủ bút, huyền tiên chi mạnh. đến đây, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt nổ hạt nhân, không chỉ có thể tự vệ không lo, vẫn có thể bảo vệ mỗi một tên huyền tiên tổ thành viên, thậm chí có dư lực bảo vệ bộ phận gặp tai họa giả. làm xong tất cả những thứ này sau, vẫn cứ có thể tiện tay chữa chỉ triệu hoán đến siêu phàm sinh vật, hung hăng nhiện ớ p toi ô ta ma hi mẹ, cường hãn như vậy, khủng bố tuyệt luôn, gào, dung phệ chi long phát ra một tiếng rồng gầm, phá vỡ mây xanh, mây đen t ả n đi, mưa đen còn chưa từng rơi trên mặt đất, liền hóa thành hơi nước, nhảy vào không trung, vừa mới khôi phục đồng thời tiến thêm một bước toi ô ta mahime, lần thứ hai bị d u n g phể chi long quấn quanh, khối lớn khối lớn thân thể, bị xé xách nuốt, không khỏi phát ra quái gì lại tiếng kêu chói tai, dòng máu đen, từ toi ô ta mahime trong thân thể chảy ra đến, nó điên cuồng giấy sùa, vặn vẹo, có thể tất cả những thứ này nỗ lực, đều không làm nên chuyện gì, dung phệ chi long, đem trạng thái toàn thịnh dưới nó dễ như ăn cháo thôn phệ hầu như không còn. Lần này thôn phệ, không còn là đơn giản làm nội khí bổ sung, mà là thật sự phân giải, luyện hóa, hấp thu, triệu quan lan dung phệ l í n h vực hôn chương này, để mã nhiên tiện tay sáng tạo ra dung phệ chi long, chân chính đem toi ô t a ma hime huyết nhục, thần kinh, linh hồn, toàn bộ thôn p h ế nóng chảy, triệt để luyện hóa, ở long nhai hổ nuốt bên dưới, toi ô ta ma hi me lại như là không hề có chút sức chống đỡ, mặt người thịt cá di động bổ huyết bao một dạng, dung p h ế chi long một khẩu đi qua, thân thể nó cũng chỉ còn sót lại bảy phần mười, lại một khẩu, bốn phần mười, một thành, cuối cùng một khẩu nuốt vào, nhấc lên hải yêu tai họ, xuất hiện ngăn ngắn một giờ, liền dẫn đến ba trăm ngàn người tử vong sinh vật ngoài hành tinh toi ô ta ma hime, triệt để tiêu vong, mã nhiên d ơ lên tay trái, nổi bồng b ì n h giữa không trung dung phể chi long, phát ra một trận ô、um、n thuần r ồ n g gầm, hóa thành một đảo màu đỏ vàng lưu quang, đi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, đến từ toi ô ta ma hime kia khổng lồ vô ngần sức sống cùng thiên phú đặc chất, từ lúc này, toàn bộ về mã nhiên hết thảy, lấy hôn chương cùng nội khí trung truyền chạm là tiết điểm, những này quân lương, cấp t ố c phản hồi đến thân ở hắc long giang mã nhiên bản thể trên người, toi ota mahime triệu hoán trung yên chi mưa, ăn mòn vạn vật, thôn p h ả tiến hóa thiên phú, thả ở bất luận cái gì một nhân loại địa cầu trên người, đều đại diện cho tiềm lực vô cùng, Con đường phía trước có hy vọng, có đúng không mã nhiên tới nói. thiên phú này, luận thôn phải cướp đoạt cùng luyện hóa năng lực, kém xa t i ế p t cắp triệu quan lan dung phải l í n h vực hôn t r ư ơ n g này, chỉ có thể coi là không thể không có lợi, thêm gấm thêm hoa. thời khắc này, mã nhiên trong thân thể, mỗi một hạt tế bào, đều đang hoan h ô nhảy nhót, lại cường hoành tinh khiết sức sống thoải mái bên dưới. Cấp tốc trở thể nên mạnh mẽ. Điều này làm cho mã nhiên mẽ. làm mã cho Điều ây giờ, mặc dù không cân nhắc hôn t r ư ơ n g bổ trợ, không cho gọi ra nội khí linh trăng, tầm thường miệng lớn súng ốm, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn m ả y may. Nếu như thêm vào ma tử, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cùng nội khí linh trăng, hiện nay trên địa cầu toàn bộ khoa học kỹ thuật vũ khí, đều không thể xúc phạm tới Hắn một tí, đáng nhắc tới chính là, toi otama hime tối cường địa phương, cũng không ở phòng ngự, mà ở chỗ sự mạnh mẽ không gì sánh được sức sống, sở dĩ. ngoài ra, triệu quan lan dung p h ả l í n h vực ở triệt để thôn p h ả toi otama hime sau, mã nhiên tế bào hoạt tính, đã đạt đến phi nhân l í n h vực, bây giờ Hắn mặc dù ở nổ hạt nhân bên trong cũng có thể chuyện trò vui vẻ cái gì phóng xạ đều là món khai vị thôi thân ở trung quốc mã nhiên tầm mắt từ phương đông chuyển hướng về phương bắc vui sướng trong lòng cho đến ngày nay hắn rốt cuộc có thể thoải mái tay chân đại náo một hồi rồi hí tinh sinh ra mười hai chương ba trăm năm mươi ba trăm bốn mươi chín huyện tiên tuyên ngôn Đạo đức điểm cao nhất, sống lại tới nay, mã nhiên vẫn ở kiềm chế bản tính, dựa vào tiên tri tiên giác, dùng trí mưu cùng kế sách đi ứng đối nguy cơ, rất tốt, có thể mã nhiên bản thân, kỳ thực càng yêu thích gặp chuyện bất quyết mãng đi tới, dựa vào tuyệt đối vũ lực nghiền ép tất cả, thoải mái hơn a, trước không có làm như thế, là bởi vì mã nhiên vũ lực còn chưa đủ, có bị mưu hại trí t ử độ khả thi tỉ như lần này nếu như ở nhật bản không phải huyền tiên triệu quan lan c á c h này hữu văn ảo giác cũng không có đúng lúc được triệu quan lan dung p h ề l í n h vực hôn chương này bản thể ra trận bị thập quyền kiếm oanh tạc chết ngược lại là không có chết thân thể gặp sự cố đó là tất nhiên bị người địa cầu biến thành trọng thương lại đi tán tung Lãng phí đại lượng thời gian đi khôi phục, nhiều lô a. Rốt cuộc trước, mã nhiên cũng mới nội khí thập thất đoàn cảnh giới. Chân chính có thể đánh hôn chương, cũng chỉ có kiếm thủ cùng ma tử mà thôi. huyền tiên hệ liệt hôn chương, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. hiện tại, mã nhiên phòng ngự thuộc tính cùng sức sống lượng biến, rốt cuộc gợi ra biến chất. Trừ phi số rất ít ngoại tinh thế lực vận dụng diệt tinh cấp những khác vũ khí bằng không chỉ bằng trên địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí cùng siêu phàm giả không có bất kỳ biện pháp nào chân chính uy hiếp đến hắn đáng nhắc tới chính là trước cái kia cái gọi là không chịu được lương tâm khiển trách ngành bí mật công nhân viên trên thực tế là huyện tiên tổ nằm vùng là bị đầu độc trung khuyển Bom ngơ tròn thập quyền kiếm xác thực tồn tại, cũng không phải là mã nhiên chế tạo ảo giác, vấn đề ở chỗ, mã nhiên đã sớm biết sự tồn tại của nó. Nếu như không phải mã nhiên bỏ mặt, hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn căn bản không thể có dũng khí sử dụng những thứ đ ồ này. Thập quyền kiếm sau, người trưởng khống tập đoàn lại không dũng khí cùng cốt khí cùng huyền tiên tổ đối kháng, những kia sống lưng cứng nhất. khó nhất gặm đám gia hỏa, cũng sẽ xuất hiện tâm linh kẽ hở, là đầu độc sử dụng, dựa theo kế hoạch. trong vòng ba ngày, hải yêu chiến dịch toàn bộ tiền lời, sẽ đủ số vào sổ. đến lúc đó, ở bề ngoài, huyện tiên tổ cùng người trưởng khống tập đoàn địa vị ngang nhau, như nước với lửa, đều phân hòn đảo này, ngầm, đảo quốc chỉ còn lại dưới thanh âm của một người, h u y ề n tiên triệu quan lan âm thanh. cùng lúc đó, nhật bản, g i a ma gochi, vũ khí hạt nhân uy lực mở rộng tốc độ, thấp hơn nhiều ta tốc độ di động, thân mang màu vàng âu phục, giữ lại đại bối đầu nam nhân, chính nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm máy thu hình, trên mặt hiện ra khinh bị nụ cười. nếu như ta đồng ý, không có vũ khí hạt nhân có thể ở bên cạnh ta nổ tung, nói tới chỗ này, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, vù, hiện trường huyền tiên tổ các thành viên cùng trong gian trực tiếp khán giả, đều cảm giác một trận vù tay, một viên đen k ị c hình h cầu, ở huyền tiên triệu quan lan trong lòng bàn tay nổi lên, quả cầu đen này, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật, âm thanh, ánh mặt trời, sóng t r ù n g kích, phóng xạ, tất cả tất cả, đều không thể từ bên người nó chạy trốn. lực chú ý của tất cả mọi người, đều tập trung ở quả cầu đen này bên trên. nó p h ả n phất liền ngay cả nhân loại tâm tư, cũng có thể thôn phệ. nhìn thấy rồi. đối kháng chính diện, cũng có thể âm dương phản lại. chôn vùi không gian, chế tạo loại nhỏ lỗ đen, trực tiếp đem bất luận cái gì công kích thôn phệ. lý luận là sai. có thể hiệu quả là thật, quả cầu đen này bản chất, là thông qua ma tử hôn t r ư ơ n g không gian xé sách năng lực, chế tạo mà thành tồn tại, thành thật mà nói, ta không biết được những người kia đến cùng đang suy nghĩ gì. mã nhiên hoàn mỹ diễn dịch ra huyền tiên ngả ngớn cùng vẻ thần kinh, kỳ thực bọn họ ra đảo này để mục, ta còn có càng đơn giản giải pháp, vừa nãy, nếu như không phải là bị phân tán tinh lực, ta chỉ cần giống như vậy, đùng, đánh bút tay, cũng có thể vặn vẹo thập quyền kiếm kết cấu bên trong, để nó biến thành đạn xịt, đừng nói một viên thập quyền kiếm, coi như là mười 10 viên, một 100 trăm cái, một ngàn cái, đối với ta mà nói, cũng đều là giống nhau, nói tới chỗ này, hắn khói môi hơi dương lên, hiện ra một vệt ác liệt đến cực điểm nụ cười, thậm chí Nếu như ngày nào, ta đối với địa cầu triệt để thất vọng rồi, hoàn toàn có thể mạnh mẽ trực tiếp vặn vẹo toàn cầu nhân loại ý chí, để người địa cầu vĩnh viễn vô pháp sản sinh phóng ra vũ khí hạt nhân ý nghĩ, cũng có thể nhất lao vĩnh giật. đây chính là ở vô nghĩa rồi. Mạnh mẽ vặn vẹo toàn nhân loại ý chí, đã vượt qua đầu độc năng lực cực hạn phạm chủ. Bất quá, khoác lác lại không cần nộp thuế. h u y ề n tiên triệu quan lan thiết lập nhân vật chính là như vậy, quản nó có thể hay không làm được, trước tiên đem mạnh miệng thả ra, vạn nhất thật có người tin cơ chứ, lấy thần thông của ta thủ đoạn, địa cầu trung cực vũ khí nổ tung hạt nhân cũng không thể đem ta giết chết, mã nhiên liếm môi một cái, trong tròng mắt lập lò nghe d ư ợ n ì hào quang, ngữ khí nghe tới tuyệt đối không phải thiện loại, bức xạ hạt nhân, đối với ta mà nói, chúng nó là dùng để bổ sung năng lượng gì chủng linh khí, đó là không kém chút nào với toi ô ta ma hi me sơn hào hải vị mỹ vị a. nghe đến đó, trực tiếp gian bên trong, rất nhiều dân mạng đều rơi vào giống như chết trầm mặc, số ít bạn trên mạng, p h i lá gan, phát mấy cái màn đạn, thành thật mà nói, ta bắt đầu có chút sợ sệt hắn rồi. huyền tiên người này, rõ ràng là cầm chúa cứu thế kịch bản, cũng làm chúa cứu thế nên làm ra sự tình. nhưng ta tại sao luôn cảm thấy hắn là cái bại hoại đây, tốt mẹ nó đáng sợ a. ta hiện tại hoàng đến nhã mỹ, đồ long dũng giả sẽ không thật muốn trở thành át long chứ. đau lòng sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng người nhật dân. huyền tiên cùng đâm lưng đội h ấ u nắm huyền n g u bức. hai chọn một. khó khó khó. tiên tri dự ngôn, vốn là có sáu trăm năm mươi vạn người sẽ bởi vì sinh vật ngoài hành tinh toi ota mahime mà chết. ta tin tưởng tiên tri phán đoán, sở dĩ, tuy rằng vẫn là đối huyền tiên không cảm, nhưng không phải không thừa nhận, sự tồn tại của hắn là có tích cực ý nghĩa. thế giới này cần triệu quan lan người như vậy. nhà ta ở tại fukuoka, làm sự kiện tự mình trải qua giả, ta hẳn là có chút quyền phát ngôn, hiện tại tuy rằng thiếu chết rồi sáu trăm hai mươi vạn người, nhưng trước đó, bởi vì huyền tiên tổ mà chết, liền có hơn vạn người, tất cả những thứ này, đáng giá không, đơn giản như vậy để toán sẽ không tính, ta cảm thấy huyền tiên là thật không nên tới, nếu là hắn không tồn tại lời nói, nói không chừng hạng như mày, đã ở tai họ a bên trong toàn ra chết hết rồi, vốn là ta vẫn cảm thấy, thượng đế p e vơ, tiên tri mã nhiên cùng âm dương sư o gata komida, đều thiện lương như là mang một tầng mặt nạ, không giống như là sống sót chân nhân, còn đang trên mạng oán thầm nhổ nước bọt quá bọn họ, bây giờ nhìn lại, không có so sánh, sẽ không có thương tổn a, xác thực, vật đổi sao rời. chỉ có tiên tri mã nhiên vẫn cứ thiện lương như lúc ban đầu. Thượng đế phe v ư cùng âm dương sư ogata komida cũng dần dần sống thành huyền tiên giáng dấp của triệu quan lan. Thượng đế phe v ư là bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng chứ. Hắn có vẻ như không cùng huyền tiên tiếp xúc qua mới đúng. như vậy tích cực làm gì. ngược lại là ý đó liền được rồi. tiên tri mã nhiên có vàng một dạng tâm linh, chỉ có chân chính tà ác tồn tại với thế giới này, mới có thể hiển lộ ra thiện lương vĩ đại, không phải sao. n à y này, này huyền tiên đại nhân chỉ là hắc án chính nghĩa, cùng tà ác không quan hệ chứ, nói như ngươi vậy, tương lai là muốn phụ trách, ngươi có hiểu hay không, mã nhiên cũng không nhìn tới trực tiếp gian, đoán đều có thể đoán được các quốc gia đám bạn trên mạng phản ứng, này chính là hắn muốn, ta ở cứu vứt thời điểm, lại bị ám sát, trên mặt nồ cười r u ộ t g gì từ từ thu lại, mã nhiên thu dọn tóc, có chút vẻ thần kinh nói, một lần, hai lần, ba lần, ta đã không thể nhìn được nữa rồi, hòn đảo này đám người trưởng khống, quá để ta thất vọng, ở bọn họ xuống đài trước, ta sẽ không lại ra tay cứu tế rồi, nói tới chỗ này, mã i nhiên xoay người, nhìn về phía trước mắt huyền tiên tổ thành viên, ngữ khí bình tĩnh nói, quốc gia này, chỉ có thể có một thanh âm, âm thanh của ta, ô g a t a Cô m i đ a cùng chu ngư trước hết phản ứng lại, chăm miệng một lời nói, nguyện vì huyền tiên tổ trưởng đại nhân ra sức châu ngựa, làm đối thủ cạnh tranh hai người, liền dùng từ đặt câu đều nghĩ tới cùng đi, Trừ bỏ sưng hô bên ngoài, hầu như liền ngữ khí đều giống như đúc, đồng dạng cung kính, đồng dạng cảm động lây, đồng dạng hưng phấn, đồng dạng chờ mong, c á c h khác huyền tiên tổ các thành viên cũng r ồ n dập biểu lên trung tâm. Kỳ thực, những câu nói này nói ra là mã nhiên đang giao động người, r ố t cuộc thập quyền kiếm oanh tạc không có kết quả sau. hòn đảo này khống chế tập đoàn tâm linh chịu đến chấn động, ý chí không còn kiên định, đầu độc cũng có thể từ từ đối với bọn họ lên hiểu. Sở dĩ, cái mục tiêu này, dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn thành, huyền tiên tổ các thành viên cũng không biết điểm này. Baguat ugata komida c ù n g chu ngư, cũng không rõ ràng, một cái rõ ràng giai cấp lên cấp con đường, một cái mục tiêu rõ rệt, một đám mạnh mẽ đối địch thế lực, ba điểm này dơ dơ qqi u y u y e t tính gộp lại, có thể làm cho huyền tiên tổ lực liên kết ở tương đối dài trong thời gian, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. huyền tiên triệu quan lan lên tiếng, có hợp lý tính, hơn nữa đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên, ở đây sau hai ngày, khắp nơi truyền thông đều quay chung quanh huyền tiên hôm nay lên tiếng, làm tương quan hỏi quyền điều tra, có không ít người cho rằng, hết thảy đều ở huyện tiên triệu quan lan nắm trong bàn tay, vốn là lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể từ hải yêu tai họ a bên trong cứu tất cả mọi người, nhưng hắn không có, bởi vì hắn là cái giã tâm gia, muốn lợi dụng cơ hội lần này, đạt đến không thể cho ai biết mục đích, thế nhưng, điều tra hỏi quyền kết quả, Chống đỡ huyền tiên tổ thượng vị để hiện hữu khống chế tập đoàn cút đi đảo quốc cư dân đạt đến năm mươi năm từ xưa chân tình không giữ được chỉ có sáu lộ đắc nhân tâm một số thời khắc muốn thu được chống đỡ không hẳn cần lấy thành tâm đổi thành ý hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi quân coi thần là chuyện v ậ t thần coi quân là cửu khấu, trên thế giới không có cái gì sinh vật là đơn độc tồn tại, mặc dù là lúc trước bị mã nhiên s ư n g là mộng yềm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, ở bộ tộc và văn minh bị hủy diệt sau, cũng còn còn lại một cái tự s ư n g là thương cùng tộc, Mặc dù đối phương cũng không tính cùng nó quen biết nhau, nhưng nó cũng không phải đơn độc một cái. Sở dĩ, toi ô ta mahime cũng không phải thân đơn bóng chiếc tồn tại. Ở chống tại trong quá trình, mã nhiên mơ hồ có thể cảm nhận được một ít. Toi ô ta mahime cường sao, không tính được. m i n h mông trong hoàn vũ, mạnh hơn nó sinh mệnh cá thể, đếm không x u i nhiều như trên trời ố n ánh đầy sao bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, rốt cuộc nó thuộc tính l ệ c h khoa cực kỳ nghiêm trọng, bị lôi điện, dung nham toàn diện khắc chế, thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, tồn tại rất nhiều đoàn b ả n có thể toi ô t a ma hi me một số sở trường cùng thiên phú, lại lại cường hãn có chút quá đáng, mạnh đến căn bản không giống như là nó trình độ như thế này sinh vật hẳn là có. mã nhiên cho rằng, t o i o t a mahime cũng không phải là trong giới tự nhiên thiên nhiên sinh ra cơ thể sống. trên người nó, có người làm dấu vết. ở thông qua triệu quan lan dung phể l í n h vượt luyện hóa hấp thu t o i o t a mahime tất cả quân lương sau, mã nhiên cũng chủ động áp c h í huân chương bộ phận công năng. không có đem toi ô ta ma hime toàn bộ ký ức trực tiếp luyện hóa trở thành tinh khiết nhất tâm tư tinh túy ngược lại bảo lưu cũng lấy ra đến một ít lướt qua vẫy mẫu ký ức đây là hôn chương mọc thêm năng lực kết hợp hữu văn trình độ cùng lực lượng tinh thần thần thông tam đại năng lực cộng đồng tác dụng mới đạt đến hiệu quả toi ô ta ma hime không có thính giác cùng thị giác trí nhớ của nó đối với nhân loại mà nói là một loại rất mới mẻ trải nghiệm, một c â y sơ sầy, liền muốn lạc lối trong đó, ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c thật dài một quãng thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá, mã nhiên ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hôn chương song trọng ra chỉ bên dưới, vẫn là rất nhanh thích ứng đồng thời luyện hóa đoạn ký ức này, không có để nó đối t ự thân sản sinh bao nhiêu quấy dày, sở dĩ, quả nhiên vẫn là tồn tại hậu trường hắc thủ, chứng cứ tới tay rồi, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, tâm thái hờ hứng, điểm này, kỳ thực sớm ở sống lại trước, hắn liền sản sinh quá tương tự quan điểm cùng suy đoán rồi, chỉ có điều, vào lúc ấy địa cầu văn minh, quá mức gầy yếu, đang đối mặt vô sớ ngoại tinh thế lực vây quanh bên dưới, đỡ trái hờ phải, Liên lực tự bảo vệ đều không có, càng không cần phải nói. đi tìm đến khiến lần nào đó cụ thể tai ác hiện hiện thế gian hung phạm, khóa chặt mục tiêu triển khai trả đũa. toi otama hi me sau lưng ẩm dấu thế lực, cùng trước trường tồn văn minh một dạng, đều đối với địa cầu trên một số vật chất hoặc là phi vật chất tài nguyên có chỗ mơ ước, mã nhiên lấy huyền tiên tư thái, trôi nổi ở hải đảo ở ngoài bầu trời. nhìn xuống mặt biển, ngư khí lạnh lẽo, ta thôn p h ả toi ô ta ma hi me tất cả. tuy rằng nó là cái chỉ có thể v â n theo tiến hóa thiên tính nhược trí, nhưng nó bao nhiêu cũng đúng ngoài giới hoàn cảnh có nhận biết. ta biết, các ngươi bàn thể, ở xa xôi mà lại lạnh lẽo vũ trụ m i n h mông trong hoàn cảnh. trên địa cầu, chỉ chừa một ít tín hiệu thu phát trang bị, các ngươi trong bóng tối quan tâm địa cầu, dình viên tinh cầu này, nếu như các ngươi ở nghe như vậy, vĩnh tai lên, cẩn thận nghe rõ rồi, vĩnh viễn không muốn lại tới trên địa cầu khuấy gió nổi mưa, bằng không, chính là cùng ta h u y ề n tiên triệu quan lan là đ ị c h viên tinh cầu này, là của ta độc chiếm, ở các ngươi quyết định cùng ta là đ ị c h trước, suy nghĩ thật kỹ, như ta quyết định đối đ ị c h với các ngươi, sẽ là kết quả như thế nào. nói tới chỗ này, mã nhiên nhích lên khó e miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, tuấn giật phi phàm trên mặt, hiện ra một vệt ác liệt cười gằn, đắc tội quá ta triệu quan lan cơ thể sống, từ nhục thân đến linh hồn, đều sẽ bị triệt để hủy diệt hầu như không còn, lại quá rồi một ngày, hải yêu tai họ đã triệt để lắng lại. ô n thây ở huyện tiên triệu quan lan dưới tay toi otama hime xác nhận sẽ không lần thứ hai phục sinh lại. có thể lần này sự kiện phong ba lại không chỉ có không có theo chiến dịch kết thúc mà từ từ lắng lại ngược lại càng lúc càng k ị c h liệt có sóng to gió lớn chi thế toàn cầu các quốc gia nhân dân cũng đang thảo luận huyện tiên tổ cùng hòn đảo này khống chế tập đoàn ở lần này sự kiện bên trong đưa đến tác dụng tuy rằng văn hóa bối cảnh không giống, t h ủ giáo dục trình độ không giống, tam quan không giống, nhưng các quốc gia đám bạn trên mạng lại vào lúc này đạt được cực kỳ kết luận tương tự huyền tiên tổ áp chỉ là một tầng biểu tượng. ở thời khắc mấu chốt, bọn họ rất đáng tin, là đáng tin cậy tổ chức, nếu như tới đây, chính là toàn bộ kết luận, vậy cũng quá cho hòn đảo này khống chế tập đoàn mặt mũi rồi. cái khác các quốc gia biểu hiện, đại thể là sen vào trung hàn ở giữa. Tốt nhất, là lạnh lùng. vào lúc này, nhật bản nhân dân mới rốt cuộc phát hiện, bọn họ quốc tế quan hệ, không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy, trở lại chuyện chính, hãy yêu tai họa sau, hòn đảo này khống chế tập đoàn, công khai thanh minh, cảm kích trung phương tiên tri không trả giá s ự ngôn, đồng thời đưa ra đại lượng siêu phàm vật tư làm giá lớn, làm thủ lao, không có người cho rằng bọn họ là thật ở chi ăn báo đáp. trên thực tế, chân tướng là, bọn họ ở xác lập một loại dư luận hoàn cảnh, cho toàn thế giới một loại giết chết toi otama hime mặc dù là huyền tiên tổ, nhưng hóa giải hải yêu tai á c công lao thuộc về phía chính phủ cảm giác, tuy rằng rất ít nhưng thật sự có người đồng ý dính chiêu này. sau lần đó, đảo quốc phía chính phủ ở toàn đảo lĩnh vực, công khai xóa giảm bản nhiên võ chỉ có nội khí nhất đoạn nội dung. khi biết trực tiếp tin tức sau, huyền tiên phụ tá đắc lực biểu tình quái lạ, chu ngư cùng u r a t a komida đối diện một trận qua đi, đều nhìn không được, cười ra tiếng, chu ngư cười ít nhiều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. một bộ đối này sớm có dự liệu cảm giác, Ogata Komida nhưng là bị khí cười. vốn là hắn còn tưởng rằng, coi như những kia khống chế tập đoàn như thế nào đi nữa lo lắng xã hội dung chuyển, ở trước mặt nguy cơ hình thức bên dưới, vì đối mặt những kia ngoại tinh xâm lược thế lực, chí ít cũng có thể công bố đến nội khí nhị đoạn phương pháp tu luyện mới đúng, cường hóa toàn dân tố chất, ở loại này hoàn cảnh lớn bối cảnh bên dưới, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cử chỉ sáng suốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, khống chế tập đoàn dĩ nhiên keo kiệt đến trình độ như thế này. ở đây quả thực chính là đang làm nhục dân chúng ít, đem nhân dân cốt khí đè xuống đất ma sát. may là chính là, Ogata Komida đã sớm ở hải yêu tai họ a bên trong, đối khống chế tập đoàn triệt để tuyệt vọng. không còn ôm ập bất luận cái gì ả à n g tưởng rồi. hiện tại được những tin tức này, hắn thậm chí cảm thấy, những này khống chế tập đoàn càng n g u xuẩn thiện cận càng tốt. chỉ có như vậy, huyện tiên tổ mới có thể càng nhanh hơn khống chế hòn đảo này. Quân coi thần là chuyện vặt, thần coi quân là c ử u khấu, cổ kim nội ngoại, đều là như vậy. hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi một vương gặp vương huyền tiên vượt biển thăm tiên tri, đoan chính tâm thái, triệt để nhận thức tự thân lập trường sau, Ogata k o m i đ a liền chợt phát hiện, chính mình tựa hồ tiến vào một cái tân thế giới, không thống khổ nữa, không còn cảm thấy bi ai, chỉ cảm thấy vui sướng, mỗi một ngày đều ý nghĩ thông suốt, làm bất cứ chuyện gì, đều phấn chấn phồn thịnh, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, bởi vì hắn biết, ở h u y ề n tiên tổ, chính mình chỗ làm mỗi một chuyện, chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ, đều là có ý nghĩa, đối toàn cầu hòa bình phát triển cùng ổn định, đều có thể tạo được tác dụng. dù cho phần kia tác dụng như thế nào đi nữa nhỏ bé, cũng xác thực là chân thực tồn tại, phương hướng chính xác, mỗi một p h â n nỗ lực, cũng làm cho người tinh thần thoải mái, tâm tình sung sướng, mà khoảng thời gian này, huyện tiên tổ công tác, cũng xác thực càng thêm thông thuận. điểm này, để Ogata Komida cùng chu ngư đều cảm giác rất kỳ quái, hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn, không biết được tại sao, các đại bộ môn đối huyền tiên tổ bất luận cái gì nghiệp vụ đều là một đường đèn xanh, như là thu rồi một số ghê gớm chỗ tốt một dạng. trên thực tế, bọn họ cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là bị đầu độc mãi mãi bóp méo một số tư duy, chỉ đến thế mà thôi. điều này làm cho vốn định đi tính tổng món nợ chu ngư cùng Ogata Komida đều chỉ không ngại ngùng giết chết mấy c á c h trực tiếp người phụ trách, không tìm được lý do tiếp tục mở rộng chiến công rồi. Sở dĩ, nghĩ mãi mà không ra hai người, ở xử lý xong trong tay sự tình sau, ước nói chuyện hơn mười tên bộ ngành liên quan cao nhất người phụ trách, vào giờ phút này, ở huyện tiên cánh tay trái, xí nham tống táng giả chu ngư trong phòng làm việc, hơn mười tên ăn bẩn ngăn nắp, ngôn hành cử chỉ rất có khí thế nam nữ, đang ngồi ở trên ghế, nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi, năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút, quá rồi hơn nửa canh giờ, cửa phòng rốt cuộc bị người đẩy ra, chu ngư cùng ugata komida dắt tay nhau mà tới, để cho các ngươi đợi lâu rồi, Chu ngư ngoài cười nhưng trong không cười nói, c h ú n ta gần nhất có rất nhiều chuyện phải xử lý, mọi người có thể lý giải chứ, hơn mười tên bộ ngành người phụ trách vội vã đáp lại, đương nhiên có thể lý giải, không có chờ quá lâu, là c h ú n ta sợ sệt lãng phí ngày hai vị thời gian, sở dĩ sớm nửa giờ lại đây, không thể trách ngài, đây là c h ú n ta sai lầm a, liếm cầu biểu hiện luôn có nó nguyên nhân, huyện tiên tổ cao cấp chiến lược đủ để nhìn é p hòn đảo này khống chế tập đoàn là một cái phương diện, giải quyết hải yêu tai họ, a đánh giết toi ota ma hi mẹ, là trên phương diện khác, trọng yếu nhất, vẫn là huyện tiên tổ tác phong làm việc quá mức k h ố c liệt, bất luận cái gì đứng ở đối địch vị trí g i a họa, đều tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Sở dĩ, ở đây nói một ít hội mà không uổng lời nói, là chuyện đương nhiên, chu ngư biểu môi, chẳng muốn quản những người này, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu thu dọn tài liệu, tìm đọc hai ngày nay phía dưới tổ viên nhiệm vụ tình huống tập hợp, mà ogata komida nhưng là tiến lên hai bước, dò ra ngón tay, ở hơn mười tên bộ ngành người phụ trách điểm giữa ra ba cái, hắn n g ứ khí trầm m ù n nói, phu mai su su ki, h i d e t -si、o n i s i o k a m i z a Smazuto, ba người các ngươi, đều là phái chủ chiến, là nhất n g u xuẩn mất khôn chống lại phái, đối xử huyền tiên tổ, cho tới nay, đều là chủ trương lấy cứng rắn thái độ. Mấy ngày nay, các ngươi t r ợ t h á i độ nhún dần rồi, ta phải biết chân thực nguyên nhân, không cần nói các ngươi sợ rồi, ta biết các ngươi cùng ta huyền tiên tổ cu gia ha si tepsai a một dạng đều nhìn ngấm đọc quá màu đỏ thư tịch là có niềm tin cùng tín ngưỡng người các ngươi không có người nhà cũng rất ít có bằng hữu sớm đã có sát nhân thành nhân quyết tâm cùng giác ngộ tuy rằng ta muốn đối với các ngươi cái gọi là sát nhân thành nhân đánh dấu chấm hỏi nhưng phải thừa nhận dù cho lập trường không giống Ta cũng vẫn không có coi khinh quá các ngươi. Ba người các ngươi là người trưởng khống tập đoàn nội bộ kỳ hoa bên trong kỳ hoa không sợ chết không cầu danh lợi thậm chí đối quyền thế thái độ cũng cùng cái khác chính khách không giống sợ dĩ nói cho ta nguyên nhân thực sự là cái gì cái thứ nhất đưa ra đáp lại là một tên nữ tính người phụ trách bởi vì lý trí Phu Mai Suzuki nói như vậy, lý trí nói cho ta. Huyền tiên tổ liền thập quyền kiếm như vậy siêu năng bom nơ chon cũng có thể không nhìn thẳng. trước mặt giai đoạn, không có bất kỳ người nào có thể cùng huyền tiên triệu quan lan chống lại. hãy yêu tai họa sau. ta triệt để thả xuống ngày xưa t ự cao t ự đại. biết được chính mình nông cạn cùng ngô xuẩn. ta đầy đủ ý thức được, có thể ứng đ ố i cấp s ơ chỉ có cấp sơ, hiện tại nhật bản chỉ có ba cái cấp sơ, âm dương sư, Sĩ nhăm tống táng già, huyền tiên, dưới tình huống như vậy, tiếp tục cùng huyền tiên tổ đối nhịt, g là ngô xuẩn nhất hành động tự sát, giống ta như vậy chính chỉ ra, ở hòn đảo này trên đã rất thiếu, vì nhân dân, ta không thể chết được, ta nhất định phải bảo lưu hữu dụng chi thân, vì nhân dân mưu phúc lợi, phu mai suzuki là một tên vóc người đẹp đẽ, khuôn mặt phổ thông nữ tính, thông qua hài lòng vóc người quản lý, có thể nhìn ra, nàng là c á c h tự hạn chế, có hơi cao tự k i ể m c h í năng lực người. ô g a t a k o mi đ a bít, nữ nhân này một ngày ba bữa chỉ ăn ba viên nước trứng gà luộc, liền rau dưa đều không ăn, bổ sung vitamin dựa cả vào tổng hợp thuốc viên, đối với người khác ngoan độc, không tính thật tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, mới thật sự là ngoan nhân. mà Fu Mai Suzuki liền là một người như vậy, rất tốt, đáp án của ngươi, ta rất hài lòng, o g a t a Komida k h ẽ gật đầu, nhìn về phía hai người khác, nói đi, các ngươi lý do đây, nghe được hắn, tên là Hideo t Nishioka trung niên thở dài, Bởi vì t ử bi cùng thương hại, huyền tiên tổ đại thế đã thành, tiếp tục tiếp tục tranh đấu, thương tới vô tội. Những kia, đều sẽ trở thành tội nghiệt của ta. Ogata Komida không tỏ rõ ý kiến. nghiêng đầu đi, nhìn về phía người cuối cùng, đó là tên là Misas Mazuto người trẻ tuổi, chỉ là ba mươi hai tuổi, liền ngồi ở vị trí cao, là cái có thủ đoạn. có năng lực gia h ỏ a Mizasmazu t o cũng không chỉ hoán thời gian, đơn giản sáng tỏ nói, bởi vì hổ thẹn, tuy rằng phụ trách quyết sách người cũng không phải ta, nhưng thời cuộc cần ta đứng ra lên tiếng thời điểm, ta lại lựa chọn trầm mặc, dưới cái nhìn của ta, ta hẳn là đ ố i kia tử vong ba trăm ngàn dân chúng vô tội phụ trách, ba tên này bị sách đi ra làm đại biểu b ầ u ngành người phụ trách, từng người đều đưa ra đầy đủ lý do, cũng thành công thuyết phục Ogata Komida. Bao quát vừa làm việc vừa lắng nghe chu ngư ở bên trong, đều cho rằng, hòn đảo này khống chế tập đoàn bỗng nhiên trở nên thông minh lên, là bởi vì lý trí, thương hại hoạt hổ thẹn, có thể chân tướng của chuyện, nhưng là đơn giản hai chữ đầu độc, điểm này, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được ngày hôm nay mời mọi người lại đây không chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này ô g a ta komi đa mặt không hề cảm xúc xem k ỹ mọi người tại đây trong giọng nói lộ r a uy hiếp ngày mai ta liền muốn cùng đi huyền tiên đại nhân vượt biển đi xa đi tới trung quốc cùng tiên tri đồng thời phó hàn xử lý một ít việc trọng yếu đây là vương gặp vương thời khắc mấu chốt Ai dám ở vào thời điểm này gây sự phá hoại ổn định chờ ta trở lại sau ai chính là ta đối tượng phải giết nghe được rồi mọi người lập tức đưa ra tỏ thái độ biểu t h ị tuyệt đối sẽ phối hợp huyền tiên tổ chỉ thị sẽ không ở vào thời điểm này xảy ra bất cứ vấn đề gì hắc ám lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười hai chương ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi hai nội khí thập bát đoạn trung quốc sơn đông uy hải học xã quý khách trong phòng tô sắc vi b ỗ n g nhiên thức tình theo bản năng mà sờ sờ cái bụng thật đói chẳng trách sẽ mơ tới nồi l ẩ u ham buốt bánh quẩy cùng ngủ vì hương thịt bò đói bụng mộng thèm thân thiếu nữ đơn giản rửa mặt qua đi đẩy cửa phòng ra chuẩn bị chạy đi căng tin vừa mới đi ra gian phòng liền nhìn thấy một tên tóc trắng đen sen kẽ thiếu niên đang đứng ở vòng bảo hộ trước nhìn về phương xa không biết được đang suy tư cái gì sớm a mã nhiên ngươi cái kia gọi chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tiểu sùng vật đây mấy ngày nay cũng không thấy nó chạy đi đâu rồi tô sắc vi tùy ý tìm cái đề tài lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay mới năm giờ dưới trời đều còn không trong suốt cũng không biết được cái tên này ở lại đây làm gì chào buổi sáng mã nhiên nghiêng mặt sang bên nhìn về phía tô sắc vi chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đi ra ngoài tản bộ rồi nó rất thông minh nhớ được đường sẽ không đi lạc yên tâm cùng đi quá sớm thiếu nữ m á n h gật đầu tốt tốt theo bản năng mà đáp ứng mời sau tô sắc vi bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương nàng nheo lại hai con mắt cảnh giác nhìn về phía đồng bạn ngày hôm nay nhiệt tình như vậy ngươi sẽ không phải là lại đột phá chứ mã nhiên mỉm cười cũng không nói lời nào đến t Ô sắc vi thở dài, lại bị chính mình đoán đúng rồi. cái tên này mỗi lần sau khi đột phá, đều là bức đức hạnh này. Nội khí thập thất đoạn độ k i ế p đã là rất nhiều ngày trước lão hoàng lịch rồi. cho nên nói, hiện tại mã nhiên, e sợ đã chân chính đạt đến nội khí thập bát đoạn cảnh giới. t Ô sắc vi vừa đi về phía căng tin, vừa đưa tay ra. ngươi trước không phải đã nói sao. chỉ cần đạt đến nội khí thập bát đoạn liền có thể chế tạo ra lấy giả đánh cháo đồ ăn sắc hương vị đầy đủ hơn nữa còn nắm giữ tinh khiết nội khí phẩm chất đặc hiệu nói cùng thật một dạng luôn cảm giác ngươi đang giao động ta tai nghe là giả rơi miệng là thật đem ra ta giúp ngươi thử một chút thành quả vừa vặn sắc vi đại nhân cũng đói bụng mã nhiên liếc nàng một mắt nội khí đồ ăn có thể tăng lên nội khí chứ lượng, tinh khiết nội khí, tăng cường tế bào sức sống, lại không thể lấp đầy bụng, thiếu nữ nguyên vốn có chút chờ mong ánh mắt, ngay lập tức sẽ đã biến thành ghép bỏ. ồ, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mã nhiên vẫn là mở ra tay, một đoàn mịt mờ sương mù bại quang lóng lánh qua đi. một bát tỏa ra nồng đậm hương vị mì thịt bò xuất hiện tại trước mặt tô sắc vi nước canh đỏ tươi mì sởi từng chiếc óng ánh quy đạn cắt miếng thịt bò mỏng như cánh ve rồi lại phân lượng rất đủ tô sắc vi phóng tầm mắt nhìn liền phát hiện tô mì này trên tới thiếu dơ dơ quy quy y, e tây bỏ thêm bốn mươi bốn mảnh thịt bò mã nhiên thậm chí còn dùng nội khí chế tạo lấy giả đánh cháo bát đũa, xúc cảm cứng rắn, không có nửa phần cảm giác hư ả o tô sắc vi kinh ngạc mà tiếp nhận mì thịt bò, sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa phân lượng rất nặng, tuy rằng đi trên đường ăn mì khá là quái dị, nhưng thiếu nữ bây giờ cũng là nội khí lục đoạn cộng thêm chấn quốc cấp năng lực giả, một thân bị động cường hóa siêu năng lực, một đường đi tới căng tin, mì sởi thấy đáy, nước canh nửa giọt cũng chưa từng bắn đi ra, s u sụt, hút xong cuối cùng một sởi mì điều, đồng thời uống sạc h cuối cùng một khẩu canh, nuốt vào cuối cùng một mảnh thịt bò, tô sắc vi hài lòng sờ sờ cái bụng, kha kha, tuy rằng vẫn là đói bụng, thế nhưng đỡ thèm, ngươi này chủ nghệ, thật không tệ, ta yêu thích, nói chuyện, tô sắc vi đem nổi khí ngưng tủ thành chiếc đũa hòa một bát sắc sắc mấy cái nhai nát, nuốt nuốt xuống, trên mặt hiện ra hỗn hợp đói b ụ n g cùng thỏa mãn phức tạp biểu hiện, kỳ thực dùng phổ thông bát đũa là có thể chứ, n g ư ờ i này dùng nổi khí chế tác đồ ăn lọ chứa, chính là điển hình á c thú vị rồi, là nhớ nhung ma tử rồi, hai đúng rồi, gần nhất chiếm thủ có liên lạc hay không ngươi a, Thương minh tinh này ba đời một cầu trường huyện tiên triệu quan lan đều về hưu. Kiếm thủ dĩ nhiên cũng không sớm thông báo một tiếng. Vấn đề hơi nhiều. mã nhiên mỉm cười dành cho đáp lại. hiện tại, ma tử cùng với kiếm thủ, cộng đồng đối kháng thương minh tinh thiên đạo. thương minh tinh thiên đạo cho rằng, thuộc về thương minh nhân loại thời đại hẳn là đi qua, thời đại mới con cưng, muốn lên đài biểu diễn, thời đại trước nhân vật chính, liền hẳn là chủ động rời đi, ma tử cùng kiếm thủ không cho là như vậy, sở dĩ, bọn họ cùng thiên đạo đánh lên rồi, thời đại mạt pháp cũng là giáng lâm ở thương minh tinh lên, nói tới chỗ này, mã nhiên cùng tô sắc vi đều đi tới căng tin phòng ăn lấy món ăn miệng trước, hai người từng người lấy hai thùng ba tiêu khối thịt gơ a nơ e u an, tìm vị trí thật tốt, vừa thao thiết bữa tiệc lớn vừa nói chuyện phiếm lên mã nhiên tiếp trước đề tài thăm thắm nói sở dĩ huyền tiên triệu quan lan người này bất luận nhân phẩm làm sao chí ít thiên phú của hắn cùng thủ đoạn đều rất mạnh tô sắc vi trong miệng nhồi vào đồ ăn p h ồ n g bánh bao mặt liếc nhìn trước mặt mã nhiên thùng cơm biếu môi cái tên này nội khí tổng sản lượng so với mình nhiều hai số không. b ì n h thường thu hút đồ ăn tổng sản lượng, lại cùng mình cách biệt không có mấy. cho nên nói, nội khí thập tứ đ o ạ n ít cốc chi pháp, là thật tương đương hữu hiệu. quang chi nội khí, hấp thu quang năng, đem luyện hóa là nội khí, giảm thiểu đồ ăn tính ỉa lại, xác thực c ó n ó tồn tại sự tất yếu, ùn ùn. đem thịt cơm lẫn vào ngâm tiêu nuốt nuốt xuống, tô sắc vi gật gật đầu, có thể ở thời đại mạt pháp, lên cấp đến cùng ma tử, kiếm thủ đồng dạng cấp độ, cái này huyền tiên, xác thực là cái siêu cấp nhân vật l ợ i hại, thiên phú tài tình, không chút nào ở kiếm thủ cùng ma tử bên dưới, dưới cái nhìn của ta, triệu quan lan khả năng cũng là v ẻ n v ẻ n kém hơn ngươi rồi, nhìn phát biểu xong bình luận sau liền vội đầu cuồng ăn thiếu nữ, mã nhiên biểu hiện phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không làm rõ ràng được, tô sắc vi đến cùng là ở thổi phòng vẫn là ở đen chính mình, không có gì để nói nhiều, h ữ u văn ảo giác trực tiếp kéo đầy, ai ai ai, có phản ứng rồi, tô sắc vi thả xuống muôi cơm, m ỹ mâu trừng trừng, ta cảm giác nội khí đang phát sinh biến hóa, tinh khiết trình độ so với trước mạnh mấy cái đẳng cấp, hơn nữa tổng sản lượng cũng đang điên cuồng dâng lên. A, một hồi này cũng sắp tăng lên tới nội khí thất đoạn rồi. A, kẹp lại rồi. đ á n g tiếc, còn kém một chút xíu. Sau khi trở về, ta nhất định phải bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, thiếu nữ nói chuyện, đưa tay ra. nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ là muốn sờ sờ thiếu niên đầu. Nàng vừa đưa tay ra, vừa ngư khí vui mừng nói, có thể làm được trình độ như thế này, không hổ là ngươi. mã nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve đối phương móng vuốt, diễn k ỹ càng ngày càng tốt, không hổ là ngươi. trang làm ra một bộ vui mừng than thở dáng dấp. trên thực tế, là muốn từ trên đầu hắn nhổ xuống vài cọng tóc, ô sắc vi là cái gì đức hạnh, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, thiếu nữ nhíu mày, tầm mắt tập trung ở mã nhiên mái tóc màu trắng bạc trên, nhẹ xên một tiếng, ngừng công c í c h yên t ĩ n h và cơm, đ à n g hoàng đợi lần sau thời cơ đến, hay là bởi vì nội khí cảnh giới quá cao, mã nhiên trên đầu tóc trắng, cùng với nói là màu trắng, không bằng nói là màu bạc, tình cờ dưới ánh mặt trời, còn có thể nhìn thấy như kim l o ạ i hào quang, để người trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài không có người khác không nhìn được muốn rút mấy cây xuống thật tốt thưởng thức một trận. mã nhiên cúi đầu ăn cơm, lại chú ý tới, đóng vai năng lực, dĩ nhiên vào lúc này đưa ra phản hồi. trong trước mắt, mã nhiên cảm giác được, chính mình đối nội khí lực trưởng khống độ tăng lên mấy cái đẳng cấp, trong đầu, cũng thêm ra rất nhiều thâm ào tối nghĩa nội khí vận chuyển kỹ xảo. bao quát phó thác nội khí nhan sắc, nội khí nặng hình, phó thác nội khí đồ ăn tư vị chờ nhìn như đơn giản, kỳ thực cao thâm huyền diệu kỹ xảo. thời khắc này, hắn chân chân chính chính đạt đến nội khí thập bát đoạn cảnh giới. mã nhiên ý thức được, đạt đến nội khí thập bát đoạn, chính mình chiến lược cấp độ trên tăng lên không tính quá lớn, Chủ yếu là gốc gác trở nên càng thêm thâm hậu, sử dụng nội khí thủ đoạn, cũng càng thêm huyền diệu rồi. Mã nhiên liếc nhìn tô sắc vi, k h ó e môi hơi nhích lên. Nay tạm thời tính làm một lần kiểm tra, khán giả giá trị, sẽ phát sinh biến hóa. điểm này, mã nhiên đã sớm biết, ở nội khí thấp đoạn thời điểm, khán giả chỉ có tô sắc vi. đều không đạt tới đóng vai phản hồi tiêu chuẩn nhưng là hiện tại từ nội khí thập thất đoạn đến nội khí thập bát đoạn khán giả vẫn cứ chỉ có một mình nàng đóng vai lại phản hồi thành công trong đó t r i n h lịch đứng ở góc độ của mã nhiên đến nhìn lên cấp độ khó là muốn so với nội khí cửa đoạn đến nội khí thập đoạn muốn cao hơn rất nhiều nhưng hôm nay đóng vai năng lực lại biểu thị nội khí thập thất đoạn đến nội khí thập bát đoạn có tô sắc vi cái này khán giả liền được rồi tại sao bởi vì trường tồn viễn chinh qua đi võ thần tên bây giờ đã truyền khắp toàn cầu danh vọng càng to lớn hơn rồi hay là bởi vì tô sắc vi trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi có lẽ hai người đều có c á c h khác một ít nhân tố t Ở như của cải, quyền lợi, địa vị, đều sẽ có chút ảnh hưởng, có thể tuyệt không đến nỗi ảnh hưởng lớn đến trình độ như thế này, lại ở nhìn lén ta, tô sắc vi ôm thùng cơm, xoay người, cấp t ố c và cơm, dùng mơ hồ không rõ âm thanh, nhỏ giọng tất tất nói, không cho n g ư ờ i xem, mã nhiên cái tên này, vừa nãy là lộ ra gì nở nộ cười chứ, tuyệt đối là như vậy, không sai, đến cùng là cái ruộng gì à? ta coi ngươi là chiến hữu, ngươi lại coi ta là vãn bối, hoặc là, sùng vật tể tể, đường đường võ thần, làm sao có thể lưu lạc tới viên kia tiểu hạc đào đẳng cấp, sắc vi đại nhân tuyệt không chịu tiếp thu loại này kỳ quái giả thiết, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi bốn ba trăm năm mươi ba hữu văn không thể miêu tả cảnh giới, khương thái, trước tô sắc vi chỗ cảm nhận được tất cả, bao quát thực lực tiến bộ, chiến lược cá nhân tăng lên, cảnh giới đột phá, đều là hữu văn ảo giác công lao, những kia tất cả đều là giả tạo, cũng không chân thực, nếu như không có mã nhiên vẫn ở bên cạnh duy trì hữu văn ảo giác, Lấy tô sắc vi mẫn cảm cùng quan sát năng lực, e sợ sẽ ngay đầu tiên phát hiện, chính mình đột phá cảnh giới, lại co lại trở về rồi. Bất quá, hiện tại không sao rồi, mã nhiên chân chân chính chính tu luyện tới nội khí thập bát đoạn cảnh giới, cái gọi là sử dụng nội khí chế tạo đồ ăn, dùng để phụ trợ tu luyện, không còn là một c á c h lời nói dối, mà là chân thực không giả thủ đoạn, thế là, mã nhiên mở ra tay, lòng bàn tay bên trên, thuần trắng tia sáng lóng lánh, sương mù mịt mờ, từ từ ngưng tụ trở thành một viên nội khí bánh vòng hình thái, đem bánh vòng nhét vào thiếu nữ trong tay, mã nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói, ăn đi, ăn xong liền đột phá rồi, tô sắc vi nhìn mã nhiên một mắt, nặn nặn trong tay bánh vòng, vật này, cảm xúc cùng chân chính bánh vòng không khác nhau chút nào, miệng vừa hạ xuống, ngọt mà không chán, mùi vị dĩ nhiên so với thực thể chuyên doanh tiệm bán muốn càng tốt hơn một chút, vui tươi, sướng miệng, mấu chốt nhất chính là, tô sắc vi trong cơ thể nội khí tổng sản lượng chính đang nhanh chóng tăng vọt, không có nửa điểm trở ngại, dễ như ăn cháo phá tan nội khí lục đoạn đến nội khí thất đoạn quan ải, chân chính hoàn thành rồi đột phá một cái này bánh vòng bên trong chất chứa nội khí tổng sản lượng đối với tô sắc vi trước mặt cảnh giới tới nói lớn vô cùng có thể thiếu nữ đưa nó ăn sau lại chỉ là cảm giác nó vèn vèn đưa đến một cái thúc đẩy tác dụng x u n g nát một bình cảnh phần lớn công lao đều thuộc về trước kia một tô mì thịt bò đây chính là mã nhiên hữu văn t ô n g sư trình độ cao thâm rồi. Vi diệu thao túng người khác nhận biết, như vậy nhắn nhủi thủ đoạn, rất khó được. Chí ít, phổ thông hữu văn đại sư, không đạt tới cảnh giới như vậy. Thậm chí, một ít vừa mới lên cấp đến hữu văn cảnh giới t ô n g sư tồn tại, cũng chưa chắc có thể khống chế nhập vi, làm được mã nhiên cấp độ, cho đến ngày nay, mã nhiên mơ hồ cảm giác được một ít vi diệu không hợp cảm, m i n h mông trong hoàn vũ, siêu phàm hệ thống thiên thiên vạn vạn, hữu văn xem như là tương đối đặc thù một loại, tuy rằng cùng nội khí, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực đều không giống nhau, thế nhưng, trên bản chất là một dạng, có thể làm cho người tu hành làm được tự nhiên cơ thể sống vô pháp làm được sự tình, có thể vấn đề ở chỗ, Địa cầu văn minh thể cộng đồng ở sưu tập đến toàn bộ hữu văn gánh chịu máy móc, đồng thời đem nó tổ hợp lại với nhau sau. r ấ t nhiều người địa cầu đều thử nghiệm tu luyện, cuối cùng thành công chỉ có số rất ít, mà làm trong đó người t à i ba. mã nhiên kiếp trước cũng chỉ là tu luyện tới thấp hơn cảnh giới, chỉ có thể nói vượt qua nhập môn cấp độ, trình độ cũng không cao thâm, hết thầy hữu văn trong truyền thừa. đều sáng tỏ nhắc tới, tôn g sư chính là hữu văn hệ thống đỉnh phong cùng đỉnh điểm. ở đây bên trên, cũng không tồn tại cảnh giới càng cao hơn. rất nhiều siêu tự nhiên học giả cùng các nhà nghiên cứu cũng đều xác nhận điểm này. nhưng là hiện tại, theo lực lượng tinh thần bản chất không ngừng tăng lên, mã nhiên mơ hồ cảm giác ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại hôn chương dưới sự giúp đỡ chính mình tựa hồ có thể ở hữu văn tôn g sư trên cảnh giới sửa cũ thành mới đạt đến t ầ n g thứ cao hơn đó là chưa từng có ai cấp độ chỉ có điều hữu văn hệ thống cùng nội khí hệ thống là không giống nhau mã i nhiên không dự định ở trước mặt người bộc lộ ra chính mình hữu văn trình độ trong tương lai một số thời điểm mới sẽ nhằm vào hữu văn chuyên môn biên soạn một cái kịch bản sở dĩ hữu văn cảnh giới cực hạn đột phá, cần dựa vào chính mình tốn thời gian, một chút đi cân nhắc, đi thăm dò, đồ khó có chút đại, căn cứ mã nhiên tính toán, phá tan hữu văn tôn g sư, đạt đến chưa từng có ai cảnh giới, khó khăn g h i e sợ so với một người, từ nội khí cửu đoạn tu luyện tới nội khí thập bát đoạn còn muốn khó khăn, lấy phổ thông người địa cầu trí lực, lực lượng tinh thần chờ tổng hợp thiên nhiên thiên chất, mặc dù gia trì trên rất nhiều tương quan siêu năng lực, muốn từ hữu văn t ô n g sư, đạt đến không thể miêu tả cảnh giới cao hơn, khoảng chừng cần ba mươi chín triệu năm, biến mất số lẻ sau, xác thực chính là cái này lớn đến để người không cái gì thực cảm con số, tuyệt đại đa s ố người nghe được số liệu này sau, hoặc là tại chỗ tuyệt vọng, hoặc là liền nở nụ cười mà qua từ bỏ nỗ lực có thể mã nhiên sẽ không hắn ở sau khi sống lại chỉ tiêu tốn rất ít thời gian về mặt tu luyện đó là bởi vì thời gian của hắn rất quý giá quá trình tu luyện có thể dùng đóng vai tới thay thế thậm chí thu được hiệu quả tốt hơn càng thêm hoàn mỹ đạt đến mục đích cần nỗ lực thời điểm mã nhiên chắc chắn sẽ không bởi vì mục tiêu độ khó quá cao liền dễ nói từ bỏ nỗ lực xưa nay đều sẽ không uổng phí mỗi một phần cày cấy đều là một phần thu hoạch thiên đạo thù cần lực canh không lấn mã nhiên suy tư trong chốc lát tô sắc vi chân chính hoàn thành rồi đột phá thiếu n ữ á n h mắt rơi ở trên người hắn ánh mắt có chút phức tạp mã nhiên người trước đã nói chứ, nội khí thập bát đoạn tạo ăn thuật, trên thực tế, là dùng ở phụ trợ tự thân tu luyện tới. Nếu như cầm đến giúp đỡ người khác tu luyện, chỉ có thể giảm thiểu tự thân nội khí tổng sản lượng, c á c h được không đủ b ù đ ắ p c á c h mất. người người này, cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm trí mạng. người, quá vô tư rồi, chỉ có lợi cho người ta. k h ô Ngày có lời cho bản thân chút lời thân bản n o Như v ậ tuy rằng rất tốt. Nhưng ta tổng thiệt. tới Tô thở chịu này. Ngày rằng Nhưng lắng ngươi sẽ chịu thiệt. Nói tới chỗ lo Sắc Vi thở dài. sẽ mai, ngươi liền muốn cùng v ị kia huyền tiên cùng đi hàn quốc chứ, như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi t ỏ a c h ấ n nếu không, nhân ra bên người triệu quan lan theo một cách trấn quốc cấp. bên cạnh ngươi nếu như không cái gì nhân vật l ợ i hại, cho những người khác cảm giác, lại như là bị làm hạ thấp đi một dạng. tuy rằng ta tin tưởng thực lực của ngươi không kém hơn hắn quá nhiều, nhưng bài diện dáng điệu phương diện, cũng phải làm lên, không thể yếu đi thanh thế, mã nhiên nhất mâu, thật sâu nhìn nàng một cái, tốt, cùng đi, một số thời khắc, không cần nói quá nhiều, chân chính quan tâm người của mình, cùng làm bộ quan tâm người của mình, khác biệt rất lớn, mã i nhiên một mắt liền có thể nhìn ra, trên thế giới người, nhiều là người sau, cùng ở phố xá sầm u ấ t không người hỏi, phú ở thâm sơn có người thân ở xa, nói chính là c á c h đạo lý này, mà tô sắc vi, lại là đáng quý người trước, nàng quan tâm rất thuần túy, không có lấn lộn bất kỳ tạp chất gì, chiến hấu như vậy, đáng giá bảo vệ, sơn đông học xã có ba cái, uy hải học xã chỉ là một cái trong đó. vào giờ phút này, một tên thân mang thảo lư học xã chế phục thiếu niên, đang ở trong túc x ã xử lý các loại văn kiện, mà thiếu niên bên người, đứng rất nhiều uy hải học xã thành viên, thương thái, hiện ở bên ngoài đều đang tin đồn, nói ngươi là tiên tri đại bí, có thể giúp đỡ dẫn tiến một hồi sao, đúng đấy, nhiên ca dưới tay, cơ duyên nhiều, chỉ cần có thể thường thường làm bạn trái phải, liền có vô số chỗ tốt, nếu như ngươi có thể dẫn tiến lời nói, bất luận thành công hay là thất bại, đều có chỗ tốt của ngươi, để để ta năm nay đầy mười bốn tuổi, đặc biệt sùng bái tiên tri cùng võ thần, hy vọng có thể gia nhập thảo lư học xã, nhưng là vừa không có cái gì sở trường cùng năng lực, sở dĩ, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận b i ể u đi một chút trình tự, đem hắn làm đi vào, được rồi. Thương thái, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn đây, đừng s ằ n vặt ngươi những kia văn kiện rồi, hí tinh sinh ra mười h a i chương ba trăm năm mươi lăm ba trăm năm mươi bốn miệng méo thư ký siêu phàm khái luận nghe đến mấy câu này tên là thương thái thiếu niên thở dài để cây viết trong tay xuống và văn kiện ngẩng đầu lên thần thái lạnh lùng nhìn về phía cái khác học xã các thành viên chuyện đứng đắn ta ở làm chính là quan trọng nhất chuyện đứng đắn thảo lư học xã kỳ thứ ba nạp mới dự chiêu danh sách không so với các ngươi nói những chuyện này trọng yếu, nói cho các ngươi ở phía ta bên này, đi cửa sau, là không thể thực hiện được, đừng nói với ta uy hải học xã bên này không có tư tưởng phẩm đức chương trình học, tín ngưỡng của các ngươi cùng niềm tin, đều cho chó ăn ăn, thương thái lại nói rất không khách khí, nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải thái độ cứng rắn, cho thấy lập trường của chính mình, Nếu không thì, chuyện như vậy, một khi đã mở miệng, mã nhiên bên kia sẽ phiền phức vô cùng, cũng có rất nhiều vàng thao lẫn lộn cá thối nát t ô m muốn đi vào đến thảo lư học xã. Ngay hôm trước, hoàng vệ quốc xã trưởng từ an lai phát tới kỳ thứ ba xã viên dự chiêu danh sách, tiên tri mã nhiên đã cùng khương thái thông khí, đồng thời điểm danh khai trừ rồi trong đó một cái, nói là thông qua hạn định báo trước năng lực nhìn thấy cái này bị khai trừ giả khiếp đảm sẽ hại chết rất nhiều người mỗi một tên h ọ c xã thành viên đều là tinh anh trong tinh anh tương lai đều sẽ trở thành văn minh thủ hộ giả bất luận cái gì năng lực phẩm tính không đủ người gia nhập trong đó tai họ không chỉ chỉ là chiến hữu còn có cái khác dân chúng vô tội nhìn trầm m ặ t không nói mọi người k h ư ơ n g thái bổ sung nói rõ nói, sửa lại các ngươi một cái quan điểm, ta xưa nay đều không phải cái gì tiên tri đại bí, nhiên ca đại bí là đồng hoài minh tiền bối, ta chỉ là một cái phổ thông thảo lư học xã một kỳ thành viên, chỉ là đang phụ trách giúp nhiên ca thu dọn một ít văn kiện cùng vụn vặt sự vụ thôi, sứ mạng của ta, chính là giảm thiểu hắn áp lực cùng sinh hoạt gánh nặng, mà không phải lấy quyền mưu tư, nói tới chỗ này, thương thái cười nhạt lên, không chút khách khí quát lớn mọi người, các ngươi đám người kia, chính là điển hình tư tưởng xảy ra vấn đề, khuyết thiếu niềm tin, tổng nghĩ đi cửa sau, đi đường tắt, tâm thái như vậy, rất không tốt, nếu như chế sửa lại, e sợ đời này đều không đạt tới giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, ta đem lời nói rõ ràng ra, đặt ở đây, ta mới vừa nói những câu nói này, khả năng chính là các ngươi ngày hôm nay có thể có được lớn nhất tiền lời rồi. khương thái tuổi không lớn lắm, đang đối mặt lớn hơn mình trên mười mấy tuổi thậm chí hơn hai mươi tuổi xã viên lúc, lại khí chàng hung hăng, tác phong ngang tàng, một điểm đều không luống cuống, hắn chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự, để mọi người bị phê bình câm như hến, căn bản vô lực phản bác, bọn họ sợ chính là khương thái sao, không, tuy rằng khương thái là thảo lư học xã một kỳ thành viên, thực lực không kém, cũng đạt đến nội khí tam đoạn cảnh giới, nhưng hắn giác tỉnh siêu năng lực, đối với chiến đấu không có quá giúp đỡ lớn, chỉ là tầm thường lương đóng cấp, đã gặp qua là không quên được mà thôi, dù cho khương thái có thể nhớ lại hắn lúc vừa ra đời tất cả, cũng chỉ là ký ức siêu quần, cũng không thể so cái khác xã viên ưu việt quá nhiều. nhưng là, khương thái phía sau đứng tiên tri cùng võ thần, thậm chí hắn cùng phán quan cũng duy trì hài lòng gia o tình. lý hạnh, n ô định, vạn hải hào, chu hàm dị, bành hán thanh đám người, đều là hắn cùng trung trí hướng bằng h ữ u người này có thể nói học xã gái hồng lâu, giao thiệp mạng lưới liên lạc năng lượng lớn đến đáng sợ coi như không cân nhắc những người khác chỉ là ba vị trấn quốc cấp ở phía sau chỗ dựa đầu óc người bình thường coi như bị khương thái chỉ vào mặt nổ phun cũng không dám làm trường trở mặt lần này hải yêu tai họa dẫm vào vết xe đổ chưa xa chết đi ba trăm ngàn người nhật còn chưa đủ lấy để cho các ngươi cảnh giác khương thái nghĩa chính ngôn t ử nói, s ế p vào năng lực phẩm tính không đủ người vào học xã, đó chính là ở h ạ i người, cho tới một số muốn cùng tiên tri hoặc là võ thần thấy sang bắt quàng làm họ, đừng tìm ta, đường này không thông, hay là bởi vì lời nói của hắn phong cách quá không nể tình, để một cái bốn mươi năm tuổi kỳ thứ ba uy hải học xã lão xã viên trên mặt có chút không nhịn được, không nhịn được mở miệng phản bác, ồ, ngươi là trấn quốc cấp sao. Phán quan mố mố là đã có tuổi. đi học x á phụ thuộc viện mồ côi d ư ỡ n g lão tiên tri cha mẹ cùng võ thần mấu thân là chịu đến ngoại tinh thế lực tập kích nếu không có tiên tri dự ngôn sớm làm an bài xong sợ là sớm đã đã ngộ hại rồi công thần cha mẹ con cái có thể hưởng thụ đến những đ á i ngộ này liền ngay cả bọn họ thất đại cô b á c đại di đều không có những này phúc lợi các ngươi có cái gì bất mãn A ba khu mộng yểm sự kiện liên thành ma sơn chiến dịch thảo lư chiến dịch trường tôn v i ễ n t r i n h có các ngươi cái bóng sao nếu như có tốt lắm nói rõ ràng ta giúp các ngươi viết xin nếu như không có xin lỗi dễ đi không tiến khương thái cũng ý thức được thái độ mình quá mức sắc bén có thể ngư khí của hắn không có một chút nào n h ú n g dần đừng trách ta đem lại nói quá rõ ràng. Trấn quốc cấp phúc lợi đãi ngộ, cùng bình thường siêu phàm giả không giống. điểm này, thả ở bất kỳ quốc gia nào, đều là giống nhau. những quốc gia khác, làm chỉ có thể so với chúng ta càng rõ ràng. giới hạn càng rõ ràng sáng tỏ. khác biệt đãi ngộ sẽ lớn đến để cho các ngươi tâm thái mất cân đối. ta khoảng thời gian này, cùng băng dí đồng thời, làm c á c h đơn giản siêu phàm khái luận tuy rằng không có được tiên tri cùng võ thần tán thành nhưng hoàng vệ quốc xã trưởng cùng ban cố vấn bên kia cảm thấy không có vấn đề gì đã thông qua xét duyệt quá một quãng thời gian liền muốn chính thức thi hành rồi các ngươi có thể từng c á c h đối chiếu nhìn đừng nói cái gì c h ấ n quốc nhìn vận kiếm đạo nhìn mệnh đều là phí lời phí lời mạnh miệng Lời nói xuân, tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn, ngưng tổ linh binh cùng linh trang, hoặc là tu luyện tới thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba đ ỉ n h phong, đụng vào cảnh giới thứ tư ngưỡng cửa, là có thể hưởng thụ đến tương đương với hạ vị trấn quốc cấp phúc lời đãi ngộ, có thể tu luyện tới nội khí thập thất đoạn, vượt qua lôi k ế p hoặc là tu luyện tới thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư, vậy thì càng ghê gớm, Trung trấn tính duyệt bất bắt quốc quá quan chung ngộ ngươi. Không bản lĩnh. Không năng người. sống như người ta đãi ngộ à, Ăn chung nồi gì vị vào chờ các có lực. cái được Chính là tất cả đãi đãi Phẩm Dựa xếp ta A. ồ, đúng rồi. Lần này chúng ta đối thoại, ta đều ghi âm, quay đầu lại xe phóng tới trên diễn đàn, tất cả mọi người đãi ngộ kỳ thực đều là một c á c h tiêu chuẩn, không có ai có thể thương lượng cửa sau, đối với một số càng tán thành nước ngoài siêu phàm đẳng cấp phán đỉnh tiêu chuẩn người tới nói, nội khí thập nhị đoạn, kiếm đạo tam cảnh đ ỉ n h phong, có thể hưởng thù sơ cấp bậc đãi ngộ, liền như vậy, các ngươi đi thôi, khương thái xưa nay đều không sợ đắc tội người, hắn làm ra sự tình, chính là chuyện đắc tội với người, Nếu như sợ cái này, sợ cái kia, đều là sợ đầu sợ đuôi, hắn cũng không thể từ nhiều như vậy ưu tú thảo lư u x á viên bên trong b ộ t lộ tài năng, vẫn lưu tại bên người mã nhiên. Hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi sáu ba trăm năm mươi năm ước chiến tiên tri, huyền tiên thường khoản nợ, bị khương thái một trận nổ đ ổ i lại đây cầu làm việc người, trên căn bản đều rời đi. chỉ còn lại một cái thân mang màu đen cổ trang thanh niên vẫn cứ lưu tại tại chỗ. Hắn từ đầu tới đuôi vẫn nhìn mình c h ầ m c h ầ m cũng không nói lời nào. tư không lương. ngươi còn có việc. khương thái nhìn người này một mắt. thành thật mà nói. đến sơn đông thời gian dài như vậy. Hắn đều không biết được người này đến cùng là họ tư vẫn là họ tư không. tên là tư không lương thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn hắn. Ta biết ngươi đã gặp qua là không quên được. Siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh sau, sẽ làm ngươi trở nên điên điên khùng khùng. Sở dĩ, ngươi vừa nãy những câu nói kia nói rất không khách khí. Ta cũng không trách ngươi. Ngươi là bởi vì siêu năng lực sử dụng tới độ, mới sẽ biến thành não tàn. Mặc dù là như vậy trạng thái, ngươi vẫn cứ có thể thủ v ữ n g sứ mệnh, vẫn có thể lúc kết hợp sự. Đem hải yêu tai họ a cùng chuyện của toi ô ta ma khi me lấy ra, cho nhà mọi người học một lớp. n à y rất tốt, nói tới chỗ này. Tư không lương chuyển đề tài. Ta muốn nói sự tình, cùng gen h điều chỉnh thử thuốc hữu quan. Tư không lương bối cảnh sạch sẽ. Tu luyện nỗ lực, tư tưởng cũng chưa từng đi trịch. Sở dĩ may mắn trở thành trung quốc cảnh nội nhóm đầu tiên hưởng thụ đến gen h điều chỉnh thử thuốc người. Gen điều chỉnh thử thuốc, chia làm sơ chung lớp một mươi hai cái đẳng cấp, muốn từng bước một đến, từ sơ cấp bắt đầu, tiến lên dần dần sử dụng, thuốc hiệu quả, cũng không phải cần gặp bóng, tam đại thuốc dùng hết, tổng cộng cần thời gian m ộ ư ơ i ngày, mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. hiện tại, m ộ ư ơ i ngày đã qua, ta nội khí tu vi tuy rằng mới đạt đến nội khí nhị đoạn, nhưng đã tiêm vào thuốc, trải qua ghen điều chỉnh thử, tổng hợp thuộc tính mạnh hơn rất nhiều, tư không lương mặt không biến sắc nói, n g ư ờ i ở chức vụ này trên, làm ra rất xuất sắc, nhưng ta cho rằng, ta có thể làm càng tốt hơn, chỉ có cường giả, mới có tư cách ở tại tiên tri bên người, tô sắc vi át miệng, ngô địch là cách trẻ con miệng còn hôi sữa, tiền t ị c h t ị c h cũng thường thường ở trong lúc lơ đãng khoe giàu. Thảo lư học xã vấn đề nhi đồng nhiều như cá riết sang sông. nhưng cũng xưa nay không có một người có thể giống tư không lương như vậy nhận người hận. cái tên này rất yêu thích nói đến người khác ngô ngốc. khương thái biết, người này kỳ thực bản tâm bất hoại, chính là giáo d ư ỡ n g kém một chút, dùng mã nhiên lời nói tới nói, giống tên như vậy, Đánh một trận là tốt rồi. không có cái gì hùng hài tử là đánh một trận không giải quyết được. nếu như có, liền hai bữa, ta tán thành cách nói của ngươi. thương thái tửa như cười mà không phải cười nhìn tư không lương. đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹp. cải lương không bằng bạo lực. ngay hôm nay, chính là chỗ này, đến, chúng ta đánh một trận. tư không lương cũng là đầu thiết. căn bản không để ý khương thái biểu hiện ra mạnh mẽ tự tin, quả đoán đáp ứng, được, bùm bùm. Sau xoay ta, ta hậu phút, phúc. Khương Thái chậm xoay người. Tinh thần thoải hoạt chút không thiện, tông tác mệt mỏi, hoạt động một chút gân cốt. tệ một tất người. người người. động gân Cũng cũng Ngày mái, rãi mỏi, Mọi mọi đi một thiện, tất có lắm. vì vì s ư n g mặt s ư n g mũi tư không lương giấy rủa muốn từ trên ghế xa lông bò lên lại cả người run rẩy căn bàn không lên nổi nhìn trên người không có nửa điểm thương thế k h ư ơ n g thái hắn mới rốt cuộc ý thức được giữa hai người sức mạnh nhanh nhẹn sự chịu đựng năng lực kháng đòn chờ thuộc tính chinh l ệ c h không lớn có thể k ỹ xào chiến đấu phương diện nhưng là trời kém cách học xã một kỳ thành viên, đều khủng bố như vậy sao, tư không lương có chút hoài nghi nhân sinh rồi, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ ở chịu lúc đánh, hắn căn bản không có từng đụng phải khương thái dù cho là một hồi. h a h a khương thái cười không nói, cầm lấy giá ở trên bàn điện thoại di động, băng dế, người nhận được sao, hắn nhưng là thường thường bị tiên tri uy chiêu nam nhân, có không ít học xã thành viên đều cho rằng hắn là nhân viên văn phòng siêu năng lực đối với chiến đấu tăng thêm hầu như là số không lại không biết được sức chiến đấu của hắn trình độ ở rất nhiều học xã thành viên bên trong cũng là thượng du cấp độ trong loa truyền ra thiếu niên âm thanh ta làm việc ngươi yên tâm huyền tiên triệu quan lan cùng âm dương sư ogata komida cũng đã nhận được, đang ở chạy về đằng này, nhiều nhất hai giờ, vừa nãy đ ồ n g tính, lại có mắt không mở tìm ngươi một mình đâu, khương thái cười cợt, rất yếu, liền ngươi ba phần mười thực lực đều không có, không cần phải để ý đến hắn, sủi lơ ở trên ghế s ơ a, lơ o, nơi gơ tư không lương trởn tròn hai mắt, đầy mặt không cam lòng, ba phần mười thực lực đều không có, Ta không tin, cái kia danh hiệu là băng d h ế thảo lư học xã thành viên. Hắn cũng là biết đến. hiện tại mới nổi khí nhị đoạn. hơn nữa cũng không có sử dụng g e n điều chỉnh thử thuốc. nghe nói thức tỉnh rồi một cái khôi hài siêu năng lực. có thể mỗng dưng triệu hoán d h ế băng d h ế cùng kỵ sĩ. được khen là triệu hoán sư tổ hai người. nhảy nhót d ô cơ. mạnh hơn hắn. khôi hài. tư không lương tán thành thực lực của khương thái lại không tin mỗi một cái người của thảo lư học xã đều lợi hại như vậy hắn đã quyết định quyết tâm chờ thân thể khôi phục như cũ liền đi tìm cái kia băng dế một mình đ ấ u hai giờ sau mã nhiên n h u mày tiểu t r ư ơ n g ngươi ra tay quá áp rồi cái kia tư không lương tuy rằng có chút miệng khuyết nhưng tâm địa bất hoại ngươi trực tiếp cho người ta đánh vào bệnh viện, không tốt, danh hiệu băng ghế thiếu niên gãi gãi đầu, không chút biến sắc mà đem g ã i rơ rơ q u y q u y e t, ghế tựa thu cẩn thận, ngại ngùng nở nụ cười, hắn sẽ không thù dai, hơn nữa, ta đây không phải ở đánh cứu hắn mà, như vậy đi, đợi lát nữa ta cho hắn mua chút hoa quả hoa tươi, đi qua an ủi một thoáng, nghe nói như thế, mã nhiên k h ẽ gật đầu, tầm mắt đổ lịch, nhìn về phía một chiếc vừa mới dừng lại quân dụng xe việt g i á một tên thân mang hồng n h ạ t âu phục, mang theo chính mát, c h ả y lên đại bối đầu thanh niên tuấn mỹ đẩy cửa xe ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ui hải học xá bên trong, rất nhiều nữ tính xá viên, đều nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người này, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thèm nhỏ r ã i ba thước, hận không thể đem hắn sinh nút xuống r á n g dấp, huyền tiên triệu quan lan, tô sắc vi biếu môi, ngư khí chẳng đáng, nhỏ giọng ở mã nhiên bên tai tất tất nói, l ò ẹ loẹt tiểu bạc kiểm, không dung mạo ngươi một nửa đẹp đẽ, đám này hoa si thực sự là thẩm mỹ vặn vẹo, mã nhiên cười ha ha, đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi, t ô sắc vi sáo lộ, ở kiếm thủ cùng ma t ử giáng lâm thời điểm, cũng đã dùng qua hai lần rồi, mạnh mẽ trên lần thứ ba làm, cũng quá già, thiếu nữ nhẹ rên một tiếng, lần này là lời nói thật lòng, không nói hưu nói vượn, g ta thật cảm thấy ngươi so với người này cường, cái này chịu quan lan, quá rêu rao, càng xem càng khó chịu, xem xong h ắ n lại liếc mắt nhìn mã nhiên, âm thầm gật đầu, uvk q u q m mã nhiên tốt hơn hắn quá nhiều, mã nhiên gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng, được rồi, đi thôi, hai vị này là quý khách, không thể thất lễ rồi. vào lúc này, âm dương sư ogata komida cũng xuống xe, đi theo huyền tiên triệu quan lan phía sau, cũng không lên tiếng, một bộ ưng khuyển diễn xuất mọi người chú ý bên dưới huyền tiên cùng tiên tri rút cuộc hội ngộ rồi triệu quan lan vuốt nhẹ giữa ngón trên dưới đánh giá mã nhiên một trận thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi nội khí thập bát đoạn xem ra đã không cần ta hỗ trợ rồi mã nhiên lắc lắc đầu ngữ khí ôn hòa nói vẫn là cần nội khí thập cửu đoạn giàn giáo cùng tình tiết, ta cũng đã bổ sung s o n g xuôi, nhưng vẫn có một ít cửa ải, cần ngươi cung cấp linh cảm, đứng ở bên cạnh tô sắc vi, cũng không nói chen vào, hiếm thấy g i ữ yên lặng, đàng hoàng đảm nhiệm yên tính bình hoa thiếu nữ xinh đẹp nhân vật, mà đứng sau lưng mã nhiên băng ghế cùng thương thái, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, Tiên chi cùng huyền tiên, rõ ràng không phải lần đầu tiên đối thoại rồi, vừa thấy mặt, liền thẳng vào chủ đề, chưa từng lãng phí nửa chút thời gian, mã nhiên dự ngôn toi ô ta ma khi me cùng hải yêu tai họ tồn tại, giúp triệu quan lan một đại ăn, sở dĩ, triệu quan lan hiện tại, phải cho ra báo lại, là hỗ trợ thôi diễn nổi khí thập cửu đoạn, chí ít, này nên là thủ lao một trong. triệu quan lan người này. Tuấn tú đến để đồng tính nhìn thấy đầu tiên nhìn. liền tâm sinh phiền c h á n trình độ. nhưng hắn lại ngay thẳng để người cảm thấy bất ngờ. thôi diễn n ổ i khí thập cửu đoạn. ngươi đã làm chín mươi chín. chín phần trăm công tác. ta cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể linh cảm. trả lại không được k huyết ăn tình của ngươi. ta yêu thích lừa người. cũng rất hưởng thụ từ những người khác trong tay cướp đi tài nguyên cảm giác thế nhưng ta chán h é p thiếu nợ người khác triệu quan lan ngữ khí nghiêm túc nói ngươi hiện tại thiếu nhất là một c á c h lực lượng ngang nhau đối thủ chứ chờ giải quyết hàn quốc chuyện bên đó sau ta sẽ g i ú p toàn lực ứng phó bồi ngươi cẩn thận đánh một trận hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi bảy ba trăm năm mươi sáu lôi lệ phong hành, sứ đoàn khởi hành, h u y ệ n tiên triệu quan lan cùng âm dương sư Ogata c ô m i đ a đến trung quốc, là một việc lớn, triệu quan lan mời chiến mã nhiên, càng là đại sự bên trong đại sự Bởi vì hải yêu tai họ a mà ngộ hải ba trăm ngàn đảo quốc dân chúng có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ các xã viên, hiện tại sự chú ý đều bị rời đi rồi, không phải chứ, huyền tiên đối tiên c h i thật giả, đương nhiên là thật, ta lúc đó ngay ở hiện trường, nghe rõ rõ ràng ràng, nắm c ỏ triệu quan lan cái kia tiểu bạc k i ể m thật không biết xấu hổ, tiên tri siêu năng lực đối với chiến đấu không có gì tăng cường a đây không phải bắt nạt người sao chính là có bàn lính đi khiêu chiến võ thần a tiểu nhân hèn hạ các ngươi thật sống não bộ có chút quá mức ta lúc đó cũng ở đây nghe ý của triệu quan lan là nhiên ca hiện tại đã tu luyện tới nội khí thập bát đoàn cấp độ cần một c á c h lực lượng ngang nhau đối thủ mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. đúng rồi, ta cũng cảm giác được, cái kia huyền tiên đối tiên tri thái độ, lại như là bạn cũ một dạng, phỏng chừng là bạn chi kỷ đ t lâu, thái độ rất ôn、um、hòa, không có đối trọi g â y gắt mùi vị, thôi đi, triệu quan lan là cái cái gì niệu tính, các ngươi không biết, ta còn không biết, ta gia nhập uy hải học xã trước, còn đang đối nhật làm ở qua một quãng thời gian, cái này huyền tiên, không thể làm tầm thường ý nghĩa đại lão tới đối xử. Hắn là thật hung tàn, chân chính về mặt ý nghĩa giết người như n g ó i các loại âm mưu mánh khói dùng đến, lại như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên. Hắn s á n g lâm địa cầu, chết no cũng là nửa tháng, hiện tại đã thành đảo quốc nửa cái người trưởng khống, đối nhân vật như vậy, như thế nào đi nữa cảnh giác cũng không quá đáng ngươi đây chính là điển hình buồn lo vô cớ n h ư n ca có hạn định báo trước năng lực kể bên người bất luận cái gì nguy cơ cũng có thể sớm thấy rõ bất kỳ âm mưu ruột kế gì ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì nói cũng đúng trừ phi gặp phải không thể kháng cự cao cấp ngoại tinh thế lực xâm lấn Trực tiếp c h í Nếu h nghiện diện n không thì, nhiên ca chính là chúc ta định tâm hoàn, vậy cũng là chấn quốc. ngươi cho rằng hai chữ này ré vào một khối chính là vì nghe tới khúc huyến sao, tại sao lại thảo luận lên tiên tri rồi. hiện tại không phải đang thảo luận huyền tiên cùng âm dương sư tới bên này mục đích thực sự sao. huyền tiên cánh tay trái chô ngư hiện tại lưu tại nhật bản, phỏng chừng huyền tiên tổ phần lớn sự tình. đều do hắn làm chủ. đây là tín nhiệm chứ. triệu quan lan cũng thật là có quyết đoán à. hắn cùng âm dương sư đều không ở tháng ngày. xí nhăm tống táng giả có thể tính là nửa c á i quốc vương rồi. nghe nói nhiên ca muốn cùng triệu quan lan đồng thời. đi một chuyến hàn quốc, sẽ không là đi hỗ trợ hóa giải tai nạn chứ. hẳn là không chỉ là như vậy. không chỗ tốt sự tình. ai sẽ làm à. không thể nói như thế, lúc trước nhiên ca giúp thượng đế phe vơ hóa giải siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng là không trả giá, không có thu bất kỳ chỗ tốt nào, đâu chỉ là như vậy, sau đó thậm chí nghe ngoại võng tin đồn, nói thượng đế ở cùng tiên tri giao lưu bên trong, tiền lời không ít, đấu khí tu vi cũng tăng lên rất nhiều, chống lại siêu năng ăn mòn năng lực đã gia tăng rồi không ít, phía sau cái này là tin tức giả chứ thượng đế xe vơ vốn là là cái thánh mấu ung thư thời kỳ cuối người bệnh hiện tại biểu hiện của hắn rõ ràng cùng mới bắt đầu không giống nhau quả thực lại như là triệt để hắc hóa một dạng hắn kia tại sao không tìm đến tiên tri hỗ trợ a chúng ta cũng sẽ không giờ công phu sư tử ngoạn xấu hổ thôi đối với thượng vị trấn quốc cấp mà nói cầu người giúp một lần bận b i ể u đ ã muốn ghi nợ ơn hội lớn bằng trời, cũng không biết làm sao trả lại, còn khuyết lần thứ hai, mặt đều không biết được nên để vào đâu rồi. xác thực, thượng đế siêu năng ăn mòn, là thần hóa tư duy, bất luận nghĩ như thế nào, thần đều hẳn là so với người bình thường càng sĩ diện mới đúng, xa không nói, nhìn một c á c h gần, huyện tiên triệu quan lan, bởi vì nhiên ca hỗ trợ dự ngôn hải yêu tai họa liền chủ động vượt biển lại đây lại là hỗ trợ bù đắp nội khí thập cửu đ o ạ n lại là chủ động cung cấp kinh nghiệm thực chiến thượng vị trấn quốc a n tình thật không tốt còn muốn đi hàn quốc a trương hoa tha thiết chờ mong nhìn bạn gây tốt khương thái hơn nữa ngày mai sẽ phải xuất phát đây cũng quá lôi lệ phong hành chứ một điểm thời gian chuẩn bị đều không có. Ta có thể không đi chỗ kia sao. Hoàn toàn không cảm a. từ sáng đến tối đều là đ ồ chua địa phương dườn quái. ngấm lại cũng làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu. khương thái mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. băng dế. lần này là công vụ. làm quyết định chính là tiên tri cùng võ thần. không phải hoàng xã trường. lời nói tới chỗ này. Danh hiệu là băng ghế thiếu niên xem như là rõ ràng. chuyện này không có hồi hoàn chỗ trống. Hắn lập tức lộ làm ra một bộ mặt mày ồ rú biểu tình. khó chịu a khương ca. ta một chuyến này đi qua. có thể mang mấy cái bếp trưởng đi qua không. hàn quốc cơm nước ta là thật thích ăn không quen. khương thái tựa như cười mà không phải cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. ngươi lần này đi qua. không nhiệm vụ gì. chính là đi được thêm kiến thức, mạ một tầng kim, tiên tri ý tứ là, chúng ta sau khi trở về, liền sắp xếp ngươi đến tứ xuyên thanh liên học xã giao lưu đào tạo sâu, theo chu hàm d ị ệ p học tập, hoàn thiện ngươi con đường siêu phàm, trương hoa, danh hiệu băng dế, tuy rằng tên không cái gì ký ớ c điểm, nhưng xác thực là kiếm đạo thiên phú tám điểm tiểu thiên tài, ở thảo lư u học xã thời điểm, vẫn đi theo bên người vạn hải hào, ăn trộm không ít đồ vật, ở thất toàn kiếm đạo trên trình độ không sâu, lý luận tri thức nhưng là không kém chút nào với hai vị kiếm thủ đệ tử, gần nhất ở một lòng một dạ nghiên cứu phát minh n g ữ đắng thuật, tuy rằng n g ữ đắng thuật danh từ này nghe có chút xa điêu, nhưng phối hợp hắn siêu năng lực, cũng coi như là đi ra một cái con đường của chính mình, mặc dù là khương thái, cũng không dám vớ ngực bảo đảm có thể chắc thắng cái tên này. Mẹ nó, chu hàm d ị là cái kia cùng hào ca tề danh trừ vũ kiếm, trên mặt trương hoa sầu khổ chớp mắt biến mất, tâm tình phấn chấn lên, tốt lắm a. Chờ ăn trộm trừ vũ kiếm sau, ta liền dung hợp hai đại kiếm thủ để tử truyền thừa, cấu tứ độc đáo, có thể sáng tạo ra chân chính thuộc về mình thần thông n g ữ đắng thuật. Tách tách tách. điện tử âm vang lên, khương thái cầm lấy điện thoại vô tuyến, nơi này là khương thái, như vậy ạ, rõ ràng, trong vòng m ộ ư ơ i năm phút, là có thể xuất phát, thông tin gián đoạn, khương thái liếc mắt một cách trương hoa, kế hoạch có biến, lập tức hành động, ăn, mặc ở, đi lại cũng không cần n g ư ờ i bận tâm, trừ bỏ điện thoại di động cùng phụ trợ tu luyện tài nguyên bên ngoài, cái khác cái gì cũng không cần mang lần này trung phương đại biểu chỉ có tiên tri võ thần cùng ngươi ta bốn người băng dế thật tốt biểu hiện đừng gây ra chuyện cười chúng ta ra cửa ở bên ngoài đại biểu là quốc gia mặt mũi nguyên bản còn có chút cợt nhà trương hoa biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc t r ỉ n h trọng gật đầu đồng ý nói biết rồi thương cả ta sẽ chú ý, hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm năm mươi tám ba trăm năm mươi bảy trấn quốc đối tiêu, phòng cháy c h ố n g trộm phòng huyền tiên, từ uy hải đi về ngu san chuyên cơ trên, khương thái yên tính ngồi ở trên ghế dựa, cầm trong tay đặt bút viết, chính đang làm việc, ngồi ở bên cạnh hắn trương hoa, nhưng là nhìn chung quanh, như là dối loạn tăng động giảm chú ý một dạng, u ố n tới xảo lui, thương cả, nghe nói hiện tại mọi người cũng không dám đi máy bay. chúng ta này, biết gió núi có h ổ cứ lên núi có h ổ a, có huyền tiên, tiên tri, võ thần cùng âm dương sư bốn vị này trấn quốc ở, coi như máy bay trực tiếp nổ tung, cũng không đả thương được ngươi, yên tính một chút, ồ, nghe hai người đối thoại, mã nhiên k h ó e môi hơi nhích lên, sống lại trước, để mã nhiên ký ức chưa phai nhất đoạn đối thoại ghi âm, mới là hắn trọng dụng băng g h ế nguyên nhân. ngươi biết cái gì, nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản lý giải không được, ta lý giải mẹ ngươi cái bức, chỉ có rác rưởi, mới cần bị người lý giải, sống trên thế giới này, sống ở như vậy chó má thế đạo, ai không thống khổ, những kia tuyệt không nên trở thành n g ư ờ i phản bội địa cầu lý do, chân chính thù hộ g i ả niềm tin tuyệt sẽ không như thế yếu đuối, cho lão t ử chết, đối thoại trước nửa bộ phận, đến từ một người gian, mà nửa phần sau, tắt đến từ danh hiệu băng g ế trương hoa, hai người cuối cùng là đồng quy vô tận rồi, cũng không phải nhân loại kia phản đồ quá mạnh, mà là bởi vì trương hoa thực lực không đủ, rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực có chút kỳ hoa, đối chiến lực tăng cường cũng không hề lớn, nội khí thiên phú cũng không tính quá tốt. Lần này, hiện giai đoạn trương hoa, nỗ lực đem thất toàn kiếm đạo cùng tự thân siêu năng lực kết hợp, thực lực tăng nhanh như gió, đã vượt qua hắn kiếp trước đ ỉ n h phong thời kỳ, mã nhiên bắt đầu dùng khương thái, là bởi vì khương thái năng lực đầy đủ cao, hơn nữa nhân phẩm rất tốt tín ngưỡng kiên định sẽ không dễ dàng giao động dùng băng ghế là bởi vì tam quan hợp phách tiểu tử này tuy rằng bình thường luôn là một bộ đậu bị s a điêu dáng dấp trên thực tế cũng là cá tính cách kiên cường đến chết vẫn vững tâm như thiết nam nhân tô sắc vi trong miệng nhai hương cay móng bò gân tầm mắt dư quang bén nhảy bắt lấy mã nhiên biểu tình biến hóa nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện, nói ra, chia sẻ một hồi thôi, mã nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng một lúc, thăm thắm nói, lần này, có cảnh tượng hoành tráng, thiếu nữ chừng mắt nhìn, k h ẽ gật đầu, lời không cần phải nói quá rõ, nàng đều hiểu, khoảng chừng chính là dùng báo trước năng lực nhìn thấy một ít để người hiểu ý nở nộ cười tương lai tình cảnh, hỏi quá rõ ràng, liền thay đổi kia đã định tương lai rồi, như vậy chỉ có thể lãng phí mã nhiên tuổi thọ, cho nên nàng cũng không đi đánh vỡ nồi c ắ t hỏi đến tột cùng, dù cho là suy đoán, cũng khoảng chừng có thể đoán được một ít, này máy bay sắp đến hàn quốc, sở dĩ, mã nhiên nhìn thấy tương lai tình cảnh, tám chín phần mười cùng hàn quốc hữu quan, tô sắc vi chợt nhớ tới lúc trước ở thảo lư học xã tổ chức lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu hội, cũng nhớ tới cái kia vẫn nỗ lực ẩm dấu tự thân năng lực nữ nhân kim di na, chấn quốc đ ẳ n g cấp năng lực tình kiếp giác tình g i ả siêu năng ăn mòn là vĩnh cửa cố định trạng thái, biến thành cường độ nặng luyến ái não, coi ái tình cao hơn tất cả, hiện nay trên địa cầu cũng sinh ra không ít chấn quốc cấp siêu năng lực g i ả trong đó tuyệt đại đa số, cũng có thể chia làm thượng vị, trung vị cùng hạ vị ba cái đẳng cấp, mà kim di na, người phụ nữ kia năng lực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi cho nàng trói chặt đối tượng. trước đó, rất khó g i ớ i định, lúc trước cái kia chơi rung cốt lân h ỏ a kẻ xui xẻo, nghe nói cũng ở nửa đường, bị sinh vật ngoài hành tinh tập kích, chết thàm tại chỗ, Đồng kỳ hàn quốc tam đại siêu phàm giới tân tinh, hiện tại hoặc là chết, hoặc là tàn phế, hoặc là xa độ trùng dương, không biết được chạy đến cái kia châu phi bộ lạc ẩm c ư đi rồi. hiện tại, hàn quốc phương diện, thanh thế nhất t h ỉ n h siêu phàm ngôi sao, là cái gọi ba răng r a hỏa, người kia tư liệu ẩm giấu rất tốt, cũng không biết được đến cùng là lương đ ó n g cấp v ẫ n là chấn quốc cấp thế giới biến hóa tốc độ thật là nhanh a rõ ràng không có đi qua thời gian quá dài mới đúng thiếu nữ nhìn bên cạnh thiếu niên tóc trắng đen cười hì hì loại này phức tạp vấn đề giao cho mã nhiên xử lý là tốt rồi ngồi ở hàng sau ogata komida tầm mắt rơi vào trên người tô sắc vi mi tâm nhíu chặt làm sao rồi thân mang hồng nhạc âu phục Vẫn cứ c h ả y lên đại bối đầu triệu quan lan liếc mắt nhìn hắn. có vấn đề, Ô g a t a Komida thở dài, cũng không nhăn nhó, trực tiếp nói, võ thần tên, danh xứng với thực nàng, thật mạnh, quả thực cường quá đáng, Ô g a t a Komida có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình bây giờ cùng tô sắc vi động thủ, nếu như là cuộc chiến sinh t ử như vậy, Cuối cùng chết người, khẳng định là chính mình, sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ, cũng sẽ không có bất luận cái gì may mắn. triệu quan lan bắt đầu cười ha h à một điểm tình cảm đều chưa cho ogata komida lưu lại. n à y rất bình thường, tiềm lực của nàng, phúc duyên của nàng, thiên phú của nàng, đều đang ngơi bên trên, căn cứ phán đoán của ta. ngươi hiện tại không phải là đối thủ của nàng. theo thời gian trôi qua, giữa các ngươi thực lực chinh lịch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, sẽ không thu nhỏ lại. ngươi à, tham chiếu ứng cử viên sai rồi. võ thần là cùng thượng đế cùng một cấp bậc tồn tại. tuy rằng thượng đế cũng có thể mục nuôi tín đồ, không ngừng tăng lên, cường hóa chính mình quyền bính, nhưng võ thần tiềm lực quá mạnh. Càng về sau, nàng phần thắng lại càng lớn, cùng âm dương sư cùng một cấp bậc, là phán quan. Nói những câu nói này thời điểm, triệu quan lan cũng không có hạ thấp giọng. trên phi cơ tất cả mọi người cũng nghe được phán đoán của hắn. nghe đến mấy câu này, oratakomi đa mặt không biến sắc, chỉ là bình tĩnh mà gật gật đầu. xác thực như vậy, lần này đến vội vàng, Ta tiếc nuối lớn nhất, chính là không có nhìn thấy vị kia phán quan vương thư dẫn. Hắn cùng năng lực của ta có chút tương tự, nhưng cũng không phải nhân viên chiến đấu, sở dĩ. Ta cũng không tính cùng hắn luận bàn. Vương thư dẫn thân hóa minh vực, hy sinh chính mình, là các thủ hộ giả bảo lưu hy vọng mồi lửa, phán quan bất từ, hy vọng vĩnh tồn, người như vậy, ta rất kính nể. thành tâm vi vọng có thể cùng hắn trở thành bằng h ữ u đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau rồi. nghe đến mấy câu này, mã nhiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía bên người thiếu nữ, huyện tiên đối với ngươi đánh giá rất cao a. tô sắc vi trong miệng nhồi vào tiểu đồ ăn vặt, dầm gì một tiếng, một bộ không tỏ rõ ý kiến s á n g s ấ p cơ bản ý tứ là sắc vi đại nhân vốn là rất l ợ i hại. không cần bất luận người nào tán thành. nói chung, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. mãi đến tận hiện tại, tô sắc vi vẫn cứ cảm thấy triệu quan lan có khác mưu đồ, mã nhiên quá thiện lương, đều là yêu thích đem người khác nghĩ tới cùng chính hắn một dạng thiện lương. như vậy phẩm tính, mặc dù là có báo chức năng lực kể bên người, cũng rất dễ dàng bị người mưu hại, lợi dụng, rốt cuộc báo trước năng lực cũng không phải là khó giải. chân chính hí t i n h tận xương người, hoàn toàn có thể vẫn đóng vai quân đội bạn nhân vật, ngược lợi dụng nên năng lực, cho phạm sai lầm tình báo, cho nên nàng mới chủ động xin đi giết s ạ c cùng mã nhiên cùng đi xa nhà, thật là một để người không bớt lo ra hỏa. tô sắc vi trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu nói, để mã nhiên nghe đều có chút ngây người, Này mạch não, n à y tư duy tính chất nhảy nhót, người bình thường vẫn đúng là theo không kịp, không h ổ là nàng, tô sắc vi cùng mã nhiên đối đầu tầm mắt, tất cả đều không nói bên trong, phải biết, phòng cháy trống trộm phòng huyền tiên, nếu như không phải vì để tránh cho mã nhiên ở nước ngoài chịu thiệt, nàng ngốc ở quốc nội thật tốt, m i n h mông nhiều siêu năng lực chờ nàng tùy tâm vạn hóa, tài nguyên tu luyện cung cấp vĩnh viễn đầy đủ. Hà tất chạy đến hàn quốc cái kia thâm sơn cung cốc tìm tội nhận. đúng rồi. thời đại mới. ở rất nhiều siêu phàm giả trong mắt. không có cường giả đ ỉ n h cấp. siêu phàm tài nguyên thiếu thốn. kỹ thuật theo không kịp thời đại hàn quốc chính là hàng thật đúng giá thâm sơn cung cốc. thậm chí ngay cả một ít châu phi bộ lạc cũng không sánh nổi. kết kèn kẹp. móc ra một túi khoai chiên. nhai vang lên kèn kẹp, tô sắc vi nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, chỉ cảm giác mình thực sự là trên thế giới tốt nhất, nhất hiểu ý cô nương, quả thực là mã nhiên thao nát tâm, hắt án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi b ê ích cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười hay, Chương ba trăm năm mươi chín ba trăm năm mươi tám bảy tỷ tối cường nam cùng kim di na không lâu lắm phi cơ c h ở hành khách đi tới b u san bây giờ vòng vèo trên địa cầu ngoại tinh thế lực vẫn có rất nhiều cũng không có cái nào mắt không mở n g u ngốc dám đối với bọn họ động thủ rốt cuộc từ ở bề ngoài đến nhìn tiên tri võ thần huyền tiên âm dương sư tứ đại c h ấ n quốc cấp đều đang cùng một chiếc công cụ giao thông trên hơn nữa bốn người này đều có năng lực phi hành dù cho là máy bay nổ tung bọn họ cũng sẽ không bởi vì trên không rơi dụng mà chết có đầu ấp người ngoài hành tinh căn bản đến cũng không tới không đầu ấp lại muốn kiếm chuyện sinh vật ngoài hành tinh phàm là xuất hiện tại máy bay một trăm k mơ bên trong sẽ bị một đạo đột ngột s á n g lâm màu vàng lôi đình tại chỗ đánh chết đều không ngoại lệ không quản có muốn hay không kiếm chuyện chỉ cần chặn đường đều phải chết vừa bắt đầu mọi người đều không có chú ý tới sau đó tình huống tương tự xuất hiện nhiều mọi người dù cho như thế nào đi nữa chỉ đổn cũng đều phản ứng lại đối với huyền tiên thực lực của triệu quan lan trên phi cơ vài tên lứ khách, cũng đều hiểu rõ càng sâu rồi. Mã nhiên, ngươi đã sớm chú ý tới đi, tô sắc vi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên, cái này t r i ệ u quan lan, thật sự có chút b ả n lãnh a, một trăm ca mơ bán kính phạm vi, bất luận cái gì sinh vật ngoài hành tinh, một khi xuất hiện, lập tức đánh giết, phải thừa nhận, hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Hàn quốc mặc dù là siêu phàm thế giới khinh bị thâm sơn cùng cốc, gốc gác nông càn, hơn nữa ngông cuồng tự đại, cảm giác mình thiên hạ vô song, trên thực tế n h ư ợ c không đành lòng nhìn thẳng. nhưng, bất luận làm sao, này dù sao cũng là một cái nắm giữ hơn năm mươi triệu người quốc gia, số lượng là rất thần kỳ đồ vật. một khi vượt qua một c á c h nào đó giới hạn, là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nửa trăm triệu nhân khẩu bên trong, có thể ra bao nhiêu s i ê u phàm giả, tô sắc vi cũng không biết được cụ thể số liệu, có thể nàng rất rõ ràng, chính mình tới bên này sau, có thể vạn hóa đến rất nhiều s i ê u năng lực, để thực lực của chính mình cùng gốc gác nâng cao một bước, tổ trưởng đại nhân phạm vi công gích, là một trăm ca, mơ, sao, ogata komida ánh mắt lấp l ó e biểu hiện phức tạp, hắn cũng không hoài nghi tô sắc vi phân tích, r ố t cuộc, v ị này tác phong ngây t h ơ hồn nhiên thiếu nữ, trên thực tế, là có võ thần danh sưng tồn tại, không quản nàng biểu hiện như thế nào đi nữa vô căn cứ, nàng đều vĩnh viễn là trung quốc trấn quốc cấp cường giả, đều vĩnh viễn là bị rồng khắp tán thành võ thần, Ogata Komida xưa nay đều sẽ không dễ dàng đi nghi vấn mạnh hơn chính mình người. m à tô sắc vi ở liên thành ma sơn sự kiện cùng trường tồn viến chinh bên trong chiến đấu ghi chép, hắn đều có xem qua. tuy rằng những lúc ấy võ thần cũng không giống như bây giờ mạnh mẽ, thậm chí để Ogata Komida từng sản sinh quá chỉ đến như thế ý nghĩ. thế nhưng, hiện tại, hắn chân chính đối vị này võ thần chịu phục rồi. một trăm ca mơ, ogata k o m i đ a thấp g i ọ n nghỉ non. Hắn hiện tại, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi, đồng dạng là chấn quốc cấp siêu năng lực g i ả Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình cho chấn quốc hai chữ này bôi đen rồi, chính mình không xứng được gọi là chấn quốc cấp, nhưng là, ở toàn cầu siêu phàm trong phạm vi thế giới, có chấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng danh xưng tô sắc vi ở gặp mặt ngay lập tức xác thực là nghĩ cướp đoạt năng lực của hắn chỉ có điều ô g a t a k o m i đ a lễ phép từ chối đối phương vạn hóa đồng thời còn hướng võ thần xin lỗi biểu t h ị năng lực của chính mình bị phục chế sau chế tác thức thần đều sẽ bị đối phương trực tiếp điều khiển sẽ lưu lại to lớn mầm họa cùng kẽ hở sở dĩ cũng không thể đem tự thân siêu năng lực đóng gói biếu tặng cho đối phương, cho tới nói, tại sao phải nói xin lỗi, bởi vì Ogata Komida giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, hắn rất rõ ràng. Nếu như tô sắc vi thật muốn năng lực của hắn, có thể trực tiếp đem hắn đánh tới trọng thương gần chết, mạnh mẽ vạn hóa, tuy rằng tô sắc vi vẫn lấy chính diện hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời. nhưng Ogata Komida ở huyền tiên tổ phấn đấu khoảng thời gian này, tam quan đã tái tạo, không còn đem thiện lương xem là chuyện đương nhiên đồ vật, tô sắc vi có năng lực đem hắn tại chỗ đánh thành kẻ ngu si, đồng thời mạnh mẽ đem âm dương sư năng lực vạn hóa một phần, có thể nàng không có làm như vậy, đừng nói có huyền tiên triệu quan lan ở, tô sắc vi không dám đồng thủ, võ thần kiệt ngạo, lộ gió trên mặt, nàng ai không dám đánh, ai không dám giết, liền thượng đế xe vơ như vậy toàn cầu công nhận đỉnh cấp siêu phàm giả, đều tán thành dũng khí của nàng cùng thực lực, hơn nữa tiên tri mã nhiên ở bên cạnh tòa c h ấ n kiềm chế huyền tiên, sở dĩ, xấu nhất tình huống là, ô g a t a komida sẽ trở thành một n g ụ y c h ấ n quốc cấp bình thường nắm giữ c h ấ n quốc thực lực, gặp phải tô sắc vi sau, ngay lập tức sẽ trở thành một liền chờ khai phá cấp cũng không bằng người yếu. Bất luận là vì bảo toàn đại quốc hình tượng vẫn là căn cứ vào nguyên nhân gì khác. t ô s ắ c v i không có mạnh mẽ thông qua vạn hóa, phục chế năng lực của hắn. Phần a n tình này, Ô g a t a Cô m i đ a đều sẽ ghi nhớ. đó là một cái khúc nhạc dạo ngắn. hiện tại, Ô g a t a Cô m i đ a đang suy tư một vấn đề. có thể ở bán kính một trăm ca mơ vòng tròn bên trong tùy ý thuấn sát bất luận cái gì kẻ ham muốn huyền tiên thực lực của triệu quan lan thật dừng lại với thượng vị c h ấ n quốc sao có thể bị hắn coi là đối thủ tiên tri mã i nhiên lại cường đến trình độ nào khó có thể tưởng tượng làm ugata komida rơi vào trầm tư thời điểm một luồng trọng lực biến ảo cảm giác cho hắn biết phi cơ chở hành khách rốt cuộc hạ xuống busan sân bay. vào giờ phút này, busan sân bay bên trong đứng đầy đặc ý quá tới đón tiếp người, như là bị đặt bao hết một dạng, bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bất luận cái gì phổ thông lữ khách, tất cả đều là siêu phàm giả. hàn quốc phương diện, tựa hồ hận không thể để quốc nội toàn bộ siêu phàm giả đều đi tới nơi này một bên chi giữ thể diện. một đám siêu phàm giả ở sân bay bên trong, biểu hiện khác nhau, cùng với nói là lại đây tiếp khách, không bằng nói là lại đây cho hạ mã uy, người rất nhiều, tô sắc vi rơi xuống máy bay, ngắm nhìn bốn phía, thần thái ung dung nói, năm trăm sáu mươi ba tên siêu phàm giả, trong đó có hai trăm hai mươi năm tên siêu năng lực giả, cho ta nửa giờ, Là có thể đem b ọ Nàng họ t o bộ i ế hết t Nàng bình thường không phải như vậy. Lời này nói ra. cũng không phải nói cho người hàn nghe. tô sắc vi mới vừa nói lời nói những câu nói này. đối tượng kỳ thực là huyền tiên triệu quan lan. Nàng trong bóng tối cảnh cáo vị này đào quốc hậu trường hắc thủ. nói cho đối phương biết. nếu như là cần phải tình huống, chính mình cũng sẽ không gheo thiệt giết chóc. làm cho đối phương không nên nghĩ tính toán mã nhiên đối với tô sắc vi những câu nói này triệu quan lan bắt đầu cười ha h à cũng không dành cho đáp lại ngược lại hiện trường hàn quốc các siêu phàm giả một cái hai cái trên mặt đều hiện lên ra phẫn nộ biểu hiện hận không thể lập tức đồng thủ để cái này áp khách biết cái gì mới thật sự là mạnh mẽ nhưng là bọn họ trung quy không thể làm khó dễ bởi vì một đôi nam nữ, thành công áp chế lại hiện trường hơn năm trăm tên hàn quốc tinh anh siêu phàm giả, hoan nghênh các vị đến busan. kim jina cái thứ nhất đi tới trung nhật thăm đoàn trước mặt, tầm mắt ở tô sắc vi cùng trên người mã nhiên đ ả o quanh, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, cái thứ hai đứng ra người, tên là ba răng, người này có một cái tương đương sốc nổi bí x a n h bảy tỷ tối cường nam, Hàn quốc cùng nhật bản lẫn nhau cừu t h ị dân mạng ở giữa nước bọt chiến, càng là đếm không sủi. trong lúc lơ đãng, lẫn nhau cũng đều nhiễm một số đối phương tật. sở dĩ ba răng mới phải nhận được cây này rất có đại h ò a gió bí danh. hí tinh sinh ra mười hai, chương ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi chín tuyệt đối l í n h vực hàng pha ke cấp s ơ ba răng đi tới trung nhật thăm đoàn trước mặt. trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, ánh mắt lại hiện ra một chút cân nhắc, dùng cứng ngắc tiếng phổ thông nói, các vị, hoan nghênh đi tới đại hàn dân quốc, mọi người ý đồ đến, chúng ta là rõ ràng, vì biểu đạt cảm t ả ăn, mặc ở, đi lại phương diện, chúng ta đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, chúng ta sẽ không giống một cái nào đó được xưng mỹ lệ, thật là xấu xí quốc gia một dạng, đối mặt tham dự nhân viên, liền thức ăn nước uống vấn đề đều không hiểu quyết, nói tới chỗ này, ba răng bắt đầu cười ha hà, không còn dùng hắn kia tràn đầy độ chua v ị tiếng phổ thông, c ả y trở về đầu ngươi giọng, dùng tiếng hàn nói, rốt cuộc toàn người địa cầu đều biết, nước mỹ là còn kém rất rất xa hàn quốc, mã nhiên cùng tô sắc vi liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong lòng khinh bị cùng cân nhắc, lừa dối người khác, đó là vì thu được của cải, danh tiếng, địa vị, lừa gạt mình, vậy thì thuần túy là ngô ngốc rồi, này ngô ngốc đang nói cái gì à? danh hiệu băng vế thiếu niên, đi ở bên người khương thái, nhỏ giọng nói, ta liền nghe đến x u â n ni da x u â n ni da, luôn cảm giác hắn ở khoác lác, Mơ ca trí trướng, liền người thông dịch quan cũng không xứng, khương cả, cho phiên dịch một hồi thôi, khương thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn nói hàn quốc so với mỹ quốc mạnh, hơn nữa từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền vẫn giam cầm đại lượng quân mỹ ở hàn quốc b ả n thổ, n g ư ờ i giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, thực lực của người này xác thực rất mạnh, nhưng hắn đầu ấp không quá dễ dùng, Ba răng bảy tỷ tối cường nam danh hiệu này, ở rất nhiều người xem ra, đều có chút hữu danh vô thực mùi vị. tính đến hiện nay, ba răng hết thảy chiến đấu hình ảnh, đều cho người một loại thái gây lẫn nhau mổ cảm giác. tuy rằng người này s u ố t đạo tới nay, vẫn luôn là liên chiến liên thắng. chưa từng có gặp được bất luận cái gì bại trận, nhưng biểu hiện của hắn lực, liền rất nhiều lương đóng cấp siêu năng lực giả cũng không bằng. rất nhiều quốc gia bạn trên mạng, đều cho rằng ba răng là hàn quốc vì duy trì mặt mũi, hết sức đ ẩ y lên trên sân khấu ngụy c h ấ n quốc, rút cuộc, chỉ nhìn tranh đấu tình cảnh biểu hiện lực, không cân nhắc cái khác c h ấ n quốc cấp, chỉ nhìn thảo lư học xã cùng thanh liên học xã kiếm đạo song tử tinh, đều mạnh hơn ba răng ra không biết được bao nhiêu lần. một phen đơn giản trao đổi qua sau, thăm đoàn lên xe đặc trùng, động cơ ong ong, phát ra khuyết đại tạp âm, để người đi trên đường phố nhóm r ồ n dập quang tới ánh mắt, trên mặt ba răng mang theo nụ cười cao ngạo, như là tương đương hưởng thụ như vậy bị người chú ý cảm giác, có thể tô sắc vi chỉ cảm thấy lung túng, nàng đâm đâm cánh tay của mã nhiên, thấp giọng nói, người này, thật thấp có thể ạ đem tới cho ta cảm giác như là quốc gia chúc ta thành hương kết hợp bộ đám kia yêu thích nắm bắt phanh lại không vắn chân ra g i ư ờ n hỏa thiếu niên một dạng hắn sẽ không cảm thấy âm thanh lớn liền đại diện cho chính mình l ợ i hại không loại này cải trang xe n ứ c tạp âm khuyết đại như vậy thả ở trung quốc phỏng chừng muốn bởi vì trái với trì an điều lệ tiến trong cuộc cảnh sát cùng cảnh sát cây cao lương uống trà rồi tốt lô a mã nhiên gật gật đầu biểu t h ị tán đồng chiến lược làm sao tạm thời không đáng đánh giá chí ít đang làm người phương diện ba răng s á c thực là cấp sơ siêu năng lực giả bên trong nhất lô một cái thậm chí liền ngay cả châu ột cái kia di vương đều mạnh hơn hắn bất quá Hắn thật là cấp sơ không sai, tô sắc vi bám vào mã nhiên bên tai, nói xong lặng lẽ lời, ta vừa nãy trắng chơi gái mấy trăm siêu năng lực, phát hiện cái này cái gọi là bảy tỷ tối cường nam siêu năng lực, xác thực không có cách nào trực tiếp vạn hóa lại đây, muốn phục chế tới tay, nhất định phải đem hắn chùi đến mất đi ý thức mới được, đương nhiên, trực tiếp đánh tới gần chết, càng dễ dàng một chút. Nàng thực sự là không muốn thừa nhận giống ba răng như vậy n h ư ợ c gà là c h ấ n quốc, sở dĩ hay dùng cấp sơ đến chỉ thay rồi. Kỳ thực, tô sắc vi là có thể dùng đồng tâm năng lực trực tiếp dấn âm, mà mã nhiên cũng có thể dùng nội khí truyền âm nhập mật. như vậy thứ nhất, có thể bảo đảm đối thoại không bị bất luận người nào biết được. thế nhưng, không cần phải thế. không có việc gì không thể nói ra với người khác, sắc vi đại nhân vạn hóa năng lực của người khác, xưa nay đều là đường đường chính chính, tuyệt không trộm gà mắt chó, thái độ liền rõ rõ ràng ràng đặt ở đây, đám này n h ư ợ t gà, có thể làm sao nàng cái gì, nàng chính là xem thường đám này tự cho là đúng n h ư ợ t gà siêu phàm giả, nhìn thiếu nữ biểu tình, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, năng lực là không sai người quá kém cái này ba răng rác tỉnh siêu năng lực tên là tuyệt đối l í n h vực trong phạm vi một trăm mét hết thầy chấn quốc cấp trở xuống cơ thể sống nó sức mạnh sự chịu đựng cùng tốc độ cũng có thể dơ, i ơ quy, q u y i e t thêm ở trên người hắn siêu năng ăn mòn hiện tượng là tư duy đại chúng hóa nói đơn giản Hắn mượn dùng những người khác cơ sở thuộc tính, cũng mượn đi rồi người khác một ít ý nghĩ. những ý niệm này sẽ không đơn giản biến mất, sẽ vẫn tồn lưu, ảnh hưởng Hắn một đời. nếu như cảm thấy rất phức tạp, n g ư ờ i có thể đơn giản địa lý giải là trí lực hạ thấp cộng thêm nhân cách xoay chuyển, tô sắc vi biếu môi, rất dễ hiểu a, nơi nào phức tạp rồi. ta nói cái tên này làm sao biểu hiện cùng cái nhược trí một dạng. hóa ra là tư duy hình thức bị siêu năng ăn mòn mạnh mẽ xoay chuyển thành quảng đại người hàn dân quần chúng dáng vẻ. hơn nữa, cái tên này thật thật yếu a. nói tới chỗ này, thiếu nữ dò ra một ngón tay. ta cảm giác hắn so với âm dương sư kém nhiều. chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn đè chết. tuyệt đối lĩnh vực này siêu năng lực nghe tới tương đương nhị thiên đang đối mặt cấp thấp siêu phàm giả thời điểm hầu như là đứng ở thế bất bại kẻ định càng mạnh ba răng càng mạnh nay còn chỉ là cơ sở trong phạm vi một trăm mét càng nhiều người ba răng tổng hợp thuộc tính sẽ như là ăn kim khả l ạ c một dạng bão táp nhưng mà hắn trung quy vô pháp mượn dùng huyền tiên triệu quan lan Tiên t r i mã nhiên, võ thần tô sắc vi cùng với âm dương sư Ogata Komida thuộc tính. vậy thì có chút gân gà rồi. Trừ phi ba răng đợi được siêu phàm thời đại lớn nơi năm sau, đâu đâu cũng có nổi khí cao đoạn cường giả. Hắn bất cứ lúc nào mang theo một đội cường lực siêu phàm giả, mới có thể chân chính danh xứng với thực, nắm giữ sánh ngang quảng đại trấn quốc cấp năng lực. hiện tại, xin lỗi. siêu phàm thời đại mới mở ra chưa tới nửa năm thời gian bây giờ ba răng cho người một loại ngụy c h ấ n quốc hàng pha ghe cấp sơ cảm giác hí tinh sinh ra mười hai chương ba trăm sáu mươi một ba trăm sáu mươi tô sắc vi ba răng biểu hiện phi thường bình tĩnh cũng dù sao cũng hơi phong độ không có tại chỗ trở mặt cũng không biết được hắn là làm bộ không nghe vẫn là thật nghe không hiểu nói chung, hắn biểu hiện bây giờ, ngược lại để thăm đoàn các thành viên đối với hắn dù sao cũng hơi đổi mới, ngược lại Ogata Komida, bị lấy ra đối phó với ba răng so với, biểu tình khó coi, có loại bị vũ nhục cảm giác, bất quá nói những lời đó, là võ thần tô sắc vi, sở dĩ, không sao rồi, ở h u y ề n tiên tổ phấn đấu trải qua, để Ogata Komida tái tạo tam quan. tuy rằng trong xương nhưng vẫn là cái thánh mẫu. nhưng hắn cũng không giống như trước kia một dạng. cho rằng mạnh mẽ siêu phàm giả cùng dân thường là không có gì khác nhau rồi. cường giả vi tôn. sức mạnh mới là bảo vệ tư bản. bởi vì võ thần so với âm dương sư mạnh. hơn nữa mạnh hơn rất nhiều lần. sở dĩ. theo Ogata Komida. tô sắc vi cũng không có làm gì sai, mặc dù là bị lấy ra làm làm vật tham chiếu đối phó với ba răng so với tâm tình khó chịu, kia cũng là bởi vì chính mình xác thực quá yếu, cần nỗ lực phấn đấu, trở nên càng cường mới được, làm để tại trung tâm ba răng, nhưng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầy mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ là cảm giác được bên trong xe bầu không khí có chút r ư ờ n dị, Ba răng nghiêng đầu qua chỗ khác, đối xếp sau các khách nhân giới thiệu. Sớm ở mười lăm thế kỷ lúc đầu, Busan liền bị triều tiên lý t h ị vương triều chỉ định là thương m ậ u cảng rồi. tuy rằng có chút não tàn, nhưng Ba răng dù sao cũng hơi địa vực t ự hào cảm. đến năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu, Busan cảng liền đã trở thành triều tiên bán đảo thứ nhất cảng lớn. Busan công nghiệp, chỉ đứng sau xe ân. nơi này tân thế giới, là trên thế giới lớn nhất cửa hàng bách hóa, cũng đã bị ghi chép là thế giới ghi nét ghi lại. nói tới chỗ này, làm b u s a n người địa phương ba răng cười ngạo nghễ. dự đoán nói, dưới cái nhìn của ta, b u s a n so với se k h ô n càng có phát triển tiềm lực. ở siêu phàm thời đại, nó nhất định sẽ trở thành chân chính đại hàn trung tâm. sự thực chứng minh C không đám người kia tuyển ra đến cái gọi là tam đại siêu phàm tân tinh. đều là một đám gà đất chó sành. không đỡ nổi một đòn. không đáng nhắc tới. đều là rác rưởi. trừ bỏ cái kia chết ở người ngoài hành tinh dưới tay d u n g cốt lân hỏa bên ngoài. mặt khác hai cái. một cái bị ta đánh thành tàn phế. một cái khác thàng thốt chạy trốn. chạy đến châu phi một cái nào đó bộ lạc làm mưa làm gió đi rồi. Ba răng trong ánh mắt, lập lòe một chút tên là kiêu ngạo ánh sáng nhỏ, không khách khí nói, làm đại hàn duy nhất cấp sơ năng lực g i ả t a chính là đại hàn tương lai. t a chính là đại hàn bây giờ nhất có quyền lên tiếng nam nhân. những người khác, cũng không xứng cùng ta đánh đồng với nhau. được rồi, trước tiên không nói những kia vô vị sự tình rồi. xe đặc trùng rốt cuộc dừng lại. Ba răng đẩy cửa xe ra, đứng ở kim bích đường hoàng, trang trí phong cách sốc nổi cỡ lớn kiến trúc trước, xoay người, đưa ra hai tay, hoan nghênh các vị đến ca, dơ siêu phàm tổng hợp tái trường quán, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác tương quan nhân viên, lập tức khởi động máy chiếu, thân cao ba mươi m ba răng bóng mờ, hình chiếu ở trên người hắn, bóng mờ phía sau, có một đen một trắng hai cái cánh chim khác nào dáng lâm địa cầu thiên sứ cùng đ ỏ thiên sứ kết hợp thể bình thường thấy cảnh này mã nhiên nhíu mày tuy rằng rất sốc n ổ i nhưng không phải không thừa nhận cái này ba răng rất có biểu diễn thiên phú này một trận thao tác dù sao cũng hơi lấy làm gương giá trị kim d i na cũng không có quan tâm ba răng thao tác đôi mắt đẹp của nàng bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh mắt hừng hực nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, tuy rằng sớm ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu hội ngày nào đó buổi tối, nàng liền cùng ma tử, tiên tri, võ thần đạt thành nhận thức chung, muốn thông qua trói chặt một c á c h nào đó người ngoài hành tinh bên trong đại lão, đạt đến c ứ u vớt toàn nhân loại mục đích, ở trở về sau, Nàng cũng nỗ lực tu luyện đấu khí, liều mạng tăng cao thực lực. thế nhưng, Nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng yêu thích vị này tiên tri rồi. lúc trước chính mình, vẫn là quá đánh giá thấp thiên phú của mã nhiên. vị này, là có thể nói tiềm lực vô cùng tồn tại, sẽ không kém hơn võ thần nửa phần, thậm chí tổng hợp cân nhắc xuống, còn vượt qua, nội khí thập bát đoạn, Nếu như không phải vẫn ở mật thiết quan tâm, nếu như không phải mỗi một lần mã nhiên tiến bộ cùng tăng lên, đều sẽ mặt hướng toàn xã hội thông cáo. Thoạt vừa nghe, quả thực để người cảm thấy như là đang nói đùa một dạng, đối với phát sinh ở bên người sự tình, mọi người thường thường sẽ là một loại coi thường thái độ, có thể ở trong cuộc sống một đoạn thời gian nào đó, hay là ở lúc ăn cơm, hay là rửa giấy thời điểm hay là ngày nào đó nằm ở trên giường thời điểm đột nhiên thức t ỉ n h cẩn thận suy tư bỗng nhiên liền sẽ cảm thấy nội khí thập bát đoạn vật này quả thực để người t â y cả ra đầu thiên phú của mã nhiên tài tình quả thực cao đến không hợp thói thường đoạn thời gian gần đây hàn quốc chuyện online cũng ở sao chép cùng đạo văn bên trong phồn vinh phát triển lên mặc dù là ở đó chút chuyện online bên trong kim di na cũng rất ít nhìn thấy có nhân vật chính có thể sửa c ũ thành mới cấu tứ độc đáo khai thác siêu phàm cảnh giới cùng hệ thống không đều là cấp một đến chín cấp hoặc là nhất phẩm đến cửa phẩm ai sẽ g i ố n g như mã nhiên à đem nguyên bản chỉ có cửa đoạn nội khí mạnh mẽ thôi diễn đến nội khí thập bát đoạn cấp độ còn không phải thuần túy con số cùng năng lượng xây, nếu như là con số hoặc năng lượng xây, kim di na cũng sẽ không như thế khâm phục mã nhiên. rốt cuộc, dù cho là nội khí một trăm tỷ đoạn, nàng đều sẽ cảm thấy lơ là tầm thường, không có nửa điểm thực tế cảm giác, chỉ sẽ cảm thấy người này chó ngáp phải r ồ i có kỳ ngộ, cơ duyên tốt, nhưng là, Mã nhiên thôi diễn ra đến nội khí hệ thống, tuyệt không phải đơn giản năng lượng rơi rơi qqi u y u y e t thêm, con số xây mà thôi, mỗi một cái nội khí đẳng cấp, đều tồn tại rõ ràng đến cực điểm đặc thù điểm, từ không đến có, thôi diễn ra những cảnh giới này, là trí tuệ, tài tình, tri thức cộng đồng kết tinh, tô sắc vi ôm lấy kim d i n a mạnh mẽ chuyển qua đầu của đối phương, cười hì hì nói, di na tiểu tì tì, c h ú n g ta đã lâu không gặp, kết quả gặp mặt sau, ngươi cũng không tìm ta tự ôn chuyện, đều là nhìn chằm chằm soái ca nhìn, như ngươi vậy gặp sắc quên hữu, ta thật đau lòng a, cái cổ bị vặn vang lên kèn kẹp, một trận đâm nhói để kim di na trước mắt thoát ly ả à tưởng, gặp sắc quên hữu, trước nửa bộ phận ngược lại thật, nửa phần sau, nàng đâu đến như thế bạo lực bằng hữu a. có thể kim di na cũng không dám phản bác, mặc dù nàng bây giờ đã tu luyện tới nội khí tam đoạn, thậm chí vô hạn tiếp cận nội khí tứ đoạn, nàng cũng rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể là tô sắc vi đối thủ, không cho võ thần mặt mũi, khả năng, không, nhất định sẽ chết rất thê thảm, nghĩ tới đây, kim di na cười khổ nhìn về phía tô sắc vi, biết vâng lời nói, võ thần đại nhân, ngài cũng đừng nói đùa ta rồi, người như ta, hiện tại còn chưa có tư cách làm ngài tỉ tỉ, ngài nói chuyện như vậy, ta sẽ cảm thấy không đất dung thân. Hai người đối thoại, hấp dẫn đến mã nhiên sự chú ý, hắn tư quan sát, nhìn về phía đồng hành thiếu nữ, được bị, không h ổ là nàng, tô sắc vi, bắt nạc bạn nhỏ thần, cái tên này d ă n vặt người thủ đoạn, l à càng ngày càng nhiều rồi, thảo lư học xã hai v ị các thành viên, đều bị tô sắc vi thu thập ngoan ngoãn, rất nhiều người cho rằng, nàng dựa vào chính là nhân cách mỹ lực cùng gương mặt xinh đẹp kia, trên thực tế, cũng không phải là như vậy, rốt cuộc tô sắc vi dài ra một cái miệng, là sẽ nói, cái gì người lại đây, nói với nàng trên hai câu, võ thần cao lạnh hình tượng ngay lập tức sẽ tại chỗ vỡ diệt, hóa thành cho bụi, nàng có thể có được nhiều người như vậy kính nể, đáp án là dựa vào nắm đấm, ở không tính toán mã nhiên tình huống, tô sắc vi hiện nay chiến l ự c có thể nói thảo lư học xã đ ệ nhất nhân rồi, sự thực chứng minh, nhân loại chính là hoảng sợ mà sùng bái cường giả sinh vật, không phân biệt nam nữ, các vị, thi đấu đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mời đến, ba răng trắng đen hai cánh thiên sứ hình chiếu tản ra, trang song sau, cũng cần cù chăm chỉ thay vào chủ nhà nhân vật, võ thần, tiên tri, huyền tiên, âm dương sư, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiết mục, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng.